Chương 752, ta trước thay cái hảo Tô mạch nhìn trước mắt cái này tự xưng huyền đế quá nhân, nhất thời có chút mê mang. Có sợ hay không? Tô mạch không biết trả lời như thế nào mới tốt, cuối cùng dứt khoát không trả lời mà hỏi lại, ngươi thật là huyền đế? Không phải. Người này lắc đầu, ta lừa bọn họ. Lừa bọn họ còn đi. Ngẩng đầu đi xem Long Hành Vân cùng Thứ Nhất Kinh, hai người kia bây giờ đánh thẳng phong sinh thủy khởi. Long Hành Vân phá độn quyết uy lực kinh người, nhất quyền nhất cước, lôi cuốn vô biên đại lực, chiêu thức ảo diệu thông huyền, không hổ là ngự tiền đạo đứng đầu trái lại thứ nhất kinh chiêu thức phía trên càng là kỳ quái khí cơ ấp ủ cung nghị tử y thiên địa âm dương đại ma bản có dị khúc đồng công chỉ diệu nhưng lại càng thêm hiểm ác lăng lệ đây cũng chính là hai người kia giao thủ mới có thể làm được có qua có lại biến thành người khác đối mặt hai vị này chỉ sợ ba chiêu hai thức phía dưới liền sẽ chết ngay tại chỗ tô mạch ánh mắt ngóng nhìn thứ nhất kinh hái quên cước nhẹ nhàng gật đầu đống nhiên mở lời quát thứ nhất kinh các ngươi là như thế nào đi qua đại huyền nội địa hiểm ác chứng khí đến chỗ này thứ nhất kinh một bên cùng tựa như như là phát điên long hành vân giao thủ Một bên tự nhiên cũng đang quan sát Tô Mạch cùng quái nhân kia trạng thái. Nghe thấy lời ấy, vậy mà coi là thật trả lời, năm đó Đông môn dung còn có bản lĩnh, có thể xâm nhập nơi đây. Chúng ta lại há có thể nửa điểm có thể vì cũng không. Chỉ là đại huyền nội địa, chúng ta tự nhiên là đi bộ nhàn nhã. Các ngươi đi qua huyền hồ đỉnh. Tô Mạch lại không để ý tới cái khác, trực kích mấu chốt. Thứ nhất kinh tay chân có chút dừng lại, bị Long Hành Vân cướp được một sơ hở, liên tiếp mãnh công, mỗi một quyền mỗi một chân đều đánh tứ phương chấn động. Lại cứ chỉ là để thứ nhất kinh lui lại ba bước, liền đã đứng vững bước chân hắn cười ha ha một tiếng cuối cùng giấu giếm ngươi bất quá tô mạch hít một hơi thật sâu nhắm hai mắt lại huyền hồ đình thảm án rõ muồn một trước mắt có người bị người lấy đại lực đánh vào mặt đất cũng có người chết cổ quái ly kỳ cái trước có thể làm được người thật sự là nhiều lắm chỉ cần nội lực thể lực kinh người hơn phân nửa đều có thể hoàn thành nhưng là cái sau kia kỳ quái tử trạng tất nhiên là xuất từ cửa cực kỳ cổ quái thần công mà môn võ công này nhưng lại cùng bây giờ địa thứ nhất kinh biểu hiện ra cực kỳ tương tự tô mạch nhất thời thở dài quả nhiên là các ngươi phóng nhãn toàn bộ huyền hồ đình chỉ có một cái tam tuyệt môn môn chủ còn sống. Lúc ấy hắn nói chính là, không phải ta, bọn hắn bất ta. Người nào có thể làm cho hắn nói ra lời như vậy, giải thích hợp lý nhất, không phải là đến từ ngươi cái này kinh long hội thứ nhất kinh hải chất vấn sao? Thứ nhất kinh hải sắc mặt bỗng nhiên có chút biến hóa, một bên ứng đối long hành vân quyến cước, một bên nhìn trộm đi xem tô mạch. Người không kinh ngạc, hắn kinh thanh mở miệng, cũng sớm đã nghĩ tới sự tình. Tô mạch phun ra khẩu khí, nhưng là câu nói này rơi vào thứ nhất kinh hải trong lỗ thay, lại làm cho hắn một nháy mắt lạnh cả người. đã sớm nghĩ đến. Làm sao có thể nghĩ đến? Cần biết, Huyền Hồ Đình máu án thời điểm, Tô Mạch nhưng không biết hắn thứ nhất kinh còn tại nhân gian, càng không biết hắn kinh Long hội còn vẫn có người may mắn còn sống sót tại thế. Thật chẳng lẽ chính là bị Thạch Thành nhìn ra hành tung, dẫn đến Tô Mạch phát hiện manh khỏe. Nhưng căn cứ lao thất báo cáo, vừa mới nhìn thấy Thạch Thành về sau, thứ tư kinh liền trực tiếp xóa đi Thạch Thành về sau ký ức. Người này hắn là cái gì cũng không biết mới đúng. Kia Tô Mạch là thế nào đem chuyện này liên tưởng đến trên người mình? Tô Mạch trước mặt cái kia Lấn Thần lừa gạt quỷ quả nhân, cũng ngẹo đầu đánh giá Tô Mạch. Chỉ là trên mặt tất cả đều là vẻ mờ mịt. Tô Mạch thì nhìn về phía Thứ Nhất Kinh, vậy mai nết miệng cười một tiếng, theo sát lấy thân hình tựa hồ bương lỏng, thờ vàng ngã ngồi trên mặt đất. Hắn mới một mực bảo trì đứng lên tư thái, cũng không phải là thật nhẹ nõm. Khí vận bị lổng, thiên ý làm đau. Cố lực lượng này cũng không làm dùng cho thân thể, mà là nhằm vào Tô Mạch tinh khí thần tiến hành lặp đi lặp lại nghiền ép, để hắn có được một thân thần công, nhưng cố nửa điểm phản kháng không được. Lúc này cuối cùng không còn dáng chống đỡ, ngồi sẽ bằng, khóe miệng càng là đã phụ lên mỉm cười, Thứ Nhất Kinh, ngươi cảm thấy Đông Môn Dung hắn thật đã chết rồi sao? Lời ấy lối ra, không nói đến thứ nhất kinh ngạc, dù cho là Long Hành Vân tâm tư đều không tại cái này giao thủ phía trên. Vẫn thiên hạ, ai có thể nhất quấy mưa gió, kia không ai qua được cái này Đông Môn Dung. Hôm nay tri cục đều là người này một tay đủ thành, Tô Mạch thông minh tuyệt đỉnh, bây giờ bị trảm long trận áp chế, càng sẽ không tùy tiện mở miệng nói lung tung. Chẳng lẽ Đông Môn Dung coi là thật không chết? Thứ nhất kinh tiện tay đẩy ra Long Hành Vân đưa tới súng tức giật quát đạo chủ chớ có não loạn. Ngược lại nhìn về phía Tô Mạch, ngươi muốn nói cái gì? Long Hành Vân thì là giận dữ, lão phu phụng hoàng mệnh giết đặc, cái nào cùng ngươi hồ nháo. Phản tắc nhận lấy cái chết. Em mở thứ nhất kinh khí răng hàm đều kém chút cắn nát. Long Hành Vân khẳng định cũng không tin quái nhân kia chính là Huyền Đế. Bây giờ bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn phá rối cục diện, nhìn xem quái nhân kia đến cùng muốn làm gì. Kết quả quái nhân này còn cái gì sự tình đều không có làm đâu. Tô Mạch bên này hỏi lên một cái muốn mạng vấn đề. Đông môn dung thật đã chết rồi sao? Tô Mạch vấn đề này chưa từng hỏi ra thời điểm, thứ nhất kinh chưa hề nghĩ tới chuyện này, cho là hắn là thật chết rồi. Nhưng là bây giờ vấn đề này lọt vào thai, nhưng lại cùng lúc trước khác biệt. Vậy mà để thứ nhất kinh không chịu được có chút dao động, nhưng là sau một khắc, hắn liền kiên định tâm tư, đông môn dung vị kinh long hội vạn năm cơ nghiệp, lấy thân chịu chết, Tô tổng tiêu đầu, sắp chết đến nơi, làm gì khi nhục một người chết. Ha ha ha. Tô mạch cười ha ha một tiếng, khi nhục một người chết. Lời nói này thú vị. Bất quá, ngươi đã nói ta đã sắp chết đến nơi, tất cả mọi người là người chết, người chết nói người chết, sao có thể tính khi dễ người đâu. Chỉ là sở dĩ sẽ có câu hỏi như thế, là bởi vì Đông môn dùng xưa nay làm việc giọt nước không loạn. Tại sao lại lưu lại như thế lớn một sơ hở? Sơ hở? Thứ nhất kinh một bên đứng phó Long Hành Vân liên tiếp không ngừng vết cước, một bên cùng Tô Mạch đối thoại. Phân tâm lưỡng dụng phía dưới, đến cùng là không thể đem thì Long Hành Vân xem như bình thường đối thủ đến đối đãi. Bây giờ đã dần dần có được cái này mất cái khác cảm giác. Bất quá cũng may Long Hành Vân tựa hồ cũng bị Tô Mạch hấp dẫn, thế công cũng không bằng lúc trước như vậy chặt chẽ. Liên nghe đến Tô Mạch nói ra, hắn nói cho ta, cha ta Tô Thiên Lường, cùng hắn cùng một chỗ, tập sát thứ nhất kinh bị Thứ Nhất Kinh đánh thành trọng thương, một đường đưa đến Bắc Xuyên Huyền Ân quận. Bây giờ nhìn thấy Thứ Nhất Kinh, tự nhiên biết đây là một cái thiên đại hoang ngôn. Chả ta, chưa hề đều không cùng hắn cùng một chỗ tập sát qua Thứ Nhất Kinh, thậm chí, hắn chưa hề liền chưa từng đặt chân Tây Châu. Năm đó, hắn thật sự như vậy, tùy tiện chết tại trên giang hồ. Bị Đông môn Dung kẻ sai khiến tay, từ đại trưởng quy dẫn người giết chết tại giang hồ đảo trái. Mặc dù ta đến nay cũng không hiểu, năm đó hắn cùng Đông môn Dung tại võng viện xuống đến ngọn nguồn nói cái gì, đến mức để Đông môn Dung biết nhiều như vậy bí ẩn. Nhưng coi như lúc tình huống đến xem, mây sâu không biết chỗ đại hội đêm trước, đông môn dung nhàn đỉnh trôn sướng chỗ, đem ta dẫn đi người, hẳn là thứ nhất kinh người đi. lúc ấy nói đông môn dung sớm bỏ mình, tô mạch cùng giang lam đi đem láo tặc này thì cốt lên ra, đang chờ tô mạch muốn nghiệm chứng xem xét thời điểm, chợt phát giác được có người ở bên, tô mạch đuổi theo, vậy mà không thể đuổi kịp. cái này một thì là bởi vì mây sâu không biết chỗ lâu dài mây mù bao phủ, khó mà phân rõ đường đi. đây không phải nhanh liền quản sự tỉnh. thứ hai cũng là bởi vì người đến vô công cực cao. Nếu như Tô Thiên Dương đủ loại, tất cả đều là đông môn dung khẩu thuật ăn luôn, kia ban đêm hôm ấy sẽ xuất hiện ở nơi đó, còn có thể là ai? Mà toàn bộ Kinh Long hội Long môn 13 kinh bên trong, ngoại trừ vị này thứ nhất kinh, lại có người nào là Tô Mạch cũng khó có thể bắt sống. Không sai, thứ nhất kinh lúc này cũng là thú nhận mục trực, chỉ là cái này cùng đông môn dung sinh tử có gì liên quan liên. Lúc ấy đông môn dung nói, người này là cha ta Tô Thiên Dương. Cũng nhờ vào đó làm dẫn, nói hắn thân chịu trọng thương, cần bất tử đan đến tứ mạng, lúc này mới đem ta dẫn tới cái này đại viện vũ khố bên trong đã rơi vào cái này chạm long trong trận nhưng là hắn lưu lại cái thứ nhất sơ hở cũng ở nơi đây a huyền âm quật bên trong đây không phải là tô thiên dương a tô mạch nói đến đây ngẩng đầu nhìn một chút giao thủ đã hòa hoãn không ít long hành vận cùng thứ nhất kinh cười nói ra ta người này trời sinh tính đang nghi không phải ngươi đem người đặt ở băng bên trong bị lại chính là ngươi nói cái gì ta nghe cái gì dù là ngươi nói một khi giải phong không có bất tử đan lập tức liền phải chết ta cũng như thường đến cẩn thận kiểm tra thực hư mới dám xác định cho nên lúc ấy ta mặc dù rời đi nhưng lại mang theo nhỏ tư đồ âm thầm trở về lương trước băng vào nhỏ tư đồ y thuật nếu quả như thật là tô thiên dương bị phong ở nơi đó giải phong về sau có thiên đại nguy hiểm cũng đại khái suất có thể chuyển nguy thành an kết quả đây ở trong đó bị lại chỉ là một bộ mang theo mặt nạ ra người thi thể cho nên đông môn dung nói tới đủ loại đều hư vô tô thiên dương là thật thật lâu trước đó liền đã chết rồi huyền âm quật bên trong hiện ra cho ta nhìn chỉ là các ngươi lô hỏa thuần thanh thuật dịch dùng cùng man thiên quá hải đan ra một cái hoang luôn bất quá Điểm này cũng không khiến ta kinh nha. Nếu không ta cũng sẽ không đi tra Chân chính khiến ta kinh nha chính là đông môn dung vì sao lại lưu lại như thế lớn một sơ hở. Thật sự là hết biện pháp sao? Nói đến đây, Tô Mạch tựa hổ cũng không trông cậy vào thứ nhất kinh trả lời, mà là mình lắc đầu, lẩm bẩm, hẳn không phải là. Người này thủ đoạn phong phú, nhiều không kể xiết. Hắn tuyệt đối có bản lĩnh, có thể để một người thật sự giải ra Tô Thiên Dương mặt. Dù cho là ta đem người từ băng bên trong lấy ra, cũng nhìn không ra mảy may sơ hở mới đúng. Cái này sơ hở, hẳn là hắn cố ý lưu lại. Muốn nhìn một chút, ta có thể hay không phát hiện? Nói hiệu nói vừa. Thứ nhất Kinh nghe được nơi đây, không chịu được giận tím mặt. Hắn từ đặt chân cái này chúng tỉnh cung về sau, cảm xúc liền ít có chập trùng, hoàn toàn là một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Vậy mà lúc này nghe được Tô Mạch nói, hắn tại bắc xuyên thời điểm, liền phát hiện sơ hở. Hắn Kinh Long hội phí hết tâm tư, hao hết hết thể thủ đoạn, dựa vào vô số nhân mạng một ván, vậy mà tại lúc kia, liền đã không thể gạt được Tô Mạch. Dù là hắn hàm dưỡng tâm hậu, cũng là không chịu được biến sắc, đông môn dung hắn vì sao lại cố ý lưu lại sơ hở? Tô Mạch nghe đến đó, đông nhiên gật đầu nhìn về phía thứ nhất kinh nhất miệng cười một tiếng thứ nhất kinh tưởng thật giải đông môn dung sao thứ nhất kinh đồng lỗ có chút có vào có lòng muốn muốn nói một câu hiểu do nhưng là hai chữ này mặc dù đơn giản lại vô luận như thế nào cũng nói không ra miệng phóng nhãn kinh long hội đông môn dung cũng là cao thâm nhất khó lường một người đời trước thứ nhất kinh đối với hắn tín nhiệm có thừa mình cùng hắn kỳ thật lại cũng không quen biết hắn đi đông hoang mấy chục năm tại cái này mấy chục năm trước đó thứ nhất kinh còn vẫn không phải thứ nhất kinh đâu cùng người này gặp nhau càng là có hạn hắn biết hết thảy đều là đời trước thứ nhất kinh hãi khẩu thuật, cũng bởi vậy để hắn đối đông môn dung tin tưởng không nghi ngờ. Mà lại, người này cũng có một loại đặc thù bản sự, chỉ cần cùng hắn gặp mặt, nói hơn hai câu lời nói, liền sẽ không tự chủ được đối với hắn sinh ra tin phục cảm giác. Nhưng thư này phục, thật sự là hiểu rõ. Thứ nhất kinh mặc dù không có trả lời, nhưng là Tô Mạch cũng đã từ trên mặt của hắn tìm được đáp án, quả nhiên, thứ nhất kinh đều không hiểu rõ người này a nghĩ đến cũng không biết, người này liền hôm nay chỉ cục, cũng sớm đã từng có diễn dịch. Hắn tại càng khôn trong động lưu lại tổng thể, báo trước chính là hôm nay trên bàn cờ, song long tung hoành chém giết, ta tìm cao thủ diễn dịch thế cuộc, cuối cùng một phương đại bại thua thiệt, một phương khác chính là đại thắng, lại không nghĩ rằng, tại cái này thế cuộc cơ hồ muốn nắm vững thắng lợi thời điểm, kia nguyên bản đại bại thua thiệt một phương, đông nhiên lại không thể tưởng tượng nổi của khỏi, từ đó vân đỉnh tàn khôn. thứ nhất kinh coi là, hắn lưu lại dạng này tổng thể, đến cùng là quá tự tin, cho là ta nhìn không ra trong đó mánh khóe, vẫn là nói, hắn cố ý gây nên đâu? thứ nhất kinh cho tô mạch hỏi tâm thần có chút hỗn loạn, chuyện này hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả càn khôn trong động đủ loại, không người cùng hắn báo cáo, lại thế nào khả năng biết bàn cờ này? không chỉ có như thế, tô mạch thanh em tựa như ma chú, lại một lần nữa xuất hiện ở thứ nhất kinh hãi bên hai. thứ nhất kinh mặt hát như sát, còn có, tô mạch cũng đã nói, đông môn dung làm việc, xưa nay dọt nước không lọt, làm sao đến mức lũ lũ xuất hiện sơ hở? cái này muốn nói là vô tâm, ai có thể tin tưởng? đúng, còn có, tô mạch cười nói ra, hắn còn để lại một chỗ lấy dây đỏ quấn quanh ngọn đến đồ án. quá khứ ta không biết thứ này đến cùng là cái gì, nhưng khi ta biết. Hắn giấu tại nhàn đỉnh trên cái hộp tiên khắc lấy hai chữ kia là cái gì thời điểm? Liên đại khái hiểu, hắn muốn làm sự tình là cái gì? Nói đến chuyện này cũng có chút phức tạp, quy khư nhất tộc có mình văn tự phá giải đi là thật là khó khăn trùng điệp. Cũng may ta ngẫu nhiên gặp giả quân, đến hắn tương trợ, thế mới biết hai chữ kia nguyên lai là nuôi long, nuôi long thuật không phải là thứ nhất kinh mới nói tới sao? Kết hợp với tiên đến đỏ cuốn quanh dây đỏ bố trí, chẳng lẽ không phải chính là chạm long trận? Hôm nay đủ loại Đông môn dung đã sớm tại thật lâu trước đó cũng đã lưu lại vết tích còn chuyên môn lưu lại sơ hở để cho ta có thể phát hiện mọi chuyện cần thiết thứ nhất kinh cho tới bây giờ ngươi vẫn cảm thấy đông môn dung chết sao một câu nói kia tựa như một cái trọng truy hung hăng đập vào thứ nhất kinh hãi tim phía trên dẫn tới thứ nhất kinh toàn bộ run lên không không có khả năng tuyệt không có khả năng đông môn dung chết rồi hắn là ta kinh long hội anh hùng không tiếc lấy cái chết bố cục hoàn thành chạm long đại nghiệp như thế chạm long về sau đoạt được khí vận mới có thể đều về ta kinh long hội tất cả như vậy sự nghiệp to lớn tất nhiên thành tiểu thiên cổ giai thoại hắn hắn vì sao tại sao lại cố ý phá huu chẳng lẽ hắn không muốn nhưng đây hết thảy đều là chính hắn chủ tính nếu là hắn không nguyện ý làm gì như thế ai lại sẽ đi bức bách hắn sao nói đến chỗ này thứ nhất kinh tâm thần đại loạn cùng hắn giao thủ long hành vân mắt thấy ở đây lập tức biết là cơ hội lúc này ba chiêu tuyệt thức liên tiếp đánh ra muốn như vậy đem cái này thứ nhất kinh triệt để xử lý xong lại không nghĩ rằng thứ nhất kinh quanh thân nhói một cái một cỗ thuần dương chỉ khí sát na tràn ngập quanh thân theo sát lấy thân hình đưa tới vừa người đụng tới long hành vân sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này đụng tới không phải một người mà là một vòng tử nhật cựu tử liệt dương phần tiên quyết thứ nhất kinh vậy mà cũng sẽ môn thần công này tô mạch hai con ngươi có chút nhau lại liền nghe đến ầm vang một tiếng vang vọng toàn bộ bình đại đều không ở lay động thứ nhất kinh đến tận đây như ở trong ngọng mới tỉnh mạnh nhưng chấn định tâm thần ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch tốt một cái tô tổng tiêu đầu suýt nữa liền bị người lửa gạt ồ tô mạch ngứa mày tô mưu nói chuyện câu câu là thật nơi nào sẽ lửa ngươi Ngươi là muốn phá khốn, lúc này mới cố ý nói với ta những lời này a? Mà như lời ngươi nói những chuyện này, chính là từ hôm nay chỉ cục đẩy ngược mà thành. Cái gì bản cỏ, cái gì nến đỏ quân dây đỏ, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Đây hết thảy đều là ngươi muốn động giao bản tọa tâm tính, để bản tọa đối đông môn dung sinh ra hoài nghỉ, từ đó để vây khốn ngươi chạm lòng trợn, tự sụp đổ mà làm ra lý do thoái thác. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là ủng hộ họ phở đọc chậm đổi nguyên thần khí. Hoan Ngụy hệ nạp con đội nguyên áp trực tiếp nhất một cái đạo lý chính là nếu như ngươi đã sớm biết đây hết thời, như thế nào lại như vậy từ chịu chết địa thứ nhất kinh sợ trường điểm chỉ tô mạch ngươi như thế nào lại đem mình đặt cái này chạm long trận hạ tô mạch ngẩng đầu cười một tiếng ta nếu không tới này chạm long trận đi một chuyến thứ nhất kinh ngươi sẽ ra ngoài sao đạo chủ sẽ ở thời điểm nỗ chốt bởi vì muốn đánh cắp thiên địa này tứ phương khí vận mà lộ ra dạ tâm sơ hở sao đại huyền vũ khô chuyến đi tô mộ không cầu gì khác chỉ cầu có thể đem chư vị đều đánh chết ở đây để chư vị cùng huyền đế dạ tâm an nghỉ từ đó an tâm không lo sinh hoạt. Đừng muốn hổn ngôn loạn ngữ. Thứ nhất kinh ngẩn đầu nhìn Tô Mạch đỉnh đầu hư không, lại nhìn một chút sắc mặt tái nhợt tựa như hoàn toàn không có huyết sắc Tô Mạch. Nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc cho ngươi hoang ngôn xảo ngữ, giờ này khắc này cũng lại không nửa điểm tác dụng. Ngươi liền phải chết, bây giờ chỉ sợ đã nhanh muốn bị triệt để ma diệt. Triệt để ma diệt sao? Tô Mạch ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, nhẹ nhàng gật đầu, chàm long trận tác dụng tại tinh khí thần, chém dụng một người tinh khí thần, trận pháp này cũng liền tự sụp đổ. Từ khi ta đã biết trận pháp này, cùng Đông môn dung nuôi long thuật về sau, lại há có thể đối với cái này không làm mày may chuẩn bị. Chân pháp này tuyệt không phải võ công có thể phá, nếu như thế, chư vị, ta trước thay cái hảo. Hắn nết miệng cười một tiếng, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Liền nghe đến một tiếng kinh hô từ đài cao này biên giới truyền đến, tô đại ca." Lại là kia nhỏ tư đồ cùng Nhan Tâm Ngữ cùng mượn kiếm người rốt cục giết tới đài cao này phía trên. Nhưng mà Tô Mạch phải chăng nghe được một tiếng này cũng còn chưa biết, liền có một cỗ thuần dương cương khí đột nhiên từ Tô Mạch quanh thân bắn ra. Sau một khắc, một thanh âm từ Tô Mạch trong miệng truyền ra, "Đây là nơi nào?" Thanh âm này mặc dù vẫn như cũng là Tô Mạch thanh âm, thế nhưng là giọng điệu lại hoàn toàn khác biệt. "Ngươi, ngươi cũng điên rồi." Thứ Nhất Kinh là thật động. "Đoet, Song càng, còn có một chương. Chương 753, tiếp kiếm. Cái gì trước hết thay cái hảo? Cái gì gọi là đổi hảo? Làm sao lại lại không biết đây là nơi nào rồi? Nơi này tự nhiên là Đại Huyền Vũ Khố a. Tô Mạch đây là thế nào, vì sao lời mở đầu không đáp sau ngữ, không hiểu đấu? Cũng không trách Thứ Nhất Kinh mê mang. Vốn cho rằng Đại Huyền Vũ Khố chi hành là năm bước thắng lợi." Tô Mạch đã là án trên bảng thịt cá, mặc hắn xâm lược, chỉ cần bước vào cái này chạm long trong trận, mặc cho hắn có mọi loại tạo hóa, muôn vàn thần thông, cũng phải chết không có chỗ trôn. Lại không nghĩ rằng, chủ tính này của người, vậy mà lại tại trong quá trình này lưu lại sơ hở, dẫn đến Tô Mạch sớm phát giác khớp nối chỗ. Thế nhưng là, hắn biết rất rõ ràng khớp nối ở đâu, lại vì dẫn xuất mình đoàn người này, mà đặt chân trong hiện cảnh. Cái này đã để thứ nhất kinh tâm bên trong bất an. Bây giờ Tô Mạch một mặt thần bí nói cho hắn biết, mình muốn đổi hảo, nhắm mắt lại vừa mở mắt cơ vu giống như coi là thật đổi một người đồng dạng, há có thể không khiến người ta mê mang? Không nói đến thứ nhất kinh mê mang, Long Hành Vân bây giờ cảm giác chính mình cũng nghe không hiểu Tô Mạch đang nói gì. Cùng Tô Mạch bốn mắt nhìn nhau ở giữa, liền gặp được Tô Mạch trong con ngươi có một nháy mắt mê mang, lại tại sau một lát, liền bỗng nhiên tan thành mây khói. Hắn dùng một loại kinh dị ánh mắt, nhìn về phía tứ phương. Cuối cùng lại cười ha ha, Đại Huyền Vũ Khô, chúng tỉnh cung bên trong thăng Long trận. Vậy mà coi là thật chính là nơi đây, Thăng Long trận. Thăng Long trận. Bệ hạ lấy cử quốc chi lực, sưu tập thiên hạ kỳ chân vẽ đầy trời sao trời. Từ đó dẫn thiên điệu tứ phương khí vận ra thân. Chỉ tiếc, lão nhân ra ông ta phú bạc, không có dạng này tốt số có thể tiêu thụ cái này Nhật Nguyệt tinh thần chi lực. Nhưng dù cho là trễ 300 năm, thiên hạ này đại khí vận chúng quy là rơi xuống trên đầu của ta. Thiên hạ này, từ đó về sau, ngoài ta còn ai? Ngoài ta còn ai? Nói đến kích động chỗ, không chịu được liền muốn muốn đứng dậy. Nhưng mà vừa mới khẽ động, liền biến sắc, vì sao nâng không nổi tay? Vì sao lão phu không thể động đậy? Hắn ở chỗ này nói liên miên lại nhại, Long Hành Vân cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Hả? Tô Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Long Hành Vân, những mày, phá độn quyết nội lực. Ngươi là Long Thành hậu nhân? Long Hành Vân lập tức im lặng, hôm nay làm sao ai cũng biết mình là Long Thành hậu nhân. Minh đường Đường ngự tiền đạo chi chủ, tổng bị như vậy cách gọi, ít nhiều có chút mất mặt. Nhưng là câu nói này cũng làm cho Long Hành Vân ý thức được một việc, hoặc là chính là Tô Mạch tại giả thần giả quỷ. Dù sao mới cái kia tự xưng huyền đế người đã nói Long Thành cái tên này, nay lại bị Tô Mạch cầm sử dụng, ngược lại là rất tiện. Nhưng nếu như không phải Tô Mạch giả thần giả quỷ, kia trước mắt người này, chẳng lẽ cũng là từ 300 năm trước tới, cứ nghe Đại Huyền Vũ Khố bên trong xuất hiện nhiều loạn thời điểm, có vô số oan hồn từ này ở trong từ từ bay ra. Chẳng lẽ nói, những này oan hồn bây giờ phụ thể Tô Mạch. Nghĩ tới đây, cho dù là Long Hành Vân cũng nhịn không được trong lòng có chút phát lạnh. Nếu là đổi cái khác địa phương, Long Hành Vân cũng sẽ không có như vậy ý nghĩ hao huyễn. Nhưng mà Đại Huyền Vũ Khố bên trong, quỷ quật khó lường, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Một khi thật sự là dạng này, hắn Long Hành Vân cho dù võ công cao cường, nhưng đối mặt cái này cô hồn dã quỷ Lại nên xử trí như thế nào? Thế nhưng là theo sát lấy tâm hắn nghị khế động, Đông nhiên chỉ một ngón tay kia về đế người nhưng nhận ra hắn. Tô Mạch lúc này vừa nghiêng đầu, Thuận Long Hành Vân ngón tay nhìn lại, đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo sắc mặt đại biến, đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể còn sống? Chẳng lẽ, chẳng lẽ bệ hạ năm đó coi là thật luyện thành bất tử dược? Hắn sau khi nói đến đây, toàn bộ đại huyền vũ khố đông nhiên chấn động, như có một loại không hiểu chi lực nghiền ép. Người bên ngoài chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, nhưng mà Tô Mạch chỗ liền nghe đến một tiếng. To mệt cả người trực tiếp nằm trên đất, mới hắn còn có thể chuyển động đầu, nhìn về phía tứ phương. Giờ này khắc này, lại là ngay cả điểm này khí lực cũng không có, có thể coi là là như thế này, ánh mắt của hắn cũng như cũ không ngừng đi xem quái nhân kia phương hướng, không thể nào. Ngươi không có khả năng còn sống. Lão phu lấy âm dương sinh tử lệnh, chuyển sinh tử chi vọng, giấu tâm tại thần, nạp thần thành đan, chịu được 300 năm sống không bằng chết thống khổ, mới có thể đi cái này trộn trời đoạt mệnh chi thuật. Nhưng cho dù như thế, cũng phải dùng thiên địa này tứ phương khí vận chấn định tâm thần, nếu không tất nhiên bỏ mình. Thế nhưng là ngươi, thế nhưng là ngươi, ngươi làm sao có thể 300 năm hình dạng không thay đổi? Trận sư, trận sư, ngươi, ngươi làm thật sự là năm đó trận sư sao? 300 năm sống không bằng chết. Ngươi là Tử Dương tổ sư. Thứ nhất kinh cùng Long Hành Vân lại tại trong chớp nhoáng này liền biết rõ chân tướng. Trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. nhưng nghẹn họng nhìn chân chối về sau, cũng đống nhiên liền hiểu Tô mạch gì tứ. Hắn trước thay cái hảo. Đây chính là Tô mạch nhằm vào chạm Long trận làm chuẩn bị. Thế nhưng là, đây cũng là như thế nào làm được? Mà khác người trước mắt này quả nhiên không phải huyền đế, người này là lường gạt, hắn lại là năm đó đại huyền trận sư, kia trước mắt cái này thăng long trận, chẳng lẽ không phải là xuất từ người này thủ bút. hắn lại như thế nào sống 300 năm mà bất tử? chẳng lẽ liền dựa vào cái này đại huyền vũ khố bên trong? những cái kia khắp nơi có thể thấy được huyết được sao? ồ, quái nhân kia ngóng nhìn một chút trước mắt tô mạch, nửa ngày chậm rãi gật đầu, nguyên lai là tân đại nhân, không nghĩ tới tân đại nhân cũng có trường sinh trí năng, thậm chí còn có thể đi đoạt xá chi thuật, đáng sợ, đáng sợ, đáng tiếc a. Ngươi liền phải chết ta, chết. Tô Mạch cười ha ha, nói hiệu nói vượng. Bây giờ ánh sao đẩy trời dẫn tứ phương khí vận gia thân, ta đã cảm giác được cái này khí vận chỉ trọng, qua hồ khó có thể chịu được. Bất quá, ta sẽ chịu đựng cái này khí vận, để dung nhập ta tinh khí thần tam hoa bên trong. Từ đó, ta chính là đại đạo chú ý, thiên nhân một thể. Vậy hạ năm đó làm không được sự tình, ta có thể làm được. Ta sẽ trở thành, từ xưa đến nay, cái thứ nhất trường sinh cửu thị nhân gian bất tử tiên. Tô Mạch thần sắc điên cuồng, thanh âm truyền khắp bát phương. Nhỏ Tư đồ Hưu tâm tiến lên lại bị Nhan Tâm Ngữ gắt gao giữ chặt, không thích hợp, không thích hợp, đây không phải là công tử. Này lại đi lên, tất nhiên thêm phiền. Mà lại, đạo chủ còn ở đây, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi người ta. Mượn Kiếm trong tay người cầm hộ kiếm, đây là Tô Mạch lên đài ở giữa giao cho hắn. Lúc này hắn ngóng nhìn giữa sân, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Nhỏ tư đồ cắn chặt môi dưới, biết Nhan Tâm Ngữ lời nói có lý, chung quy là hít một hơi thật sâu, đứng ở chỗ này lặng chờ. mà Long Hành Vân cùng thứ nhất kinh hai cái thì theo bản năng liếc nhau một cái. Cục thế trước mắt tựa hồ bắt đầu hướng phía một cái không thể tưởng tượng nổi phương hướng chuyển hướng. Cái này ngay miệng phía dưới, bọn hắn cùng làm nhiều cái khác, không bằng trước tiên lặng theo dõi kỳ biến. Liên nghe đến trận sư đột nhiên cười một tiếng, ngươi nếu biết thăng long trận, vậy ngươi cảm giác một chút, ngươi bây giờ là thăng, vẫn là hàng a? Thăng, hàng, cái này, không đúng, không đúng. Tô mạch trên mặt càn rỡ, một nháy mắt tiêu tán không còn, duy chỉ có còn lại sợ hãi mê mang. Cái này, cái này cùng đã nói xong, không giống a? Liên gặp được trận kia sư ngó đầu, ngóng nhìn đỉnh đầu tựa hồ tại quan sát thứ gì sau một lát hắn mỉm cười không cái này cũng đã nói xong giống nhau như lúc cái gì tô mạch sững sở, ngươi là có ý gì liền nghe đến trận kia sư cười một tiếng tân đại nhân huyền đế năm đó cơ hồ diệt ta toàn tộc ngươi nói ta vì sao còn muốn tại dưới tay hắn hiệu mệnh ngươi nói hiệu nói vượn cái gì vậy hạ lúc nào diệt nói nói đến tận đây tô mạch đồng lỗ đống nhiên co vào ngươi ngươi đến cùng là ai ha ha ha ha trận sư một tiếng cuồng tiếu về sau mãnh nhưng phi thân lên có ngón tay bắn liền một sát na bình đài cây đèn liền dập tắt mấy cái, theo cái này mấy ngọn đèn vừa diệt, toàn bộ đại huyền vũ khố bên trong lập tức vang vọng một tiếng kịch liệt đến cực điểm tiếng long âm. nhưng là khác với lúc đầu, bây giờ thanh âm này tựa hồ tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ, cùng lúc đó, tô mạch trong miệng phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm, theo hắn kêu thảm không ngừng, phảng phất có từng tia từng sợi không thể diễn tả chi vật từ hắn quanh thân bị bóc ra, phần phật, phần vật, từng chiếc từng chiếc ngọn đèn ánh lửa bỗng nhiên vọt lên, quanh mình nhiệt độ càng là sát na các cao, kia ngọn lửa vọt trời, lại có liệu nguyên chỉ thế ẩn ẩn có thể thấy được, có hình rồng trong đó dễ rũ nhấp nô, báo hiếu tứ phương. Mà tới được lúc này, Tô Mạch tiếng kêu thảm thiết đã đến mức cực hạn. Trong thanh âm tràn ngập không cách nào hình dung, khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng hối hận, cùng chết đệ mê mang. Sau một khắc, Thịnh Cực mà suy, đống nhiên y mắng. Trong ngọn lửa hình rồng tại lúc này, lại có một nháy mắt rõ ràng rành mạch, giữ tọn bay múa. Khí vận. Đây là khí vận hóa hình. Thứ nhất kinh không để ý tới cái khác, thân hình khẽ động, liền hướng phía ánh lửa kia phóng đi. Trận xương ngẩng đầu một nhìn, bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi muốn vậy liền cho ngươi tiếng nói đến tận đây giun tay một cái một đoàn liệt diễm dâng lên nhấp nô hình rồng thẳng đến thứ nhất kinh thứ nhất kinh đại hỉ mặc dù cái này đầy trời ánh lửa để hắn ẩn ẩn có loại không ổn cảm giác thế nhưng là cái này ngay miệng cũng không nói hoài tới như thế rất nhiều dứt khoát vừa người va chạm hung hăng xông vào trong đó liền thấy cái này hình rồng cuốn thân một nháy mắt đi khắp toàn thân trừ khử từ trong vô hình thứ nhất kinh xoay người rơi xuống đất nhìn mình hai tay ta đây là thành sao long hành vân một sát na chừng lón hai mắt mạnh nhưng nhìn về phía trận kia sư Vội vàng nói, "Bệ hạ, còn có lao thân đâu?" Cái này rõ ràng chính là không muốn mặt. Trận sư phương tài ngụy trang huyền đế lừa hắn, hiện nay có tử dương tổ sư gọi ra hắn thân phận, hắn lại còn lấy bệ hạ xưng hô, hiển nhiên là vì cái này khí vận, mặt cũng không cần. Liền nghe đến trận sư cười ha ha, "Tốt tốt tốt, cho ngươi cho ngươi." Hắn trường thế nhất truyện, một tiếng long ngâm đưa ra. Sau một khắc liền vọt tới long hành vân trên thân. Dẫn tới từng hồi rồng gầm, gào thét không dứt. Long hành vân đại hỉ, tìm kiếm trên dưới quanh người, có loại trên thân nhiều thứ gì cảm giác, nhưng lại không cách nào hình dung ra. Đồng nhiên, Long Hành Vân cảm giác có ánh mắt rơi vào trên người mình. Ngẩng đầu một cái, chính là thứ nhất kinh nóng nhìn với hắn. Hai người bốn mắt đụng vào nhau, sau một khắc không cần nói nói, thân hình khẽ động, thi triển tuyệt học, hướng phía đối phương đánh tới. Quyền trưởng tương giao, tiếng long ngâm vang vọng tứ phương thiên địa. Quét sạch cương phong lượn quét đại huyền vũ khố. Một thân vô công uy lực, lại cùng mới không thể so sánh nổi. Đây cũng là khí vận gia chi sao? Hai người ngầm hiểu, lại ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết đối phương, bắt đi trên người hắn khí vận hai người một sát na đánh thiên băng địa liệt những nơi đi qua nổ tung không ngừng bên thay đạo mắt liền từ đài cao này phía trên đánh tới trận sư đưa mắt ngó nhìn đột nhiên cười một tiếng thú vị thú vị tranh đấu đi không tranh đấu như thế nào phân thắng bại bất phân thắng bại sao có thể bị tức vận chú ý không bị khí vận chú ý như thế nào dẫn vạn vật quý hư nói nói đến tận đây hắn nâng lên một chân chậm rãi rơi xuống ầm vang một tiếng nổ vang khắp trời đầy sao tại cái này một chân phía dưới vậy mà liên tiếp vỡ vụn có sao trời rơi xuống đẹp không sao tả xiết Đồng thời, Kinh Long hội cao thủ bố cục trạm long trận dây đỏ, cũng riêng phần mình đứt đoạn. Hỏa diễm ầm vang nổ tung, có người kêu thảm một tiếng, cả người là lửa, nhấp nô giống như cầu. Cũng có người bị cái này nổ tung cây đèn, xuyên qua tâm mạch mà chết. Tất cả trận pháp, trong nháy mắt này đều bị trận này sư phá sạch sẽ. Hắn lại quay đầu, nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch lúc này nằm trên mặt đất, không nói không động, không có hô hấp. Trận sư nhẹ nhàng lắc đầu, năm đó hủy diệt tộc ta thời điểm, nhưng từng nghĩ tới, dù cho là cao cao tại thượng hoàng tộc huyết mạch, cũng cuối cùng sẽ có chuyện để đoạn tuyệt một ngày tiếng bước chân văng lên, trận sư chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại nhìn, đã có người đem tô mạch ôm vào trong lòng, là nhỏ tư đồ, nàng trong con ngươi không phải đau thương, mà là mê mang, tay chân hốt hoảng trên người tô mạch khắp nơi tìm kiếm do xét, lại đem trên người mình đang dược, một viên một viên hướng tô mạch miệng bên trong nhét, cái nào là giải độc, cái nào là trị liệu nội thương, cái nào chữa bệnh, liền ngay cả kia vô bệnh bất trị đại bảo đan, cũng quả thực là đẩy ra tô mạch miệng, cho nhét đi vào, nhưng tô mạch vẫn là không núc nửa điểm phản ứng đều không có, trận kia sư gặp đây, cũng không khỏi nết nết miệng. Dù là lúc đầu bất tử, ngươi ven này dày vỏ, hắn cũng không sống nổi. Bất quá, ngươi muốn để hắn sống, cũng không phải không có cách nào. Hắn ở trên người tìm kiếm một chút, lại từ sau lưng quần bên kia móc ra một khối núc nhích huyết đủ. Đưa tay đưa cho nhỏ tư đồ, vì hắn ăn hết, hắn liền có thể sống. Bất quá, từ đây hắn không thể lấy người ăn đồ vật làm thức ăn, cũng ăn không được cái khác huyết đủ. Chỉ có cái này đại huyền vũ khố bên trong huyết đủ, có thể để hắn ăn no. Nói cách khác, hắn không thể rời đi đại huyền vũ khố. Một khi rời đi hắn liền sẽ chết. Ta cũng thế. vừa tận để hắn cùng ta làm bạn. đây là bất tử đan. Nhỏ tư đồ thần sắc mê mang ngẩng đầu nhìn về phía trận sư trong tay huyết đủ. vâng. trận sư nhẹ gật đầu. trong lọ đan chính là độc, bất tử đan tất nhiên phải sống. đan dược đều là tự vật, người ăn nó đi dựa vào cái gì có thể sống. thứ này là hết thảy đầu nguồn, chỉ cần tại cái này đại huyền vũ khổ bên trong, nó liền có thể không ngừng sinh sôi. nhưng nếu là rời đi, nó liền không quen khí hậu nha. Nhỏ tư đồ hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gật đầu. thì ra là thế. đa tạ tiền bối thay ta giải hoặc tô đại ca có lòng hiệp nghĩa tâm cảnh lỗi là qua mình, không thích huyền đế tạo ra đại huyền vũ khố, như vậy âm quỷ sơ nhiên. nếu để cho hắn cả đời đều lưu ở nơi đây, kia tất nhiên sống không bằng chết. ta vốn định đem đại huyền nội địa hiểm ác trừ bỏ, khôi phục năm đó bộ dáng, đền bù ta huyền hồ đỉnh tiền bối chỗ tạo ra nghiệt. thế nhưng là, bây giờ tô đại ca liền đi, ta cũng mất phương diện này tưởng niệm. tô đại ca, hoàng tuế lộ xa, ngươi một người độc hành, cho là tịch mịch, thơm thơm đến bổi ngươi được chứ? dù sao trên cầu đại hà, ngươi một người chờ ba cái, càng là cơ khổ. có ta ở đây, còn có thể cùng ngươi trò chuyện giải buồn không phải nàng nói nói đến tận đây khoe miệng vậy mà nổi lên mỉm cười mặc dù chưa từng dây lệ thật đáng buồn thảm thiết quyết tuyệt chi ý nồng đậm để cho người ta không thở nổi sau một khắc nàng trưởng thế cùng một chỗ trở tay liền muốn chụp về phía chán của mình nhưng lại tại trưởng thế sắp đụng nhau trước đó một cái tay bỗng nhiên bắt lấy nàng cổ tay Nhỏ tư đầu nguyên bản một giọt nước mắt đều không có trong hốc mắt lập tức ngấn đầy nước mắt nàng theo bản năng nhìn về phía tô mạch liền gặp được hắn chậm rãi mở hai mắt ra há muốn muốn nói chuyện kết quả một câu đều nói không nên lời mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình của quái. Tô đại ca, ngươi, ngươi làm ta sợ muốn chê. Nhỏ tư đồ đến lúc này mới nín khóc mà cười. Chỉ vì tô mạch miệng đầy mất máy, ý đồ nhấm nuốt đang dược, nhưng lại cứ ăn dược quá nhiều, lại nhai không đến, về bụng nhiều việc nhấm nuốt về bụng nhiều việc nuốt, luôn cuống tay chân, biểu lộ đều lộ ra mười phần buồn cười. Xét thấy hoàn cảnh lón như thế, chạm trang ép khả năng tùy thời quan bế, mời mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cửu vận doanh đội nguyên áp, hoan huy hệ nạp com thật lâu. Lúc này mới đem miệng bên trong đồ vật nuốt vào trong bụng, ta cái này miệng bên trong đều là cái gì? Nhỏ Tư Đồ vướt một cái nước mắt, "Tô đại ca, ngươi thật không có chuyện gì sao?" "Ừ ừ ừ." Tô Mạch Thanh Âm Nu hòa vang lên, "Yên tâm đi, từ đó về sau, thiên hạ lại không một vật có thể giết ta." Hắn lại nói đến tận đây, quanh thân mở rộng hai tay. Từng đợt thuần dương cương khí đột nhiên lưu chuyển toàn thân. Ở trong nháy mắt này, Tô Mạch quanh thân khí thế không ở cất cao. Hắn thuận thế lôi kéo Nhỏ Tư Đồ từ trên mặt đất đứng lên. Nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tổ sư ân trọng, 300 năm khổ tu nội lực đều giao phó tại ta. Bây giờ càng là thay ta bỏ mình, phần này tâm tình tình nghĩa thấm thiết." là thật là khó báo vặn nhất. Dùng một câu có tái sinh chỉ ân để hình dung cũng không phải là quá đáng. Tô đại ca, đây là có chuyện gì? Nhỏ tư độ nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Tô mạch lại khẽ lắc đầu, đợi chờ từ cái này đại huyền vũ khố bên trong sau khi đi ra, ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nói nói đến tận đây, hắn nhìn thoáng qua mượn kiếm người, khẽ cười một tiếng, kiếm lưu lại. Mượn kiếm người nghe vậy không nói lời nào, đem trên thân hộp kiếm để dưới đất, sau đó lôi kéo nhan tâm nữ xoay người rời đi. Nhan tâm ngữ lại không quá nguyễn ý, chỉ là phản kháng không được, một bên bị kéo đi. Còn vừa hô, "Công tử, công tử, ta là trung thần a, ta trung thành tuyệt đối a. Về sau ta cùng người mang cẩm, ngươi nhưng phải cho ta chỗ dựa a, không nạp ta vì phi đều được." Tô Mạch vốn đang cười nhẹ nhàng nghe, nghe được một câu cuối cùng thời điểm, sắc mặt lại nhịn không được trầm xuống. Nhỏ tư đột thì cười nói ra, "Nàng quả thật không tệ, không có đứng tại đạo chủ bên kia." "Thôi." Tô Mạch ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía kịch chiến không ngớt, đánh toàn bộ đại huyền vũ khố đều không ở lay động thứ nhất kinh cùng Long Hành Vân. Lấy tay đối kiếm kia hộp với tay một cái, liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên. Hồ Kiếm đột nhiên mở ra. Ông âm u kiếm quang lóe lên, trường kiếm đã đã rơi vào tô mạnh trong tay. Rất lâu không có như vậy nhẹ nhàng cảm giác, tựa như là tháo xuống thiên quân cái nặng. Hắn hơi hoạt động một chút cổ tay, sau một khắc, tịch diệt thần kiếm nhất chuyển, mở lời quát, hai vị thật có nha hứng, võ công giỏi, dẫn tới tô ngỗ ngứa nghề khó nhịn, lại không biết có dám tiếp tô mỗi một kiếm. Chương 754, một kiếm thứ nhất kinh cùng long hành vân vốn là kịch đấu say xưa. Cả hai riêng phần mình thân phụ đại khí vận, phần này khí vận đối bọn hắn mà nói, đến tột cùng có gì giá trị, tạm thời không nói. Nhưng hiện tại, lẫn nhau đều biết, nhất định phải chém giết đối phương, tức đoạt đối phương khí vận. Chuyến này mới xem như triệt để viên mãn. Vì vậy, ngoan chiêu tuyệt chiêu, liên tiếp xuất thủ, đánh Sơn băng địa liệt, chúng tinh cung bên trong nạm vàng khẳng ngọc, nhưng cũng chống cự không nổi như vậy ngoan tuyệt xuất thủ. Đến mức khắp nơi bắn bay, thất linh bắt tóe. Lại không nghĩ rằng, đánh thẳng đã nghiền công phu, đột nhiên liền nghe đến một thanh âm muốn để bọn hắn tiếp kiếm. Vấn thiên hạ, ai dám có là gan lớn như vậy, hỏi bọn hắn có dám hay không tiếp kiếm. Nổi giận bên trong vừa quay đầu lại, lại là riêng phần mình mắt chóng váng. Tô Mạch Hắn không phải chết sao? Tại sao lại sống? Một sát na này, hai người theo bản năng liền dừng tay, liếc nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong con ngươi vẻ kiêu rẻ. Đã thấy đến thứ nhất kinh đột nhiên bước ra một bước, Tô mạch. ngươi như là đã mất khí vận, bây giờ nơi đây sự tình, lại không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đại khái có thể tại cái này đại huyền vũ khố bên trong, tùy ý chọn lựa muốn chỉ vật. Sau đó rời đi nơi đây, quay lại ngươi Lạc Hà Thành, làm ngươi giang hổ tiêu gia vương, làm gì nơi này pha trộn, lại vào vòng xoáy bên trong. Long Hành Vân nghe thấy lời ấy là liên tục gật đầu. Thứ nhất kinh mặc dù quen sẽ thả cái giấm, bất quá câu nói này ngược lại là rất được tâm ta. Ngươi không muốn phục hồi đại huyền, không muốn trở thành nhất đại đế vương. Nếu như thế, cần gì phải ở chỗ này cùng chúng ta khó xử? Tô Mạch biểu lộ cổ quái nhìn hai người kia một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, hai vị lời nói, không khỏi hoang đường. Phục hồi đại huyền hay không, cùng Tô Mộ con nên giết người hay không nắm có quan hệ gì? Lại không trách hai vị nhiều mặt tính toán Tô Mô. Chỉ nói cha ta Tô Thiên Dương đại thủ, cũng là xuất từ ngươi Kinh Long hội chi thủ, Tô Mộ thân là con của người, há có thể không báo? Hùng chi các ngươi vì có thể thuận lợi bước vào đại huyền nội địa, nhu hại huyền hồ đỉnh rất nhiều thầy thuốc, cướp đoạt huyền hồ lục. nơi đây cứu hận, tô mỗ càng là không thể đổ cho người khác. về tinh về lý, thứ nhất kinh cùng dưới cờ sở thuộc, hôm nay đều khó mà sống rời khỏi nơi đây. về phần nói chủ, tạm thời bất luận ngươi mới tại trên đài cao, âm thầm đánh lén tô mỗ sự tình. ngươi dạng này tâm tính, nếu để cho ngươi được cái này khí vận, thành tựu đại sự, thật nhất thống thiên hạ. chỉ sợ cũng tái diễn năm đó hắc long cổ quốc cùng đại huyền chỉ thương. năm đó có nam hải võ thần, ngăn con sóng dữ, chân áp khí vận tại võ thần điện hôm nay liền có tô mỗi trảm long tại đại huyền vũ khố lại nối tiếp giang hồ trăm năm nói nói đến tận đây trận kia sư đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch lại không nghĩ rằng tô mạch tựa hồ đang đợi hắn bốn mắt nhìn nhau phía dưới một máy mắt trận sư sắc mặt trắng bệch toàn bộ cứng tại nguyên địa không thể động đậy một cỗ cương phong từ hắn quanh thân mà lên tựa như núi kêu biển gầm để cho người ta khó mà tới gần tô mạch con mắt có chút meo lại nhẹ nhàng gật đầu lại quay đầu nhìn về phía thứ nhất kinh cùng long hành vân bật cười lớn nhàn nói ít sách đại huyền vũ khố bên trong trì hoãn thời gian quá lâu Tô Mỗ bây giờ trong bụng trống trơn, đem các ngươi giết về sau, vừa vặn dùng cơm. Hai vị, Tô Mỗ có một kiếm, trải qua nhiều năm không người gặp. Các ngươi chính là dưới gầm trời này đệ nhất đẳng cao thủ, nhưng lại không biết có thể hay không tiếp Tô Mỗ một kiếm. Hắn nói nói đến tận đây, ánh mắt bên trong đột nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh. Không chỉ là Tô Mạch ánh mắt bình tĩnh, liền ngay cả quanh mình không khí đều trở nên bình tĩnh vô cùng. Tựa như toàn bộ Đại Huyền Vũ Khố, toàn bộ chúng Tỉnh Cung bên trong, trong nháy mắt trở thành một ngầm đầm sâu, không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Nhưng càng là như thế. Thứ Nhất Kinh cùng Long Hành Vân thì càng không dám kinh thường. Thứ Nhất Kinh thậm chí nhẹ giọng mở miệng, đạo chủ chớ hoàng sợ, người này sợ trưởng về kia Vạn Kiếm Quy Tông chỉ thuận, nhưng một kiếm chém giết ngàn và người. Bất quá, ta lần này tùy hành người, đều không từng bội kiếm, nghĩ đến hắn dù cho là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chỉ có thể dựa vào cái này một thanh kiếm giết người. Long Hành Vân liên tục gật đầu, lão phu cũng là ý tưởng như vậy. Nói đến đây, liếc nhìn nhau đều cảm thấy đối phương cùng mình nghĩ không như mà hợp, chính là chi kỷ. Nhưng vừa chạm đến mặt của đối phương, nhưng lại cảm giác người này dáng dấp khuôn mặt đáng ghét thận không thể giết chỉ cho thông khoái. vấn đề là hiện nay thật sự chính là giết không được. Bằng không mà nói ai để ngăn cản tô mạch. mà liền tại hai người trong lòng riêng phần mình lật qua lật lại tâm tư sát na, tô mạch động. trong tay hắn thần kiếm, phát họa hình cung, nhẹ nhàng tựa như không có gì. nhưng mà thanh kiếm này mỗi động một phần, quanh mình không khí liền lạnh lùng ba phần. phần này sát cơ chiếu ra, tựa hồ không tại quanh thân, mà ở trong lòng. một sát na, mặc dù trường kiếm chưa đến, lại chỉ cảm thấy mi tâm kịch liệt đau nhức. long hành vân cùng thứ nhất kinh mặc dù trong miệng đầu đều đối tô mạch kiêng kỵ cũng chưa từng chân chính nhìn thấy Tô Mạch xuất thủ trước đó, trong lòng luôn luôn khó tránh khỏi cất ba phần tưởng niệm. Dù sao Văn Vô đệ nhất, Võ Vô đệ nhị, đều là hành tẩu giang hồ, một thân bản lĩnh đánh thiên hạ, ai lại sẽ từ trong đáy lòng thừa nhận mình không bằng người khác. Nhưng lúc này gặp Tô Mạch xuất kiếm, riêng phần mình vậy mà đều có một loại, hoàn toàn không cách nào động đậy cảm giác. Kiếm ý chỉ, chấn hồn nhất phách. Lần đầu gặp vỡ, cầm trong tay trường kiếm Tô Mạch còn vẫn tại trên đài cao kia, xa xa tương đối. Lại cử động niệm, Tô Mạch đã thân ở giữa không trung, kiếm chỉ tâm cửa. Giờ khắc này, Không nói đến là hai người bọn họ đứng núi chịu sao người. Bên cạnh vốn đang tại loạn chiến người, cũng tất cả đều sinh ra một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Theo bản năng ngừng tay, quay người ngó nhìn, mỗi người đều cảm giác mi tâm có chút phát lạnh. Tô Mạch một kiếm này rõ ràng chỉ là đạo chủ cùng thứ nhất kinh, nhưng là quan sát phía dưới, lại đều có một loại một kiếm này là chém về phía cảm giác của mình. Đây là kiếm pháp gì? Trên trời dưới đất, tại sao có thể có dạng này một kiếm? Cái này căn bản là không nên tồn tại một kiếm. Mỗi một cái nhìn thấy cái này kiếm pháp người. Tất cả đều cảm giác mình không phải gặp được một chiêu kiếm pháp, cũng không phải gặp được một cái thi triển kiếm pháp người, mà là gặp được tử vong bản thân. Theo Tô Mạch lưỡi kiếm từng tấc từng tấc rơi xuống. Long Hành Vân cũng tốt, thứ nhất kinh cũng tốt, vậy mà nửa điểm sức phản kháng cũng không, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này rơi xuống, trơ mắt nhìn thấy tử vong giáng lâm. Mắt thấy hai người liền muốn cùng chết tại Tô Mạch một kiếm này phía dưới. Đột nhiên có tiếng long ngâm từ trên thân hai người vang lên. Nhờ vào đó hai người chấn động trong lòng, vậy mà ngạnh sinh sinh từ Tô Mạch một kiếm này áp bách phía dưới đã tỉnh hồn lại. một sát na vong hồn đại mạo. Theo sát lấy liền liên tiếp lui về phía sau ba bước. Long Hành Vân hai tay một chiều, thư không hoạch cùng, phá độn quyết kia mạnh mãnh đến cực điểm nội lực, đồng nhiên hội tụ ở thân. Này công danh vì phá độn lấy là phá vỡ hỗn độn, khắc mở mới thiên chỉ ý, nhưng mà phá độn quyết bên trong, nhất là tinh thâm, tuyệt diệu nhất chiêu thức, nhưng tuyệt không phải phá vỡ hố độn, diễn thanh thiên một mảnh. Ngược lại là một lần nữa diễn dịch hố độn, tiếp theo một tay nắm giữ. Vì vậy Long Hành Vân quanh thân nội lực du tẩu, một cỗ tối nghĩa khó hiểu nội lực, đông nhiên ngưng tụ một đoàn. Tay hắn nắm hố độn đứng ở giữa thiên địa, nhấc tay hung hăng chính là một đập Cái này một đập phía dưới, nội lực phát tiết, những nơi đi qua đều phát ra từng tiếng oanh minh tiếng vang. Trong tay rõ ràng không thấy điểm bụi, vung vậy thời điểm thì tựa như tay cầm sao trời. Cùng lúc đó, thứ nhất kinh cũng là thi triển tất cả vô liêng. Hắn thân là Long môn thứ nhất kinh, tự nhiên là có kinh người nghệ nghiệp. Một thân sở tu thần công tên là Tử Ngọc thư. Từ Ngọc Vì Sách, tham thiên điệu nói, đây là kinh Long hội nhiều năm truyền thừa, dung hợp rất nhiều cao thủ sở trưởng vì một lò, chính là mấy trăm năm truyền thừa góp lại chi tác. Vị khai sáng này công thứ nhất kinh xưng là Khai Thiên tích địa thứ nhất thần công cho rằng càng tại Di Huyền Thần Công phía trên. Nhưng dù cho là năm đó khai sáng này công thứ nhất kinh, cũng chưa từng đem môn thần công này tu luyện tới cảnh giới tối cao. Tối cao bất quá đệ thất trọng. Hắn muốn tu luyện tới đệ cửu trọng, từ đó vấn đỉnh vô địch thiên hạng, nhất thống lục hợp, khí đóng bắt phương. Kết quả, tại sông đệ thất trọng đến thứ 8 sông quan hải thời điểm, tàu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng coi như như thế, từ ngọc thư uy lực cũng là không hề tầm thường. Không nói đệ thất trọng, chỉ nói lục trọng ý lực, liền đã che đậy lúc ấy kinh long hội bên trong tất cả kinh hoàng. Tất cả mọi người cũng đều không nghi ngờ một khi hắn có thể tu luyện tới đệ cửu trọng, kia thật có thể vô địch thiên hạ. Ai có thể nghĩ tối, hắn đột nhiên liền tấu hỏa nhập ma mà chết đâu? Nay công truyền thừa đến nay rơi xuống thứ nhất kinh hải trên tay, cũng đã vượt qua tiền nhân, đã đến đệ bát trọng cảnh giới. Nếu không phải là gặp đạo chủ đệ cửu trọng phá đột quyết, hai người là thật là đánh không đến hiện tại. Bây giờ hai người bọn họ thắng bại chưa phân, tô mạch cái này muốn mạng kiếm liền đã đến trước mặt. Thứ nhất kinh cũng không dám có mảy may giữ lại, từng sợi tử khí quấn quanh quanh thân, từng đoàn từng đoàn liệt dương, từng sợi hú đột đều quay trung quanh quanh thân, thậm chí. Quanh mình đá vụn trống rống mà lên, hư không lộn xộn vậy ra, phát hỏa kình phong trận trận. Đến tận đây, cái này đẩy trời liệt dương, hỗn độn tinh thần, sen lẫn vô số kim ngọc mạnh vỡ, cùng thứ nhất kinh một thân tâm hậu đến cực điểm nội lực, bị đều đưa ra. Chỉ là cái này ở giữa, đạo chủ hai con ngươi dư quang thoáng nhìn thứ nhất kinh thi triển thủ đoạn. Không chịu được sắc mặt tái xanh, đồ vô sỉ. Bởi vì cái này tử ngọc tư, kỳ thật cùng Di Huyền Thần Công có dị khúc đồng công chi diệu. Cả hai đều có thể hỗn hợp thần công vào một thân. Chỉ bất quá, Di Huyền Thần Công có thể hỗn hợp thiên hạ mọi loại thần công, ăn vốn không kỵ. Từ Ngọc Thư lại là chọn chọn lựa lựa, chỉ có thượng thừa võ công mới có thể nhập nó pháp nhãn. Mỗi dung nhập một loại, tự thân công lực liền cao hơn nhất trọng. Nhiều nhất có thể dung hợp 9 loại cái thế thần công, từ đó đạt tới suy cho cùng vô thượng cảnh giới. Đây cũng là năm đó khai sáng này công người, cho rằng ảo diệu chỗ còn tại Di Huyền Thần Công phía trên nguyên nhân. Bởi vì Di Huyền Thần Công ăn mặn vốn không kỵ, không biết đi vu tổ tình, bụng đói ăn quảng, chính là tầm thường. Từ Ngọc Thư mới thật sự là đến thiên điệu tạo hóa trị diệu thần công tuyệt học. Bây giờ xem cái này thứ nhất kinh thi triển, rõ ràng cũng đã là bao gồm. Cựu tử liệt Dương phần Thiên Quyết, cùng mình phá đốn quyết trong đó. Học trộm võ công, chính là giang hồ tối kỳ. Lẫn nhau giao thủ nhiều năm như vậy, kinh long hội người vậy mà trộm đi mình phá đốn quyết, cái này như còn không tính vô sỉ, kia cái y xem như vô sỉ. Chỉ là vô sỉ không vô sỉ, những chuyện này chỉ có thể cho sau lại tính. Hiện nay sinh tử đại địch phía trước, lại là không để ý tới như thế rất nhiều. Đủ loại này tự thuật, nói rất dài dòng. Kỳ thực, Tô Mạch Tịch diện thần kiếm sắp tới, Long Hành Vân cùng thứ nhất kinh cùng thi triển thủ đoạn, bao quát Long Hành Vân mắng chửi người ở bên trong đều chẳng qua là hô hấp ở giữa sự tỉnh. Hai người gần như đồng thời đánh ra tuyệt học của mình, dẫn tới toàn bộ chúng tinh cung bên trong đều không ở dao động, run rẩy không ngớt. Cùng lúc đó, từng đợt tiếng long ngâm theo hai người chiêu thức đánh ra cũng theo đó mà phát. Long hành vân phá đột quyết, thứ nhất kinh hãi tử ngọc thư, ở trong vậy mà dần dần ngưng tụ hình rồng, cả hai cuốn dao hoàng hốt ở giữa hòa làm một thể, tựa như một đầu dương nhanh múa vướt thần long. Thẳng đến Tô Mạch Tịch diệt thần kiếm trước đó, Tô Mạch con ngươi có chút dương lên, đến hay lắm. Ba chữ rơi xuống, Tịch diệt thần kiếm mũi kiếm đột nhiên mà tới nhẹ nhàng, tựa như lá dụng đi tại gió, phù ở nước, theo chập trùng giả. Mũi kiếm long chảo vừa chạm vào, toàn bộ đại huyền vũ khố bên trong lập tức triệt để lâm vào trong yên tĩnh. Như thế yên tĩnh bất quá hai ba phần, mới có một loại có chút ve tia thanh âm tử vang lên bên hai. Từ từ thanh âm này càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Tùy theo khuyết tán lực đạo, lúc này mới bắt đầu nhấc lên kinh thiên thủy triều. Ẩm ẩm. Trong chốc nháy này mặc kệ là mang theo mặt quỷ thứ tư kinh, hoặc là khúc hồng trang, mặc kệ là lực áp thiên hạ thứ bảy kinh, lại hoặc là quận rút thành đoàn nhưng cố không phá nổi nên không nát gốc thành lạnh mặc kệ là kinh long hội vẫn là ngự tiền đạo quanh mình hết thể đám người tại cố này khuyết tán mà xuất lực đạo trước mặt đều bắn bay mà lên tính mệnh kiều ý lướt qua thời điểm chưa cảm giác được thứ gì tính mệnh cũng đã lặng yên mất đi hôn nhuận chân khí tựa như trọng truy có thể đem người đánh thịt nát sương tan từ nhật như lửa đốt sáng dược thiêu đốt không chỉ đem người đốt thành tro còn đem quanh mình kiến trúc dẫn đốt chạy xuôi kim thủy ngân thủy một chỗ hiện ra dấu ở kiến trúc này ở giữa nhất tầng kia cũng sớm đã mục nát khô mục càng có một cố cổ quái lực kéo xoắn nát quanh mình hết thảy. Quanh mình người, trong lúc nhất thời từng cái máu tươi còn vốn, hãi nhiên muốn chết. Đây là dạng gì uy lực? Đây là như thế nào giao thủ? Nhân gian coi là thật có này vĩ lực. Không để ý tới lại đi tranh đấu, dù là thứ tư kinh quên thiên hạ, quên hết mọi thứ, bây giờ lại chỉ muốn lấy thoát đi nơi đây. Chỉ là đi hai bước về sau, nhưng lại mê mang, nhìn xem những cái kia miệng phun máu tươi, không ở lui lại các đệ tử, không rõ bọn hắn đây là tại làm gì. Nghiêng đầu lại, liền gặp được thứ bảy kinh chân phát phi nước đại, hai chân trấn địa, dẫm đến oanh minh không ngừng mỗi một bước đều để mặt đất nứt ra, uy thế mạnh, thiên hạ ít có thoát. Nhưng lúc này giờ phút này, trên mặt của hắn chỉ có vẻ sợ hãi. Ngươi. Thứ tư kinh mở miệng hỏi một chữ, sau một khắc, liền thấy một sợi kiếm mang đột nhiên mà tới, thẳng đến thứ bảy kinh mà đi. Thứ bảy kinh hình như có chỗ xem xét, lúc này quay đầu, hai tay chấn động, muốn ngăn cản, cũng không chờ hắn chiêu thức xuất thủ, kiếm khí này đã sâu thể mà qua. Thứ bảy kinh kia to như cột điện thân thể, lập tức cứng ngắc tại đường trường, theo ầm vang một tiếng thật lớn, lại không nửa điểm sinh cơ. Trước mắt rùng xuống đến nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ siêu một trăm loại âm sắc càng là ủng hộ họ phở linh chậm đổi nguyên thần khí hoan hỷ hệ nạp con đội nguyên áp thứ tư kinh đến tận đây như ở trong mộng mới tỉnh là muốn chạy trốn xoay người lại lại đi hai bước tiếp theo dậm chân mê mang mọi người vì sao phải trốn một đầu khác cốc thành lạnh lúc này cũng không muốn lưu tại nguyên địa thứ bảy kinh đều chạy này lại không chỉ có chạy mà lại chết rồi mình còn lưu tại cái này làm gì khí vận thứ này đạo chủ nghĩ đến đã năm bắt tới tay bây giờ trận này chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tại tuần này bị, ha có không gặp nạn đạo lý. Bởi vì cái gọi là người lao tinh quỷ lão linh, cốc thành lệnh tuổi đã cao, còn có thể làm cái này ngự tiền đạo tứ đại cao thủ một trong, tự nhiên là có bản lĩnh. cái khác không nói, sống sót bản sự chính là thiên hạ đệ nhất đẳng. nay lại mắt thấy không đúng, lúc này xoay người rời đi. hắn cái này huyền vũ thần công ảo diệu phi phàm, đã có rùa dày nặng, cũng có rán chi linh động. lúc này thân pháp triển khai, thẳng đến chúng tinh cung bên ngoài. ngược lại là khúc hồng trang nhìn về phía giữa sân giao thủ, đầy mắt đều là vẻ phức tạp đứng tại tại chỗ, không muốn rời đi, ngược lại muốn hướng phía trước tới gần. Thế nhưng là bước ra một bước, một cú kích tán nội lực, sen lân long ngâm gầm thét đột nhiên mà tới. Khúc hồng trang biến sắc, một quyền xuất thủ, âm vang một tiếng thật lớn, cả người liền tức bay ngược mà đi. Lần này đi như mũi tên, cuối cùng hung hăng đâm vào kia thăng lòng trận chỗ đài cao trên cây cột. Liên nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét, khúc hồng trang không biết đây là mình xương võ vụn thanh âm, vẫn là đài cao này cây cột vỡ vụn thanh âm, ngẩng đầu đi xem, liền gặp được đài cao nghiêng, có hai tôn to lớn cơ quan thú xảy bước từ đại cao này phía trên chạy vội mà xuống ngay cả chạy mang điên trên đó thì có ba người một tôn cơ quan thú ngồi lấy chính là nhan tâm ngữ cùng mượn kiếm người mặt khác một tôn thì là nhỏ tư đồ xem bọn hắn không việc gì khúc hồng trang khỏe miệng nổi lên mỉm cười nhưng mà sau một khắc trước mắt của nàng chính là tối đen trong miệng thì thào một câu sở hữu tư nhân tiêu tan cảm giác cuối cùng chỉ là hư ảo liền là im ắng không biết đến cùng là bởi vì tô mạch cùng thứ nhất kinh cùng long hành vân lần giao thủ này uy lực quá mạnh hay là bởi vì tại cái này trong lúc giao thủ phát động một ít cơ quan Giờ khắc này, toàn bộ chúng tinh cung bên trong đều là đất dung núi chuyển, đầu đỉnh tinh thần nguyên bản liền bị trận kia sư chấn vỡ rất nhiều, thang long trận cũng tốt, chạm long trận cũng được, đều phá. Lúc này càng có tỏa ra ánh sáng lung linh, từ này mái vòm lung lay rơi xuống, chúng tinh điện càng là ánh lửa trung điệp, lấy từ ở thứ nhất kinh tử ngọc thư nội lực, không chỉ để kia vàng bạc hóa thủy, càng đem kia gốm mục nóng lửa thành liệu nguyên chi thế. Trong chốc lát cái này dưới đất thế giới, khắp nơi ánh lửa sáng tỏ dị thường. tô mạch người giữa không trung chỉ cảm thấy trong tay tịch diệt thần kiếm, tựa như lâm vào trong vũng bùn lại nhìn kia Long Hành Vân cùng thứ nhất kinh hai cái lại tất cả đều là thất khiếu chảy máu chỉ có một thân nội lực không ở chảy xuôi rót vào tự thân trong tuyệt kỹ cùng mình dây dưa không nơi từng hồi dòng gầm liên tiếp không ngừng tô mạch ánh mắt bên trong tàn khốc lóe lên tịch diệt thần kiếm mạnh nhưng thần quang đại phóng thanh này xuất từ dưỡng kiếm lư mượn kiếm nhân thủ bảo kiếm lần thứ nhất buộc phát ra như vậy hào quang ló ánh kiếm mang phương phực, nguyên bản cùng hắn co không song, để thần kiếm tựa như lâm vào trong vũng bùn hình dòng khí kình nhiên tự nhiên bên trong bị một phân thành hai sau một khắc lưỡi kiếm tiên quân thần tốc rầm rầm rầm, rầm rầm dầm. Tựa như chạm phá sao trời đồng dạng bạo hưởng, tại quanh mình ầm vang vang lên. Vô biên cự lực, tựa như thủy triều, phân đi bắt phương. Xa so với mới còn muốn kịch liệt, còn cường thịnh hơn. Những nơi đi qua, mặt đất bắn bay, kiến trúc cũng bị tình khí này cuốn lên, tứ tán băng vẫn. Tô Mạch thân thủy kiếm đầu, tiếp theo kiếm quang hơi dừng, nằm ở trong lại là long hành vân một cái đầu lâu, phóng lên tận trời. Sau một khắc, tịch diện thần kiếm kiếm mang máy động, trực tiếp xuyên vào thứ nhất kinh hãi trong mi tâm. Tô Mạch bay lên một cước, đem thứ nhất kinh thi thể đã bay, tịch diện thần kiếm lập một cái Máu tươi dọc theo mũi kiếm chảy xuôi, chậm rãi sa sút mặt đất. Nhìn quanh quanh mình, liền nghe đến ở ầm minh em không ngừng. Toàn bộ chúng tinh cung đều tại lung lay sắp đổ. Liền nghe đến nhỏ tư đồ thanh âm hô, "Tô đại ca, đi mau, nơi này tựa như muốn sụp." Nhưng Tô Mạch nhưng lại chưa nhìn nàng, cũng chưa nhìn nhiều thứ nhất kinh cùng long hành vân thi thể một chút. Ngược lại là nhìn về phía kia dưới lại cao, mỉm cười, "Ngươi đi trước, rời đi đại huyền vũ khố, ra ngoài chờ ta." Nhỏ tư đồ sững sờ ở giữa, liền gặp được một thân ảnh tại trong ngọn lửa chậm rãi đứng lên. Người kia mở rộng hai tay, tựa như loài biếng Hắn nói ba trăm năm qua, ngươi là hết thảy thời cô, cũng đem để hết thảy kết thúc. Ta vốn không tin. Bây giờ xem ra, quả nhiên vi phạm quy khư nhất tộc. Ngươi nói hắn là Đông môn dung. Tô Mạch thuận miệng hỏi thăm, nhưng tựa hồ cũng không thèm để ý đáp án. Chương 755, quy khư đỉnh đầu sao trời vất lạc, dưới chân chấn động không ngớt. Chúng tinh cung lung lay sắp đổ, nhưng mà đứng tại cái này chúng tinh điện trước trên quảng trường hai người, cũng không có rời đi ý tứ. Nhỏ tư đồ còn muốn kêu gọi Tô Mạch rời đi, nhưng tụi hồ là được Tô Mạch truyền âm cuối cùng chỉ có thể khẽ cán môi nên rời đi trước chúng tinh điện trước ngoại trừ tô mạch cùng trận này sư bên ngoài đã lại không người sống đến tận đây trận sư phương tài chậm rãi mở miệng tộc ta cũng không phải là bên trên thừa thiên mệnh người lại sinh ra có chuẩn bị lay hay khí vận chi năng quy khư nhất tộc chưa hề nghĩ tới muốn dẫn vạn vật quy khư chỉ bất quá là muốn cầu thả ăn sổi ở thì thôi năm đó có nam hải võ thần bản thân tộc đến thiên địa tứ cực vạn bia đại trận để mà chân áp hắc long cổ quốc khí vận tổ tông nhắn lại từng nói mặc dù không muốn đáng tiếc tại thiên hạ thường sinh khổ hắc long lâu vậy cuối cùng không thể tin thân sự tình bên ngoài, lúc này mới truyền thụ Nam Hải Võ Thần trận pháp chỉ đạo. Sau đó Thiên Hạ mặc dù không nhận hắc long đồ thán, nhưng Nam Hải Võ Thần người kia người như rồng đại nguyện, cũng cuối cùng chưa từng đến nếm. Võ công cao cường, cao cao tại thượng, ước hiệp một phương, chính là bình thường. Dưới gầm trời này, có người thành long, nhưng có người cuối cùng là phải tại cái này miệng rồng phía dưới, lơm lóp lo sợ còn sống. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, xưa nay đều như là. Nam Hải Võ Thần truyền thụ võ công khắp thiên hạ, vốn là vì phản kháng hắc long áp bức nhưng những cái kia học được người có võ công nhưng lại cùng năm đó hắc long có gì khác biệt đến tận đây tổ tông có gian dạy truyền xuống ta quy khư nhất tộc không được rời núi không thể được loạn tại nhân gian không thể lại đi nhiễm này thiên địa lại vận trong miệng hắn nói nói đến tận đây trong con ngươi lại ẩn ẩn có chút chống rỗng tựa hồ không phải là đang nói cho tô mạnh nghe chỉ là muốn cho chuyện lại không nghĩ rằng thiên địa tứ cực vạn bia đại trận chuyện này trung quy là lọt tộc ta vết tích huyền đế ra tâm chiêu vọng tưởng trường sinh bất tử càng muốn thành lập một cái vạn vạn năm lâu dài bất tử vương triều muốn làm được điều này thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được cần có dược sư vì đó luyện đan có xảo thủ thợ thủ công vì đó chế tạo cơ quan còn phải có trận sư trợ giúp hắn ngưng tụ thiên địa tứ phương khí vận theo đan dùng xuống đến tận đây quốc vận cùng tự thân làm bạn tự thân bất tử quốc vận không suy kéo dài vạn vạn năm ở trong tầm tay tộc ta trở ngại tổ tông di vấn tự nhiên là không muốn rời núi mà lại đại huyền mặc dù nhất thống thiên hạ cũng không bằng hắc long cổ quốc như vậy họa loạn thương sinh nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái bá đạo ước hiếm người được thiên hạ trong mây trăm năm giang hồ phân tranh giết chóc không ngừng. Nếu để cho kéo dài vạn vạn năm, thiên hạ này thương sinh nhưng có đường sống. Huyền Đế giận dữ, máu chảy phiêu mái trèo. Tộc ta từ từ dưới, ngay cả lão Ma ít, khoảng chừng hơn 3000 chúng, cơ hồ bị chém tận giết tuyệt. Rõ ràng là khắc cốt minh tâm tử hận, nhưng lúc này hắn nói đến nhưng cũng không có nửa điểm lòng đầy căm phẫn cảm giác. Nói nói phía dưới, tựa như là đang nói một chuyện cùng mình không chút nào muốn làm sự tình, Hận này, thiên trường địa cửu, giả dích vô tận. Tộc ta may mắn còn sống sót người, không đủ ba. Ta chính là một trong số đó nhưng cũng tại khốn cùng bên trong cùng hắn hai người ly tán Nếm tận nhân gian khổ sở trải nghiệm mọi loại hùng trận trung quy là không an tâm đầu cái này một hơi dứt khoát tìm thần y đổi mặt từ đó đổi tên đổi họ nhập hoàn thành quy về đế tọa phía dưới cam hiệu khuyến mã ta vì hắn thiết hai trận một vì thăng long trận cũng là cái này thiên thì đấu chuyển đại trận hai chính là trảm long trận nguyên lai trảm long trận là xuất từ tay ngươi tô mạch đến tận đây dần mình mà một khi biết trảm long trận là xuất từ trận này sư chỉ thủ vậy tại sao đông môn dung sẽ đối với nơi đây hiểu rõ như vậy cũng liền có đáp án. trận sư cũng không bị tô mạch hấp dẫn, không có trả lời, cũng chưa từng làm nhiều giải thích. chỉ là nói ra, bất tử đan luyện thành sắp đen, lấy nhân mạng thành đan, đến người mệnh vào năm, có thể nói thuận lý thành trương. ta lại biết hắn phục đăng ngày, chính là bỏ mình thời điểm. đến lúc đó, ta cho dù bị huyền tặc chỗ chạm, cũng xứng đáng liệt tổ liệt tông. lại không nghĩ cả triều văn võ nói cực phải, đan thành tất có trời hoạ. tộc ta nhưng dẫn khí vận, lại không hiểu thiên mệnh. ngược lại là rơi xuống tầm thường, còn không bằng cái này cả triều văn võ nhìn tấu chuyện trong lò đan ra nhếu loạn, tựa như một tiếng quanh mình, đan độc tiết ra, những nơi đi qua, huyết đục dị vị, vô cùng thê thảm. Ta không biết ta là như thế nào sống sót, thậm chí không biết ta có phải thật vậy hay không còn sống. làm ta khi tỉnh lại, đại huyền vũ khố đại môn đóng chặt, ta ra không được. đi khắp đại huyền vũ khố, ngoại trừ những cái kia đang từ thi thể phía trên không ngừng từ đi bóc ra huyết đục bên ngoài, cũng không có vật gì khác. ta tìm kiếm thăm dò, lúc đầu còn có thể bảo trì lý trí, dần dần liền bị đói khát khổ sở, thế mới biết cái gì gọi là cổ gian nan duy nhất chết đến lúc kia là không muốn chết, không muốn chết, liền phải ăn, nhưng cái này đại huyền vũ khô chỗ, ngoại trừ kia khắp nơi leo lên, tựa như có được thần chí huyết nhục bên ngoài, lại có gì vật có thể ăn? Không gì có thể ăn, vậy liền ăn huyết nhục chính là. Cái thứ nhất, canh hôi khó tả, chiếc thứ hai nôn khan liên tục, cái thứ ba miễn cưỡng nuốt xuống. Lại ăn, cảm giác ngọt. Nhất thời như uống Quỳnh tường, chỉ cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Ngày qua ngày, năm qua năm, kho vũ khí bên trong không biết năm, đợi chờ ta biết ra giới tuế nguyệt thời điểm, vậy mà đã qua 300 năm hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, lại nhìn một chút trước mắt Tô mạch, người nói không sai, người kia chính là đông môn dung, là ta quy khư huyết mạch, học được ta quy khư bí thuật, chính là đương đại truyền nhân duy nhất, mạnh hơn ta chính là, hắn không chỉ trận pháp có thành tựu, biết chắc thiên mệnh, năm đó đại thù báo một nửa, đại huyền mặc dù vong, nhưng huyết mạch vẫn còn ở đó, còn có người còn muốn tranh đoạt thiên địa này đại vận, nếu như thế, vậy liền lấy đại huyền vũ khố vì cấu, dẫn kinh long hội ngự tiền đạo đi vào, lại lấy người này thiên phú khí vận người làm tế, lấy khí vận cho muốn lấy người, lại nhìn như thế nào tranh đoạt. Tộc ta mặc dù chưa hề nghĩ tới muốn dẫn vạn vật quy hư, nhưng hôm nay xem ra, mặc kệ cuối cùng bao lâu, mặc kệ thiên hạ này kinh lịch cái gì, mọi người luôn luôn tại đi đã từng đi qua đường, tại phạm đã từng phạm sai lầm, cùng bi kịch không ngừng tái diễn, còn không bằng liền để thiên hạ này từ đó chôn vùi. Hắn lại nói tới đây thời điểm, ngừng lại, đột nhiên nết miệng cười một tiếng, ngươi lại sẽ ngăn ta, hội, tô mạch nhẹ gật đầu, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng là nghe vào giống như rất nguy hiểm. Sống mấy trăm năm người, trong lòng cuối cùng sẽ giấu một chút âm u đồ vật. Trận sư nhẹ nhàng phun ra một hơi. Nếu như ngươi muốn ngăn cả ta, kia giết ta chính là. Tốt. Tô Mạch cũng đã làm giòn. Thoại âm rơi xuống, tịch diệt thần kiếm đã xuất thủ. Trận sư mở rộng hai tay, chậm đợi kiếm này. Liên thấy kiếm quang một phần, trong chốc lát trận sư trên cổ họng đã nhiều một đạo tơ máu, máu me đầm địa lăn xuống. Hắn túi đầu một nhìn, liền nghe đến lộc cục một tiếng, đầu liền từ cái này trên cổ rất xuống. Trong miệng lại là phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, thật nhanh kiếm. Tay hắn ngơ đầu lâu, xoay người lại, nhìn về phía Tô Mạch, bốn mắt nhìn nhau phía dưới. Tô Mạch con ngươi có chút biến hóa, đây không phải cản khôn chân dài. Đó là cái gì? Trận Sư hai tay dâng đầu của mình, trên đầu miệng lúc mở lúc đóng hỏi thăm. Tô Mạch chỉ một ngón tay thứ nhất kinh hãi thi thể, chính ngươi nhìn. Thứ nhất kinh bị Tô Mạch một kiếm xuyên qua, vốn là tử thi ngã xuống đất. Nhưng mà nghe được Tô Mạch lời này về sau, hắn vậy mà mánh địa mở hai mắt ra, xoay người mà lên, liền muốn chạy như điên. Thì ra là thế. Trận Sư theo nhau gật đầu, quả nhiên xảo diệu phi thường. Lại nói đến tận đây, cái kia bị chém dụng đầu lâu trong cổ, vậy mà mọc ra từng đạo tơ hồng. Thơ hồng như tuyến leo lên quanh thân đập võ vụn hắn quần áo ở sau lưng chứng cứ tại khắp nơi chỗ hở ra tựa như tháp nhọn lại như trận nhãn câu lên đồ án càng là huyền chi lại huyền theo huyết hoa vây lên sau lưng của hắn trận pháp lập tức tản mát ra yêu dị đến cực hạn quan mang đang phi nước đại mà ra thứ nhất kinh đống nhiên tựa như là bị người nào bắt được sau cái cổ cả người cứng lại ở giữa không trung bên trong cuối cùng không tự chủ được hướng phía trận sư bay đi bị trận sư một thanh cầm trong tay nắm lấy cổ họng thứ nhất kinh đầu lâu phía trên vết thương đang nhanh chóng khép lại hai trưởng vận khởi ngập trời đại lực, tử sắc cương phong đột nhiên mà động, hung hăng đánh ra. nhưng mà cái này đủ để khai sơn phá thạch hai trưởng, đánh vào trận sư trên thân, lại như bên trong bại cách, chỉ có trống không thanh âm vang lên, lại không cách nào tạo thành nửa điểm tổn thương. trận sư dùng một tay nâng đầu, lúc này cười một tiếng, một cái tay khác đem thứ nhất kinh dơ lên cao cao. sau một khắc, nửa người trên của hắn bỗng nhiên lấy trước ngực một tuyến làm danh giới, đột nhiên vỡ ra hai bên, tựa như một trương huyết bùn đại khẩu. tô mạch lạnh nhạt đến tận đây, liền phát hiện người này ngược bụng bên trong căn bản cũng không có ngũ tạng cũng không thấy mạch máu mạch lạc, duy chỉ có có từng khối huyết nhục tại ở trong nhúc nhích không ngót. Hắn căn bản cũng không có thể xem như một người, hắn lấy máu thịt làm thức ăn, đến trường sinh bất tử. Huyết nhục cũng là lấy hắn vì dương ấm, được từ bảo đảm chỉ lực, lẫn nhau ký sinh. Mặc dù là trường sinh bất tử, nhưng cũng thành một cái quái vật. Sau một khắc, liền nghe đến thứ nhất kinh têêu thảm một tiếng, cả người liền bị nuốt vào trận sư ngực bụng bên trong. Đạo đạo tơ máu phát họa cuốn quanh, thứ nhật kinh dùng hết quanh thân tất cả nội lực phản kháng, nhưng như cũng không dậy nổi mấy may hiệu quả. Quả thực là bị ăn sống nuốt tươi, lại không nửa điểm khí tức. Nhưng lúc này, trận sư tụội hồ còn không có ăn no. Có tơ máu lan lột, lại đem kia Long Hành Vân thi thể mang tới. Luận đến tâm Nhãn, Long Hành Vân so thứ nhất kinh vẫn là kém chút. Thứ nhất kinh bị Tô Mạch một kiếm chém giết, mượn từ Đông môn dung kia đạt được cản khôn chân giải, từ đó giả chết thoát thân. Long Hành Vân lại là thật đã chết rồi. Bây giờ bị trận sư kéo tới, nửa điểm sức phản kháng đều không có, liền bị trực tiếp nuốt vào ngược bụng bên trong. Cùng lúc đó, Tô Mạch còn có thể nghe được dị giáo thanh âm từ tứ phương truyền đến liên gặp được những cái kia nguyên bản tại đại huyền vũ khu các nơi leo lên sinh sôi huyết đúc, không biết là có hay không là đạt được một loại nào đó triệu hoán. Tất cả đều hướng phía trận này sư vào tới. Trận sư cầm trong tay đầu lâu, ánh mắt bên trong mang theo thương xót chỉ sắc. Hát long cổ quốc vì luyện thần công, rèn luyện nhân mạng. Đại huyền vương triều vì bất tử đan, tàn sát thiên hạ. Khí vận chú ý chỉ quân vương, tựa hồ mỗi lần muốn đều là cái này núi thây huyết hải độc hại thương sinh. Nếu như thế, ta thân là quy khu nhất tộc, sao không lĩnh vạn vật quy khu, miễn cho chúng sinh lại tại cái này bể khổ trì nổi cái này có lẽ chính là ta có hôm nay nguyên nhân chỗ theo hắn tiếng nói lên chỗ từng khối huyết nhục bao trùm tại hắn trên thân tạo thành thật dài thân thể cái này thân thể như rồng tạo thành thân thể về sau lại dọc theo long trào đôi rồng phía sau huyết quang lưu chuyển lấy kia tơ máu ngưng kết đại trận thì là càng phát rộng lớn hình thành một màn trận đồ màu đỏ ngòm xa xa phiêu phủ ở phía sau đạo đạo huyết khí từ đó truyền ra ngưng ở quanh thân từng đạo tiếng long ngâm từ tứ phương hội tụ rót vào cái kia trận pháp bên trong để thân thể của hắn càng phát ngưng thực ẩn, ẩn có một loại thiên uy khó lường cảm giác. Tô Mạch một tay cầm, ngước đầu nhìn lên, biểu lộ của quái, trong miệng tự lẩm bẩm, điểm này đều không có hiệp. Trước mắt vị này đã hoàn toàn không phải nhân loại bộ dáng, phóng nhan ra hồ, cũng là phần độc nhất. Nhất thời tuy có ngưng trọng, nhưng cũng không chịu được cười một tiếng. Nhất định phải nói, hôm nay Tô Mạch tâm tình nhưng thật ra là rất nhẹ nhàng. Kinh Long hội, ngự tiền đạo, chính là hai ngọn núi. Mây sâu không biết chỗ chiến dịch, mặc dù nhìn như dọn đi rồi cái này Kinh Long hội, thế nhưng là ở trong đủ loại vết tích, đều để Tô Mạch cảm giác, cái này Kinh Long hội vẫn còn ở đó. Tựa như như giỏi trong xương làm sao đều khó mà vùng thoát khỏi, nhất là khi biết Đông Môn Dung còn tại lừa hắn biết, hắn liền triệt để minh bạch, kinh Long Hội ngọn núi lõ này chưa hề bị dọn đi. Thế nhưng là bọn hắn mặc dù không có bị dọn đi, nhưng cũng sẽ không xuất hiện tại tô mạch trước mắt, vì xóa đi hết thể nỗi lo về sau. Lúc này mới có đại huyền vụ khố một nhóm. Bây giờ thứ nhất kinh thân tử đạo tiêu, cùng Long Hành Vân cùng một chỗ, sinh chưa cùng chăn chết chung huyện. Tóm lại tới nói, hết thảy tất cả uy hiếp đều đã tan thành mây khói. Bây giờ đánh xong cuối cùng này lại buồn chính có thể dẫn nhỏ tư đồ về nhà cùng Dương Tiểu Vân còn có ngụy tử y y đoàn viên, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Phần này tâm tình, để hắn cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều. Mim cười ở giữa, hắn lấy tay một chiêu, lăn xuống trên mặt đất hộp kiếm bỗng nhiên bay tới, bị hắn cầm trên tay, tiện tay đem tịch diệt thần kiếm đưa về hộp kiếm bên trong. Tiếp theo a một tiếng, hoạt động một chút hai tay, nhẹ nhàng vặn vẹo một chút đầu, kỳ thật ta cũng không biết nên như thế nào phản bác ngươi. Hắc Long cổ quốc làm không phải nhân sự. Huyền Đế làm những chuyện kia, cũng không cần nhiều lời. Dù sao đều không phải là người tốt lành gì. Bất quá, cái này cùng khí vận có quan hệ gì? Nhất định phải nói, xem như khí vận mắt ngủ, mà lại, dù là mọi chuyện không như ý, thiên hạ này chúng sinh cũng như cũ gian nan cầu sinh. Ngóng trong thời gian một ngày một ngày qua càng tốt hơn. Sa không nói, liền nói ta đi. Sau ngày hôm nay, thời gian này là càng ngày càng có hy vọng. Nào có người như vậy há mồm liền muốn đem vạn vật quy hư, mang theo mọi người cùng nhau đi chết. Hôm nay Tô Mộ Tâm tình không tệ, ngươi thật vất vả đem mình khiến cho như vậy to lớn, nghĩ đến là khăn đánh. Không bằng nhìn xem. Ngươi lại có thể đón lấy tô Mô Mây lần quấn cước, cuồn vọng. Trận sư nhẹ nhàng lắc đầu, hắn bây giờ hình thể to lớn, đã ở xa cái này chúng tỉnh cung kiến trúc phía trên. Đồng thời theo thời gian chuyển rời những này phảng phất đạt được triệu hắn mà đến huyết đủ, cũng tận số leo lên trên đó. Để thân hình của hắn càng phát ra cao lớn, mà lại, không biết là có hay không là bởi vì có trận này sư phía sau trận pháp gia trì, dẫn đến thân hình của hắn cùng thần long không khác nhau chút nào. Xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, Trạm Trang web khả năng tùy thời quan bế, mọi mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cửu vận doanh đội áp. Hoan nguy hệ nạp com liên tựa như quả nhiên là một đầu không thấy làn da lăn phiến thần long. Tại cái này trước mắt chiếm cứ. Theo cái này cuồng vọng hai chữ lối ra, đầu rồng đống nhiên rơi lên. Theo sát lấy long chảo đột nhiên rơi xuống. Tốc độ nhanh chóng, lực đạo mạnh hoàn toàn không tiếc tại thứ nhất kinh hay là long hành vân toàn lực xuất thủ đánh ra tuyệt chiêu. Tô Mạch đứng ở tại chỗ, ngước đầu nhìn lên, kính phong rơi xuống, tay áo tung bay. Không thấy hắn có hành động, chỉ nghe một trận phảng phất tuyên cổ vĩnh tổn tiếng chuông vang lên. Một chiếc chuông vàng đã hiện hiện, vang một tiếng thật lớn bên trong, lấy Tô Mạch làm huy tâm. Từng đạo vết rách bỗng nhiên xuất hiện ở cái này, chúng tinh cung trước điện trên quảng trường, vết rách đi khắp bát phương, thẻ xem xét thể xem xét kịch liệt tiếng vang kéo dài không ngừng. Vốn là lung lay sắp đổ chúng tinh cung đến tận đây rốt cục bắt đầu đổ sụp, hướng phía kia bóng tối vô tận rơi xuống, lại nghe được siêu siêu siêu liên tiếp không ngừng thanh âm từ trận kia sư hình rồng thân thể bên trên bắn ra, kia rõ ràng là từng đạo tơ máu, phân biệt đính tại bốn phương tám hướng trên vết tượng. đem hắn cái này khổng lồ thân hình vững vàng dừng lại ở giữa không trung bên trong, trái lại tô mạch đứng chắp tay, người tại cùng ngày, dưới chân đều là hư vô khe miệng lại là đã phủ lên mỉm cười. Ngươi mặc dù có cái long bộ dáng, thế nhưng là thủ đoạn này, nhưng thật giống như là hoàng thành trước cửa, thủ vệ con kia nhẹ lớn. Trận sư tại không nói gì, nhưng lại không biết là hắn không nghĩ thông miệng, vẫn là đã không mở ra được miệng. Liên nghe đến một tiếng long ngâm vang vọng, huyết quang bên trong một đầu không tê thần lòng, đột nhiên phóng tới tô mạch. Đôi rồng quét qua, đạo đạo hỗn độn chân khí lôi cuốn ở giữa. Hắn lại là trộm chiếm long hành vân phá đội quyết. Tô mạch bất vi sở động, người giữa không trung bên trong, hai tay một tơ một dường, nương tụ một tử tái đi. Huyền băng liệt hỏa trưởng. Bản thân hắn nội lực liền đã có thể nói là kinh thiên động địa. Lại phải Tử Dương tổ sư 300 năm trong truyền thừa lực. Lúc này thi triển cái này Huyền băng liệt hỏa trường, trưởng phong dẫn động, nhấc lên trận trận anh minh nổ tung. Trận sư ngưng tụ cái này thần long, Cố Nhiên có kinh thiên chỉ năng, còn có phá độn quyết nội lực mang theo, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tranh đến tự phong. Không đợi cái này hình rồng thân thể tới gần, cũng đã nhao nhao thiêu đốt mà lên, từng mảnh đồng kết tại chỗ. Thiêu đốt huyết nục không ở với thân thể phía trên lúc ních, phát ra trận trận dị hương, vậy mà dẫn tới huyết nhục không ở tái sinh. Tô Mạch mắt thấy ở đây, cũng là có chút ngạc nhiên nhưng mà thủ hạ lại là không ngừng hai trưởng khiên động ở giữa toàn bộ không gian dưới đất lập tức một nửa là lửa một nửa là băng cả hai hội tụ trong chốc lát phát ra kinh thiên lôi minh máu tươi cùng dị hương lập tức đẩy trời bay là tả cái này không ra huyết long thì là không chịu được ngửa mặt lên trời kêu đau đông nhiên lơ lửng mà lên đạo đạo tơ máu đóng đinh tại thiên khung phía trên toàn bộ ầm vang đụng tới liền nghe đến nhanh một tiếng tiếng vang cái này thiên khung lại bị đụn nát một màn này không chỉ tô mạch ngạc nhiên dù cho là cái này thần long trong thân thể trận sư Tựa hồ cũng là không tưởng được. Sau một khắc, thân hình hắn du động, dọc theo cái này xô ra tới lỗ hổng, một đường phi nước đại. Tô Mạch đứng tại hư không bên trong, ngẩng đầu ngắm nhìn, lại là ngây người, một bên nói ta cuồng vọng, một bên chạy trốn ra ngoài, đây là cái đạo lý gì? Lúc này dưới chân một điểm, lăng không để bước, một đường truy kích. Trần tiên sư lại tựa hồ như không muốn cùng Tô Mạch dây dưa. Một đường phá vỡ bùn đất, vậy mà ngạnh sinh sinh từ cái này đại huyền vũ khố bên trong, phá đất mà lên. Ngoại giới tử ý tràn ngập, trong không khí khắp nơi đều là tiết lộ đang độc. Liên thấy một đầu huyết long phóng lên tận trời, chiếm cứ giữa không trung phía trên. Trên đỉnh đầu là mây đen cuồn cuộn, lôi điện giáng minh, huyết long miệng rồng một trường, tứ phương tử ý thuận tiện giống như quần cuộn sóng lớn chạy xiết vào biển. Trong hoàng cung, từ kia đại huyền vũ khố bên trong, trở về từ coi chết đắng người, lúc này cũng khó khăn lắm được thấy ánh mặt trời. Lại không nghĩ rằng ngẩng đầu một cái, lại là giật mình cái nghẹn họng nhìn chân chối. Cơ hồ tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, đó là cái thứ gì? Chương 756, như lai thần trưởng trên bầu trời trời u ám, lôi vân lăn lộn, Đại địa phiêu diêu không ngừng, cho dù là từ cái này đại huyền vũ khố bên trong đến thoát đại nạn bỏ lên ra, nguy cơ nhưng cũng chưa triệt để giải trừ. Có người muốn tiếp tục ra bên ngoài thoát đi, có người đứng tại cửa vào chờ đợi tâm tâm niệm niệm người, còn có tâm tư người lưu động, cân nhắc muốn hay không lại làm những gì sự tình. Nhưng mà mặc kệ là dạng gì tâm tư, theo kia một tiếng to lớn vỡ vụn thanh âm vang lên, một đầu huyết long trùng thiên rung động, đều đủ để để bọn hắn tâm ý đều trôn vùi. Ngước mắt ở giữa, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Kia lại là một con rồng, toàn thân lấy huyết nục ngưng tụ mà thành giữ tận khổng lồ, vốn lượn giữa không trung bên trong. Tinh tế dày đặc tơ máu từ này đầu long trên thân lan tràn ra ngoài, tựa như xúc tu trôi nổi tại giữa không trung. Một cái trận đồ màu đỏ ngỏm ẩn ẩn đồng bệnh tại đầu rồng về sau. Đã có mỹ lệ chỉ kỳ, lại có một loại không nói được thiên uy khó dò cảm giác. Theo máu này long miệng rồng một trường, tứ phương tử khí lập tức tựa như vạn lưu về biển, liên tục không ngừng tràn vào cái này miệng rồng bên trong. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc càng là ủng hộ họ phở lìn độc chậm đổi nguyên thần khí hoan nguy hệ nạp con đổi nguyên áp phiêu phủ ở giữa không trung những này nồng đậm xương mù tím vậy mà thật bắt đầu đam vọng mà liền tại lúc này kia bốn lượn giữa không trung bên trong huyết long thân hình nhất chuyển manh địa chính là gầm lên giận dữ thanh âm chấn động bát phương mặt đất dì dào run giấy khó khăn may mắn trở về từ coi chết ngựa tiền đạo cùng kinh long hội đệ tử trong đó võ công hơi nông cạn thì là bịch một tiếng trực tiếp nổ thịt nát xương tan dù cho là võ công cao minh người cũng là đầu ông ông tác hưởng thất khiếu bên trong đều có máu tươi chảy xuôi ra Nhỏ tư đồ trước tiên cẩn thủ bản tâm, mới không đến mức bị cái này tiếng long ngâm đánh giết. Mượn kiếm người lại tại cùng một thời gian, một trưởng đặt tại nhan tâm ngữ phía sau. Nàng võ nghệ thường thường, ỷ vào chính là một thân cơ quan thuật bản sự, lúc này mới làm được ngự tiền đạo tứ đại cao thủ một trong hàng ngũ. Nhất định phải bằng vào chính nàng võ công để chống đỡ, nàng trực tiếp liền phải bị tạc thành một đoàn thịt nát. Có thể mượn kiếm người nội lực bản thân cũng không tính đỉnh tiêm. Bây giờ lại che chở một người, một sát na hắn cùng nhan tâm ngữ hai cái riêng phần mình tất khiếu chảy máu, thần thần có đau đến không muốn sống cảm giác. nhỏ tư đồ mắt thấy ở đây, Thân hình khẽ động, đang muốn từ mình cơ quan này thú bên trên bay qua, đi vào bọn hắn trước mặt, trợ bọn hắn một chút sức lực. Nhưng lại tại lúc này, cái này tiếng long ngâm bỗng nhiên im bặt mà dừng. Vội vàng ngẩng đầu đi xem, liền gặp được một bóng người đứng tại giữa không trung. Trên thân có một kiếm, tay áo bồng bềnh, sợi tóc theo gió pháp phới, một bộ tiêu sái khí tượng. Tô lại ca." Nhỏ tư độ thì thào mở miệng, sau một khắc, trong con ngươi liền lấp lóe hào quang. "Mà mọi người tại đây chú ý tới Tô Mạch thời điểm, càng là có một loại không nói được cảm giác. Máu này long quá hung." gầm lên giận dữ tất cả mọi người ngăn cản không nổi nếu là thời gian lại lâu một chút tất nhiên sẽ bị cái này ầm công xâm nhập mà chết bây giờ tô mạch xuất hiện không hề nghỉ ngờ đã tới cứu tình nhưng vấn đề là hôm nay cái này cứu tinh cùng đầu này huyết long mặc kệ là cái nào sống mình đám người này chỉ sợ đều không có đường sống a bọn hắn cái này bên trong một cái là ngự tiên đạo một cái là kinh long hội ngự tiên đạo cùng tô mạch không để ý mặt mũi kinh long hội kia liền càng không cần nói từ đầu tới đôi lẫn nhau đối địch tô mạch trong chớp nhoáng này cố nhiên là cứu được tính mạng bọn họ nhưng là chờ tô mạch cùng máu này long phân ra thắng bại về sau chỉ sợ liền phải thu được về tính sổ cái này phải làm sao mới ở đây nếu không thừa dịp hiện tại mau trốn chạy thầm nghĩ ở đây cũng là quyết định thật nhanh cốc thành lạnh lập tức kêu gọi một tiếng dẫn người muốn đi nhưng là kinh long hội đầu này lại là có chút mê mang bọn hắn bên này không có dẫn đầu thứ bảy chết tại đại huyền vũ khố bên trong bị tô mạch cùng đạo chủ còn có thứ nhất kinh giao thủ tiêu tán ra kiếm khí chém tới một thân sinh cơ thứ tư kinh thì là đi tới đi tới liền ném đi Có lẽ là bởi vì quên còn tại chạy chối chết sự tình, tưởng rằng thăm dò đại huyền vũ khố, dứt khoát xâm nhập trong đó. Dù sao đoạn đường này ra, liền không có nhìn thấy thứ tư kinh hái mặt. Hiện nay ngự tiền đạo có cốc thành lạnh dẫn đầu có thể trốn, bọn hắn lại nên đi nơi nào đi? Trong lòng đang từ rẽ rủa xoắn xuýt thời điểm, chột nghe mặt đất giờ ở mở rầm rầm không ngừng rung động, càng là ẩn ẩn có tiếng nước vang vọng. Đây là động tĩnh gì? Nhỏ tư đổ lông mày tao lại, liền gặp được mượn kiếm sắc mặt người biến đổi, không tốt, địa họa muốn ra. Địa họa? Nhỏ tư đổ trong lòng siết chặt lập tức nhớ tới đại huyền vũ khổ huyền hồ đỉnh bên trong kia mấy trăm lò lửa đan, cùng lan tràn toàn bộ huyền hồ đỉnh địa hỏa nham tương. Bọn chúng đều là từ một chỗ chạy xuôi xuống tới, đầu nguồn không thấy, 300 năm qua chưa từng dập tắt. Bây giờ đại huyền vũ khổ giao động vỡ dội, cái này địa hỏa cũng triệt để dâng trào. Tâm tư đến tận đây, liền nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét thanh âm vang lên. Theo sát lấy bịch một tiếng vang, có nham tương lửa giận ngút trời mà lên, lửa như mưa xuống. Có một liền có hai, liên tiếp không ngừng bạo phát xuống, toàn bộ hoàng cung cơ hồ đều nuốt luân hãm. Mọi người tại đây chỉ có thể tìm kiếm chỗ cao tạm thời đứng thẳng. Có vận khí không tốt, càng là trực tiếp liền bị cái này nham tương mang đi. Kích liệt trong tiếng tiêu thảm hóa thành một hỏa nhân. Cũng may nơi đây trung quy là hoàng cung đại nội, kiến trúc rộng lớn chất lượng cũng không hề tầm thường. Cái này nham tương mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần không phải từ trời mà hàng, đem người đánh vào trong đó, chỉ cần đứng tại kiến trúc chỗ cao, trong lúc nhất thời cũng là sẽ không bị cái này nham tương tuẫn phệ. Chỉ là cốc thành lạnh sắc mặt tái xanh, đưa mắt nhìn một phía, ít nhiều có chút tuyệt vọng. Trên đỉnh đầu hai cái này tạm thời giằng co, còn không có phân ra thắng bại. Cũng mặc kệ là cái nào thắng, bọn hắn đều rơi không được tốt. Cái này cũng coi như xong, hiện nay cái này địa hóa cùng một chỗ, bọn hắn thậm chí ngay cả một điểm sinh lộ cũng không có. Bây giờ khắp nơi biển lửa, dù cho là có kinh người khinh công bản lĩnh, nhưng cũng không có đủ tô mạch như vậy lăng không giá hư bản sự. Tình huống như vậy phía dưới, cho dù là có thể ra bên ngoài chạy trốn một đoạn, cuối cùng cũng không khỏi sẽ rơi vào địa hóa bên trong, bị sinh sinh tiêu chết. Một đầu khác, nhan tâm ngữ đau đều nhanh muốn không thể thở nổi. Không phải là bởi vì mới huyết long gầm thét, mà là bởi vì bọn hắn hiện nay đứng thắng chỗ chỉ có thể dung hạ được một tôn cơ quan thú, mà khắc một tôn chỉ có thể bỏ qua, này lại đang bị địa hỏa rèn luyện, mắt nhìn thấy liền muốn hòa tan. ai nha, mệnh của ta, nhan tâm nữ hận không thể cùng cơ quan này thú cùng một chỗ táng thân biển lửa. mượn kiếm người bắt đầu còn dắt lấy nàng, không cho nàng làm chuyện điên rồ. về sau nhìn nàng khóc giống không ngót, cũng liền buông lỏng tay ra, mặc nàng đi chết. kết quả, nữ nhân này bỗng nhiên liền yên tĩnh xuống dưới, cũng không lộn xộn, cũng không tìm chết, chính là than thọ, thật giống như bị người cho cắt thịt. nhỏ tư đồ lúc này thì ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời máu này long nộ giống bị tô mạch đánh gãy, lúc này lại bắt đầu phun ra nuốt vào quanh mình tự ý hiện nay mặc dù trên đỉnh đầu vẫn là âm vận tràn ngập, nhưng là trong không khí đã không thấy mảy may từ sắc tứ phương mà đến tự ý cũng đã mỏng đến một cái gần như không thể gặp tình trạng tô mạch chậm chạp chưa từng cùng máu này long đậu thủ chỉ sợ cũng đang chờ chỉ là máu này long nuốt mất xương mù tím có thể hay không trở nên càng mạnh công tử có thể thắng sao nhan tâm ngữ thanh âm bỗng nhiên ở bên thai văng lên cái này long nhìn qua quá lớn công tử cái này nếu là đều có thể thắng lợi nói vậy nhưng thật sự là vô địch thiên hạ nhỏ tư đồ nghe thấy lời ấy nhẹ nhàng phun ra một hơi ngươi nói không sai tô đại ca hắn chính là vô địch thiên hạ dưới chân biến hóa tô mạch đã thu hết vào mắt biết nhỏ tư đồ bọn hắn trong lúc nhất thời không có việc gì liền cũng yên lòng chỉ là nhìn quanh tứ phương thời điểm nhưng lại có loại không nói được cảm giác cổ quái trên đỉnh đầu là mây đen tiếp cận tựa như tận thế dưới chân thì là nham tương cuộn cuộn như là luyện ngục cái này một bộ thế giới đều muốn băng vẫn bộ dáng phối hợp một đầu huyết long của mình trang diện này bối cảnh là cho kéo căng a nghĩ đến đây hắn lắc đầu nhìn về phía trước mắt huyết long không sai biệt lắm à? Nhỏ tư đồ bọn người ở tại phía dưới quan sát, tự nhiên không có tô mạch thấy rõ. Máu này long tại thôn vẹt tứ phương tử khí thời điểm, huyết nục càng phát vương thật. Đồng thời, nguyên bản lượn lờ tại thân thể nó quanh mình tơ hỏng, theo quá trình này không ngừng thúc đẩy, từng cây tất cả đều quấn quanh ở huyết long thân thể phía trên. Để nhìn qua, không còn giống như là kia cục máu nhúc ních ngưng tụ mà thành, toàn vẹn ở giữa tựa như thật sự là một cái chính thể. Lúc này đầu giống chỗ, huyết nhục nhúc ních phía dưới, đống nhiên đã nứt ra hai đạo khe hở, hiện ra hai cái chống chân lỗ máu. Kia vị trí chỗ ở vốn phải là con mắt chỗ, nhưng lúc này có mắt không trọng, chỉ có huyết lệ quần cuộn chảy xuôi. liền thấy đầu rồng dơ cao, một tiếng long ngâm chấn động tứ phương đại địa, một cỗ thuần dương chi lực đột nhiên xuyên qua thân rồng, tại máu này lòng quanh thân bốc cháy lên một tầng tử sắc liệt diễm. mà theo cái này đầu rồng nâng lên, một vòng tiếp lấy một vòng tử nhật hiện ra tại sau lưng của nó. phiêu phủ ở kia trận đồ màu đỏ ngóng quét mình, trước trước sau sau, hết thảy có cửu luân, cửu luân liệt nhật cháy ngực, làm cho cả thiên địa càng thêm cực nóng ba phần. lại là cửu tử liệt dương phần thiên quyết tô mạch méo méo của mình ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Từ Dương môn một bộ này trấn phái thần công khiến cho giống như là nát đường cái đầu dạng. Ai cũng biết, hiện tại càng kỳ quái hơn, long đều sẽ. Vất quá tô mạch cũng minh bạch, lúc trước trận sư nuốt mất thứ nhất kinh cùng long hành vân, vậy hiển nhiên không phải bị nuốt. Hai người một thân nội lực đều bị trận này sư lại là mình có. Giờ này khắc này chẳng qua là lấy ra dùng xong. Theo tô mạch thoại âm rơi xuống, một vòng từ nhật lượn vòng mà lên, chưa đến trước mặt cũng đã có thể cảm nhận được trong đó kia thuần dương hỏa kình mạnh mẽ. Tô mạch phun ra một hơi, dương mắt ngóng nhìn. Ánh mắt bên trong thần quang trong trẻo, Đạo đạo hàn khí lượn lờ tứ phương, lúc này thi triển chính là Cửu Âm Huyền Băng Sách. Chỗ khác biệt ở chỗ, theo hàn khí này cùng một chỗ, tiếng long ngâm sát na vang vọng đất trời. Không duyên cơ ở giữa, có 13 cái hình rồng khí kình đột nhiên mà ra, lại có 13 vị cự tượng hư ảnh hiện ra tại Tô Mạch sau lưng. Cái này 13 cái hình rồng khí kình từ hư hóa thực, đều ngưng kết thành băng. Rõ ràng là 13 đầu băng long. Từ bác xuyên chi hành về sau, Tô Mạch lại có lắng động. Một thân võ công càng phát hỏa là một thể, một chiêu này chính là dung hợp long tượng bản mượn công, Cửu Âm Huyền Băng Sách cùng chu lưu thủy kình ngự thủy chi năng mà ra, đã có cửu âm huyền băng sách trí âm trí lạnh, lại có long tượng bàn ngự công vừa công vô cùng, lại có chu lưu thủy kình ngự sử điều khiển như cánh tay, có thể nói là trên đời này đệ nhất đẳng trí cương trí cường, trí âm trí lạnh, đến kỳ đến diệu tuyệt học. mà dạng này thần công trong thiên hạ ngoại trừ tô mạch cái này thần phụ cửu trọng di huyền thần công người đã không người có thể dùng ra. trong tích tắc 13 đầu băng long gào thét mà ra, lôi cuốn vô biên như thế, cùng cái này tử nhật va chạm tại một chỗ, tê Lạp rồi thanh âm lập tức vang lên, một trí âm chí lạnh một trí dương trí nhiệt lẫn nhau đụng nhau sát nha lập tức lan tràn ra đại lượng hơi nước mà nước này xương mù bị tô mạch lấy ngự thủy chỉ thuật lần nữa đặt vào trong lòng bàn tay dung nhập cái này 13 đầu băng long phía trên liên tiếp không ngừng tuần hoàn qua lại liền nghe đến anh một tiếng nổ vang cái này vòng tử nhật cơ hồ không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống cũng đã triệt để nổ tung 13 đầu băng long đến tận đây tiến quân thần tốc theo tô mạch niệm động ở giữa tiến về cắn xé máu này long huyết long bánh nhưng phát ra gầm lên giận dữ còn lại 8 bánh tử nhật đồng thời đánh ra toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này tựa như đều đang động dao không ngớt. đây là trước nay chưa từng có trang diện ở đây mặc kệ là cái nào thần cư cao vị lao vu giang hồ hạng người cũng chưa từng được chứng kiến thủ đoạn như vậy đây cũng không phải là nhân gian cảnh tượng dùng một câu thần tiên đánh nhau để hình dung tuyệt sẽ không có chút vấn đề cái nào thấy cảnh này người đều là dưới miệng ý thức mở ra hoàn toàn không thể tin được hai con người thấy huyết long thần thông tạo hóa đã là vô địch nhân gian ai có thể nghĩ tới trên đời này sẽ có tô mạch dạng này hoàn toàn không nói đạo lý người võ công của hắn đã thần mà minh chỉ khó nghĩ khó dò, không thể tưởng tượng. Cũng may hai cái này giao thủ, đều giữa không trung bên trong. Vui lực mặc dù to lớn, đối bọn hắn ảnh hưởng lại không tính quá lớn. Bằng không mà nói, chỉ sợ có một cái tính một cái, đều đã chết tại cái này giao thủ dư ba phía dưới. Nhất là đối quốc thành lệnh tới nói, Long hành vân lúc trước gây nên, mặc dù là tình thế bức bách, thế nhưng là để hắn tại tô mạch một cái hậu sinh vãn bối trước mặt, lá mặt lá trái, nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng không mến. đều nói tô mạch võ công cái thế, thượn như vô địch, cũng chưa từng động thủ trước đó, trong lòng chung quy là có một chút không phục cho rằng tô mạch võ công lại cao hơn, cũng chưa chắc có thể đánh động mình một chút. đây là mỗi một cái người giang hồ trong lòng cũng sẽ có ngạo khí, nhưng lúc này giờ phút này, trước mắt một màn này lại hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối võ công nhận biết, cái này căn bản là thần tiên thủ đoạn, chỗ nào vẫn là người trong võ lâm, long hành vân thật biết cái này tô mạch đến cùng có dạng gì bản sự sao? trận này từ sơ khai nhất bắt đầu, chính là tại vách đá vạn trượng phía trên làm hiểm, nếu là sớm biết như thế, dù là liều chết căng rán, hắn cũng tuyệt không thể tán thành chuyến này tính toán á chỉ là hiện nay hết thảy đều đã chậm. Đại Huyền Vũ Khố băng vẫn, Huyết Long cùng Tô Mạch tranh đấu với Thiên. Đạo chủ cùng tứ nhất kinh đều không thấy tung tích. Nghĩ đến là đã triệt để chết tại cái này Đại Huyền Vũ Khố bên trong. Hết thể giá tâm vọng tưởng, chung quy là tận giao nước chảy, bây giờ đợi chờ mình ngoại trừ tử vong bên ngoài, đã không còn gì khác. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, không còn đi xem cái này không trung giao thủ, lại là trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy tới dưới chân trong nham tương. Hắn tu luyện Huyền Vũ thần công, có trên đời này đệ nhất đẳng hộ thân chi năng, bây giờ liệt hỏa đốt người, theo bản năng ngự sử thần công chống cự. Đến mức nhất thời bán hội ở giữa lại còn không cách nào đem nó tiêu chết. Để hắn tại cái này nham tương bên trong, cao giọng tiêu thảm, bằng thêm bi tráng chỉ sắc. Chỉ là, lúc này lại đã không người nhìn hắn. Tất cả đều ngóng nhìn trên bầu trời. Máu này long cùng Tô Mạch đã là tuyệt chiêu ra hết. Huyết Long ngoại trừ cái này chín tử liệt dương bên ngoài, còn vẫn có phá độn quyết chờ nhiều loại thần công, mượn từ phía sau trận đồ, cùng phổ thế lại vận, tạm thời đi hành vi người tiên, mà nếu cánh tay làm chỉ, nhất thời cực mạnh. Trái lại Tô Mạch, càng là hoa văn trọng chất. Lúc giờ âm dương lúc vừa lúc đủ, hoặc là gặp chiêu phá chiêu, hoặc là xâm nhập huyết long trước mặt, đố đấm. Mặc dù tô mạch nắm đấm cùng máu này long so sánh, thật sự là nhỏ bé không đáng giá nhất tới. Thế nhưng là ở trong ẩn chứa đại lực, lại có thể rung chuyển trời đất. Mỗi một quyền đều để máu này long vỡ vụn ra một cái thật là lớn lỗ thủng, lỗ thủng bên trong máu chảy quần cuộn, vẩy xuống nhân gian. Cái này ở trong mỗi một giọt máu đều ẩn chứa bất tử đan đan độc, rơi vào trong nham tương, bốc hơi cách nói sẵn có không ra được dị hương. Cái này dị hương xông vào chóp mũi, tất cả nghe được người đều cảm giác mình thần thanh khí sảng, hai thính mắt tinh Nội lực cũng bắt đầu tăng vọt, nguyên bản chỉ trệ không tiến cảnh giới võ học, cũng bắt đầu hướng về phía trước rào bước tiến lên. Nhưng này lại như cũ không người để ý những thứ này. Hai con mắt của bọn họ tất cả đều bị tô mạch cùng máu này lòng tóm chặt lấy. Mắt thấy bọn hắn giữa không trung chằng trọc, tranh đấu, mắt thấy tô mạch đem huyết long đánh vết thương trầm chất, vỡ vụn không ngừng. Nhưng lại trợn mắt nhìn thấy kia vỡ vụn huyết long tự hành khắp lại, lại nhìn huyết long cắn xé tô mạch. Nhưng tô mạch đỉnh đầu kim trùng, quanh mình 13 đầu long, khi thì biến thành hàn băng, khi thì hóa thành liệt diễm quả thực là từ đầu tới đuôi đều không có bị đánh gãy một sợi tóc, mà lại tranh đấu đến tận đây, tất cả mọi người phát hiện, dù cho là máu này long, tại cái này liên tiếp không ngừng tuyệt kỹ thi triển phía dưới đều có chút khí lực không tốt cảm giác. ngược lại là tô mẠch thành thạo điêu luyện, tựa hồ còn rất vui sướng, nhưng lại không biết, tô mẠch đây là sự thực rất vui sướng. hắn từ khi hành tẩu giang hồ đến nay còn chưa bao giờ có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời điểm. đoạn đường này đi tới, mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào, hắn cũng không từng ra hết toàn lực, ngẫu nhiên có thể hơi thi triển một phen liền đã đáng quý, nhưng là trận sư ngưng tụ đầu này với Long, lại khác. Kháng đánh, hơn nữa còn có thể tự lành, thủ đoạn phong phú, uy lực kinh người, chính là thiên hạ đệ nhất đẳng tốt biển ngắm. Chỉ bất quá giao thủ ở giữa, túi đầu nhìn một chút kia càng ngày càng cao nham thương, cùng trước mắt cái này vô luận như thế nào đều khó mà đánh chết Huyết Long. Tô Mạch trung quy là thở dài. Máu này Long khó chết, là bởi vì ngưng tụ quanh thân huyết nục có thể lẫn nhau cung cấp nuôi dưỡng, không ngừng tái sinh. Đây có lẽ là đã từng bị đầu nhập trong lò đan, luyện thành lớn thuốc những cái kia dân chúng tầm thường tính mệnh tại ở trong làm cũng có thể là là bởi vì tại cái này trong 300 năm, tại đại huyền vũ khối loại này âm quỷ chi địa, lại diễn sinh phi phàm biến hóa. Nhưng mặc kệ như thế nào, muốn đem máu này lòng triệt để chốt vùi, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là chỉ trong một chiêu, đem máu này lòng quanh thân mỗi một khối huyết nục đều đánh nát. Để dù cho là có kinh thiên trí năng, cũng lại không khôi phục chi lực. Nếu không, huyết nục lẫn nhau cung cấp nuôi dưỡng, nhưng vô cùng vô tận. Tâm niệm đến đây, Tô Mạch nhẹ nhàng phun ra một hơi, ngắm nhìn một phía, lúc này hắn cùng máu này lòng đã ở vào quần quần lôi vân ở giữa. Sau một khắc, Tô Mạch đột nhiên hai tay hợp lại, một cái kim quang trói mắt vào chữ, đống nhiên ngưng tụ tại hai trường ở giữa. Mãi liệt kim quang từ Tô Mạch quanh thân không ngừng bắn ra. Huyết Long vốn còn muốn tham trảo cắn xé Tô Mạch, nhưng trong chốc nhõng này, nhưng cũng phản phất đã nhận ra nguy hiểm. Thân hình trang trọc, do dự không tiên. Cùng một thời gian, tất cả đứng ở hoàng thành trên nóc nhà ngắm nhìn mọi người, lại một lần nữa trưởng lớn hai mắt. Nhan Tâm Nữ đưa tay chỉ bầu trời, kia, đó là cái gì? Phật tổ. Giáng Lâm rồi. Muốn kiếm người cảm giác đầu óc của mình có chút loạn, cái này trừ kiếm bên ngoài. Không có vật gì khác nữa, thiên hạ đệ nhất đẳng tọt rèn, giờ khắc này đều kém chút bắt đầu tin tưởng thần vật. Chỉ vì một tôn to lớn phật tượng hư ảnh đột nhiên hiện ra tại đầy trời lôi vân phía trên. Quan sát đại địa đầy dây tử bi chương 757, kết thúc như lai thần trưởng Đông môn dung vì lừa gạt tô mạch mượn nắm tiêu chi danh dẫn tiến về Bắc xuyên huyền động vật. Nhìn thấy tô thiên dương, tô mạch mặc dù về sau phát hiện tô thiên dương là giả, nhưng là cái này một đợt tiêu lại là thật sự rõ ràng hoàn thành mà thu được ban thưởng chính là cái môn này như lai thần trưởng chỉ là môn này trưởng pháp là thật quá mạnh, Tô Mạch vốn cho rằng chuyến này là không có cơ hội vận dụng môn thần công này. Lại không nghĩ rằng, Huyết Long bất tử, muốn triệt để đem nó đánh giết, chỉ có đem nó khổng lồ thân thể, một chiêu đã diện. Đến tận đây, mới có thi triển một chiêu này cơ hội. Bây giờ trời cao phía trên, Phật Tổ hư ảnh đứng vững chân trời, to lớn vạn chứa hiện ra kim quang, đã có phổ độ chúng sinh chi từ bi, cũng có hàng yêu phục ma chi thần uy. Nhưng mà kim quang này bên trong Tô Mạch lại là cười một tiếng. Muốn đem máu này long một kích cho vùi, vẹn vẹn chỉ là dựa vào như lai thần trưởng. Tựa hổ còn có chút không đủ bảo hiểm, dứt khoát có hội khó được. Trong miệng hắn thì thào, một thân khí cơ đã triệt để đem máu này long bào phủ trong đó. Lúc này nội lực vận chuyển thúc đẩy sinh trưởng, từng cái từng cái thủy khí diễn hóa phía sau phật quang. Mười ba long thập tam tượng đặt vững căn cơ, Âu Dương ngũ hành theo sát phía sau, tịch diệt vạn vật kiềm khí, vạn pháp bất ma kim quang, trôn vùi hết thể dòng lũ, phô thiên cái địa kiếm ý cùng từng vòng tử nhật, từng sợi xương lạnh. Cái này vẫn còn không có kết thúc. Theo tô mạch hai con ngươi cùng một chỗ, đồng lô bên trong tựa hổ có vạn vạn cốt tâm. Đến tận đây, một trưởng chậm rãi nâng lên, nhấc tay đưa ra. Đây cũng không phải là là như Lai thần trưởng bên trong bất luận cái gì một chiêu, chính là Tô Mạch cái này một thân võ công tinh hoa đỉnh phong vị trí. Phóng nhãn Tô Mạch cái này một thân võ công, ngoại trừ cuối cùng cái này hai chuyến tiêu soát ra tuyệt học bên ngoài, cái khác đều dung nhập trong đó. Mà cuối cùng cái này hai chuyến tiêu, sở dĩ muốn soát, chính là vì để tử Dương tổ sư chết thay. Từ khi kia dạ quân trong miệng biết, đông môn dung trên cái hộp viết hai chữ vì nuôi lòng về sau, Tô Mạch liền đã biết đông môn dung đến cùng muốn làm gì nay thuật khó nói phải chăng có thể bằng vào võ công nhanh kháng. cuối cùng xoắn suýt liên tục quyết định đi tử dương tổ sư nơi đó thử một lần nhưng là tử dương tổ sư có thể 300 trăm năm bất tử tại tinh thần một đạo tất nhiên có thành tựu tự cao mình nếu là như vậy tỉnh tỉnh mê mê khó nói hoàn toàn vì vậy áp tiêu hai lần lan lộn hai cái ban thưởng cái thứ nhất là đại lực kim cương trưởng cái thứ hai thì là biến thiên kích địa lớn pháp một có biến thiên kích địa lớn pháp tại tinh thần võ công tạo nghệ bên trong tô mạch cơ hồ không sợ hãi lúc này mới tiến về tử dương môn tìm kiếm tử dương tổ sư Nếu là tổ sư coi là thật muốn mượn thể đoạt xá, chính có thể bằng vào này công đem nó giam cầm thể nội, thời điểm mấu chốt thả ra chết hay. Nếu là hết thể đều là mình suy nghĩ lung tung, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vậy cũng chính có thể thay tổ sư giải thoát, cũng coi là toàn hiếu đạo. Kết quả, tổ sư nội lực nhập thể sát na, Tô Mạch liền đã nhận ra trong đó chưa từng ma diệt tinh thần. Lúc này minh mạch, cái này tuyệt không phải là mình vọng tưởng. Tổ sư thật có ác ý lúc này mới lấy biến tiên kích địa lớn pháp, giam cầm tổ sư tinh thần, lại lấy di huyền thần công phong tỏa tổ sư nội lực. Một bước này mặc dù là trong dữ liệu nhưng là để Tô Mạch không nghĩ tới chính là, tổ sư trong vòng 300 năm lực quá mạnh, phen này áp chế dẫn đến trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, nội lực chấn động không ngớt. Từ đó gần hơn tháng thời gian, sắc mặt rất khó coi, nhất là ban sơ thời điểm, sắc mặt trắng bệnh, tựa như bản thân bị trọng thương. Như vậy cũng tốt so đem một cái thứ không thuộc về mình, quả thực là bỏ vào trong bụng. Không tiêu hóa không nói, còn phải điều động mình khí huyết nội lực đi áp chế, lặp đi lặp lại tiêu hao phía dưới, đương nhiên sẽ không rất thư thái. Nhưng theo chạm long trận đem tổ sư tinh thần chặn diện, trận sư phá hủy tất cả trận pháp về sau, Tô Mạch lần nữa mở hai mắt ra, hết thảy trói buộc cũng liền không còn tồn tại. Lại trống giống được tổ sư trong vòng 300 năm lực, từ đó nhẹ nhàng như thường, tựa như tân sinh. Mà đoạn đường này đi tới, một bộ này biến thiên kích điệu lớn pháp, hắn đã từng đối nhan tâm ngữ dùng dao mổ châu cắt tất cả. Phía sau tại trên đài cao kia, để trận sư thất thần, cũng là đến lại nơi này công. Chỉ bất quá, vốn cho là trận sư sẽ một mực tại thế giới tỉnh thần bên trong chầm trọng, khó mà giải thoát, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà có thể nhẹ nhõm thoát khỏi ra. Mãi cho đến trận sư nuốt thứ nhất kinh cùng long hành Vân lúc đó, Tô Mạch mới hiểu được người này cũng sớm đã không phải người biến thiên kích địa lớn pháp mặc dù lợi hại đối với hắn nhưng cũng không có hiệu quả bởi vậy giờ này khắc này một trưởng này bên trong bao quát tô mạch cả đời sở học nhưng lại chưa đem biến thiên kích địa lớn pháp dung hợp trong đó nhưng dù là như thế này trưởng vừa ra ở trong lôi cuốn đủ loại thần uy một sát na vậy mà đem cái này đẩy trời cuộn cuộn lôi vân đều đặt vào trong lòng bàn tay huyết long thân hình ố lượn cũng cảm giác đại nạn lâm đầu thả người mà động muốn chạy trốn thế nhưng là mắt nhìn thấy bàn tay lớn này hư ảnh bao trùm chân trời đưa mắt nhìn bốn phía căn bản không chỗ có thể trốn dưới con nóng giận không chịu được lên tiếng gầm thét há mồm ở giữa phun ra tử khí đan độc quanh thân lượn lờ hỗn độn tử quang xuất từ các loại thần công nội lực tiếp theo một đầu đánh tới cái kia khổng lồ trường ảnh mà dẫn đầu cùng tô mạch cái này thần trưởng chạm nhau đan độc tại cái này trường pháp thuần dương nội lực phía dưới đều trôi bụi độc lưu dư hương quanh quẩn không thể ngăn bàn tay này nửa phần sau một khắc khổng lồ bàn tay liền đã đi theo huyết long đâm vào một chỗ đứng núi chịu sao hỗn độn tử quang cùng đủ loại thần công ngưng tụ mà thành hộ thể chân khí thuận tiện dường như một tràn giấy trong khoảnh khắc bị tô mạch cái này trưởng pháp bên trong, ẩn chứa thuần dương, thuần âm, âm dương ngũ hành, vô tận kiếm ý ma diện. Theo sát lấy trưởng thế chim xuống, đầu rồng đến vô tay tâm. Lại không nghĩ, cuối cùng huyết long một thân chi lực, không chỉ không cách nào dao động tô mạch cái này to lớn trưởng ảnh mấy may, ngược lại là bị một trưởng này che đậy. Đi đầu chôn vùi chính là cái này long đầu. Huyết nục hóa thành bùn, bị kiếm ý ma diện, bị thuần dương đốt cháy, bị thuần âm ngưng kết. Huyết xác 휘 huy sái, phiêu đang tại Cửu Thiên chi thượng. Cái này vẫn còn không có kết thúc, theo sát lấy chính là long thân, long chảo đua rồng, liên tiếp vỡ vụn, huyết vũ tung bay. Nhưng cho dù như thế, đầu này huyết long còn muốn trùng sinh. Nhưng mà thuần dương hỏa khí quét qua, đầy trời huyết vũ vậy mà trực tiếp bơ hơi. Căn bản không cho mảy may thừa dịp cơ hội. Đến tận đây, một trường này đã từ trên trời đánh tới dưới mặt đất. Liền nghe đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Một trường này bao trùm nửa cái hoàng cung, cùng một bộ phận lớn hoàng thành. Nổ thật to âm thanh liên tiếp chập trùng, đại địa không ở rung động, không ở gào thét, chảy xuôi tại trong hoàng cung nham tương nghiêng chảy xuôi, phân lưu bắc phương. Một chỗ sâu không thấy đáy vực sâu. Ngạnh sinh sinh bị tô mạch cái này từ thiên nhị hàng một trường đánh ra. Đây hết thảy nói đến phức tạp. Nhưng mà hoàng cung trên đỉnh vây xem một trận chiến này tất cả mọi người cũng không thể nhìn hết cái này ở trong hết thảy chi tiết. Bọn hắn có thể nhìn thấy chính là tô mạch thân hình lăng không tại cửu thiên chi thượng huyên hóa ra cự đại phật ảnh, theo sát lấy phía sau phật quang trùng Điệp hiện hiện. Lúc này mới ra phô thiên cái địa một trường. Một trường này có thể dẹp thiên giang hồ, có thể quét hết thiên hạ, có thể nhân gian sương thần. Đây là trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu một trường. Chỉ là huyết long tại cái này vô biên vô hạn. Vô cùng vô tận, vô thượng thần uy phía dưới, thậm chí liền hơn một tiếng kêu thảm cũng không từng tới kịp phát ra, cũng đã đánh hôi phi yên một chút không còn. Bịch bịch. Tất cả mắt thấy một màn này người, ngoại trừ nhỏ tư đồ bên ngoài, liền xem như mượn kiếm người đều đầu gối mềm nhũn, nhịn không được quỳ một chân trên đất. Nha tâm ngữ càng là trực tiếp điều khiển cơ quan thú quỷ trên mặt đất, mình ngước đầu nhìn lên, không chịu được run lẩy bẩy. Bọn hắn còn như vậy, ngự Tiền Đạo Kinh Long hội còn lại người, cái nào lại có thể đứng ổn. Bọn hắn có thể cùng người đấu, mặc cho người vô công cái thế, ta làm sao từng yếu tại người? thế nhưng là tô mạch thật là người sao dù cho là thần chỉ sợ cũng không chịu nổi hắn tam quyền lượng tức a đối mặt dạng này người còn làm sao có thể sinh ra mảy may tranh đầu chỉ tâm đột nhiên ở giữa có từng tia từng tia từng sợi lạnh bước từ trên trời rơi xuống đám người theo bản năng ngẩng đầu đi xem trời mưa lao thiên gia đều cho tô mạch sợ quá khóc cái này tuyệt thế hung thần a sau đó kế tiếp sát nà bọn hắn liền thấy cái này tuyệt thế hung thần chậm rãi từ kiểu thiên mà rơi từng bước một tựa như là đi tại một đầu nhìn không thấy sợ không được chỉ có chính hắn có thể chạm đến trên bậc thang. Chậm rãi chuyến về, đi tới cái kia trong thiên hạ, chỉ có chỗ này kiệt tắc trước mặt. Nơi này là bị hắn một trưởng đánh ra tới. Một trưởng này đến cùng đánh sâu bao nhiêu, chính Tô Mạch cũng không biết. Nhưng mà trưởng ấn biên dưới chỗ, những cái kia vốn nên nên bao trùm nhàm tương địa phương, thì có một đoạn ngắn một đoạn ngắn làm lại chỗ. Đây là hắn một trưởng này bên trong, tận chứa thuần âm hàn khí dẫn đến. Ở chỗ này, đang có nửa cái đầu lâu nhúc nhích không ngớt. Tô Mạch đi vào đầu lâu này trước mặt, có chút nghiêng đầu nhìn thấy hắn, còn chưa có chết. Liền phải chết. Đầu lâu chỉ có nửa cái, miệng cũng chỉ có nửa cái, cho nên, vì có thể cùng Tô Mạch giao lưu, hoàn hảo không chút tổn hại nửa gương mặt bên trên, vừa dài ra há miệng. Hắn mở miệng nói ra, "Ngươi thật không hối hận sao?" "Hối hận cái gì?" Tô Mạch nhẹ giọng hỏi. "Hối hận không cho ta." "Hủy Thiên hạ này, dẫn vạn vật quy thư. Ngươi võ công mạnh cực một thế, trong thiên hạ không người là đối thủ của ngươi. Nhưng là, nhưng là ngươi cuối cùng cũng có chết đi một ngày. Lại cao hơn Hà môn, cũng có vẫn là thời điểm. Cương Thịnh đến đâu vương triều, cũng có băng vẫn ngày." đến lúc kia, người hậu nhân cũng muốn tại cái này quần cuộn trọc thế bên trong giấy rủa, không ngừng dẫm tại tiền nhân dấu chân bên trên, phạm tiền nhân phạm quá sai, Lặp lại đã từng con đường. gia Tâm sẽ ở cho bụi bên trong trùng sinh. Chúng sinh tại trong tuyệt vọng kêu rên. Tại rét lạnh cô tịch bên trong, thủ hộ kia yếu ớt không thể gặp hy vọng. Ngươi thật sẽ không hối hận sao? Ngươi cho rằng đây là từ bi sao? Trận sư cảm xúc không phập phòng chút nào, cũng hoàn toàn chưa từng kích động. Tô Mạch chăm chú suy nghĩ một chút, lúc này cười một tiếng, người sự tình giao cho người, chuyện giang hồ giao cho giang hồ. Hậu nhân sự tình giao cho hậu nhân. Nói đến trận sư khả năng không tin. Tô mẫu ra giang hồ, bất quá là vì mưu sinh mà thôi. Dù cho là đêm hôm nay, cũng vô ý tại kia cái gọi là cửu ngũ chí tôn. Chỉ muốn lập thân giang hồ, túi đầu ngẩng đầu không thẹn, hảo hảo xuống qua. Chúng sinh không cần ngươi vì đó làm chủ. Dù cho là hối hận, cũng không tới phiên người ta. Ta muốn làm, chính là bảo vệ cẩn thận lập tức. Tương lai biến hóa, vậy dĩ nhiên cũng phải giao cho tương lai. Thế nhưng là trận sư còn muốn mở miệng. tô mạch lại nhẹ nhàng qua tay, trận sư thật là muốn dẫn bọn vật quỳ cư sao? lời ấy lối ra, trận sư liền rơi vào trầm mặc. đột nhiên ở giữa, có từng tia từng tia từng sợi tơ máu từ đầu lâu này chỗ đứt sinh ra, phẳng phất tay chân, xê dịch đầu lâu. tô mạch chưa từng xuất thủ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, liền gặp được đầu lâu này chậm rãi đi tới kia trưởng ấn vực sâu bên cạnh, quay đầu dùng con sót lại con mắt nhìn tô mạch một chút. tiếp theo nhảy lên, nhảy vào kia trong vực sâu, cái này vực sâu bên trong, không biết lúc nào đã bao trùm nhám tương, biển lửa cuồn cuộn chạy xuôi. trận sư đầu lâu, tại rơi vào cái này nhám tương sắt liền bốc cháy lên hưởng liệt hỏa. Có huyết nục lúc ních, tiếp theo thành trò, cuối cùng hóa thành vân khí, một chút không còn. Duy chỉ có một cỗ không nói được kỳ lạ mùi thơm, tùy theo mà lên. Nương theo lấy trận này quét sạch trung châu nội địa mưa phùn, kéo dài tại đại huyền nội địa mỗi một tấc đất. Toàn bộ đại huyền nội địa tự ý, cũng tại cái này nước mưa cọ rửa phía dưới, dần dần rút đi nhan sắc, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Có quái dị sinh linh, tại cái này nước mưa phía dưới kêu rên rãy ruộng, có kỳ hoa dị thảo, tại cái này nước mưa đổ vào bên trong khô cạo. Đông Hoang Tây Thủy, ngày qua ngày lắm người, ngóng nhìn chân trời tử quang tựa như là bị một con bàn tay vô hình xóa đi, nhất thời nhịn không được chừng lớn hai mắt, nhao nhao đứng lên, nhìn về phương xa. Tô Mạch đứng tại kia trường ấn vực sâu trước đó, hơi ngóng nhìn đường này, xác định trận này sư thật đã chết. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đang muốn khởi hành, đống nhiên chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, trời đất sụp đổ. Trong lòng vừa mới động, lúc này vội vàng phi thân lên, chỉ là nhón một cái công phu, liền đã đi tới nhỏ tư đồ bọn hắn chỗ kia một chỗ trên nóc nhà. Không đợi nhỏ tư đồ bọn hắn mở miệng nói chuyện, Tô Mạch cũng đã nói ra, vì tu kiến đại huyền vũ khố. Cái này hoàng thành dưới mặt đất cũng sớm đã bị móc giống. Lần này đại chiến, động tĩnh quá lớn, cái này hoàng thành chỉ sợ là muốn sập. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau." Thoại âm rơi xuống, một bên đem nhỏ tư đồ ôm vào trong ngực, một bên bắt lấy mượn kiếm người bả vai, lại liếc mắt nhìn nhàn tâm ngữ, do dự một chút về sau, "Ngươi bắt lấy chân của ta đi. Quanh mình đều là nham tương, ít có có thể chỗ dừng chân. Một khi sụp đổ, đám người này càng là một con đường chết. Bây giờ muốn thoát thân chỉ có dựa vào Tô Mạch Phong thần thối lang không hư độ chỉ năng." Nhàn tâm ngữ không cần suy nghĩ, lúc này đặt mông ngồi dưới đất, hai tay ôm thật chặt lấy tô mạch chân, chỉ là đôi mắt ở giữa còn nhịn không được mở miệng nói ra, công tử, có thể hay không đem kia cơ quan thú cũng mang lên? Tô Mạch ngẩng đầu nhìn cái này lớn hơn mình gấp bội, toàn thân kim loại chế tạo cơ quan thú, nhịn không được một phát miệng, xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, chạm trang ép khả năng tùy thời quan bế, mời mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cửu vận doanh đổi nguyên áp, hoan hỉ hệ nạp con nếu không để ngươi lưu lại cùng nó, không muốn không muốn, nó lại không thể cùng ta mang cẩm, hợp lấy cùng người mang nhau chính là ngươi ý nghĩa của cuộc sống sao? Tô Mạch nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười, bước chân cùng một chỗ, lang không dạ bước, thẳng đến hoàng thành bên ngoài. Chỉ là quay đầu nhìn lại, lũ tiên đạo còn có kinh long hội may mắn còn sống sót người, từng cái đứng tại trên nóc nhà, đầy mắt tuyệt vọng. Có người cuồng tiếu bên trong, một trưởng chấm dứt tính mạng của mình, cũng có người tựa như điên, nhảy vào trong nham tương, hải cốt không còn. Còn có người nếm thử lấy khinh công thoát thân, nhưng một hơi nhảy ra đi mấy trượng khoảng cách, liền đã sét không nhẫn nhiệt, ngã vào biển lửa bên trong, tiêu thảm không dữ. Tô Mạch tức không trách trời thương dân từ bi, cũng không có lời ơn báo đán ý chí thấy cảnh này mặc dù không đến mức vỗ tay khen hay nhưng nhìn bọn hắn chỉ có một con đường chết cũng là nhẹ nhàng thở ra những này tất cả đều là không ổn định nhân tố có thể như vậy chết đi ngược lại là bớt đi mình một phen tay chân chợt má nghe được kịch liệt oanh minh quay đầu nhìn lại quả nhiên thành lớn đổ sụp dân cư đường đi thành lâu đều ngã vào trong vực sâu một màn này chẳng cảnh càng là nghe rợn cả người dù là lấy mượn kiếm tâm tính của người ta cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh mà ôm tô mạch bắt đuổi nhàn tâm ngữ càng là liệu mạng ôm sát nếu không phải biết nữ nhân này quả thực sợ hãi Tô Mạch đều cho là nàng là muốn báo kia đau nhức người trải qua thủ. chỉ có nhỏ Tư đồ nhìn trầm trầm Tô Mạch, trên mặt khỏe miệng đều là ý mừng, nàng muốn không nhiều, chỉ có người trước mắt mà thôi, chỉ cần hắn mạnh khỏe, chính là mọi loại đều tốt. Dù là nhân gian trầm luân, thế như địa ngục, tại trong ngực của hắn cũng là trên đời này tuyệt vô cận hữu trốn đảo nguyên. Như thế một đường hành không, bất quá trong phía khác, một đoàn người cũng đã đến trên tường thành, đến tận đây mới xem như triệt để an toàn. Một đoàn người liền ở chỗ này, tinh quan cái này hùng thành hủy, không còn kiểu cũ. Mượn Kiếm người nhẹ nhàng càng khái, "Đáng tiếc tòa thành này, đáng tiếc ta cơ quan thú." Nhan Tâm Nữ ở một bên đều thì thầm, thành không thành đối với nàng mà nói căn bản không trọng yếu, mà lại, tòa thành này dưới cái nhìn của nàng, 300 năm trước liền nên hủy. Nói đến, Tô Mạch lúc này mở miệng, Đại Huyền Vũ khố một nhóm, hai vị nhưng còn có cái khác thu hoạch. Mượn Kiếm người mỉm cười, ngược lại là được một chút vật nhỏ. Hắn tử trong ngực lấy ra mấy khối phương thiết, cho Tô Mạch biểu hiện ra. Sau đó nói cho Tô Mạch, "Khối này là cái gì, cái kia lại là cái gì, có thể có tác dụng gì?" Ngược lại là nhan tâm nữ muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài, tô mạch gặp này liền nhẹ giọng hỏi một câu. Nhan cô nương có lời muốn nói. Lúc đầu kỳ thật hẳn là có chút thu hoạch. Kết quả công tử kéo lấy ta đi khắp nơi, ta căn bản không chỗ phát huy. Về sau say mê tại kia cơ quan thú, thật không nghĩ đến cơ quan thú cũng mất. Càng chết là tới thời điểm ta là ngự tiền đạo tứ đại cao thủ một trong, cao cao tại thượng, dù là đạo chủ nhìn ta không dạy nổi, sư phụ cũng không muốn để cho ta cùng đạo chủ chơi quá tốt. Nhưng đến cùng là có quyền thế. Kết quả hiện tại đạo chủ cũng mất. Ngự tiền đạo cũng mất. Ta chuyến này thật sự là bồi quá lớn. Nói đến thương tâm chỗ, cơ hội nhịn không được nước mắt chảy ròng. Ngược lại là nhỏ tư đồ về nhìn thời điểm, có chỗ phát hiện, không chịu được nói ra. tô đại ca, ngươi nhìn những cái kia cây. Tô mạch quay đầu, lúc này mới phát hiện, vạn vật hồi xuân, tử ý không còn. Liên nhẹ nhàng gật đầu, huyết long thôn vệ đại huyền nội địa tử khí đan độc. Ta đem nó trôn vùi thời điểm, có thuần dương nội lực tiêu hết đục. về sau hình thành dị hương, chính là phá giải đại huyền nội địa hài hương chốt chi vật. Cho nên ta mới hỏi hắn. Hắn thật là muốn dẫn vạn vật quỳ hư sao? A. Nhỏ tư đồ xương sở, Tô đại ca nói là, cái kia trận sư là cố ý. Hắn muốn nhưng thật ra là. Tô mạch lắc đầu, lòng người khó lường, bây giờ càng là đã phi hôi yên diệt, ngược lại là không cần so đo quá nhiều. Chuyên này đến tận đây, xem như đã viên mãn. Đợi chờ ngọn lửa này tiêu tán, nham tương ngưng kết, lại đi nhìn xem phải chăng còn có người sống, xử lý một chút đầu đuôi về sau, chúng ta liền nên đi. Hắn làm việc xưa nay dọt nước không lọn, 99 bái đệ bái, càng không kém cuối cùng này khẽ run dậy. Hồi Lạc Hà Thành. Nhỏ tư đổ trong ánh mắt lấp loé sáng ngời. Tô Mạch Khẽ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Lạc Hà Thành phương hướng, nhẹ giọng nói ra, "Đúng vậy à, kết thúc, nên trở về nhà. Đaết, ngày mai còn có cái đuôi, liền nên kết thúc, về sau suy nghĩ thêm muốn hay không biết phiên ngoại cái gì." Chương 758, Thiên Hạ Tiêu Minh 3. Cha lâu bên trong, kinh đường một một vang, liền nghe đến kia thuyết thư tiên sinh nước miếng tung bay, lần trước nói đến, "Tô Minh chủ thân phó đại huyền nội địa, trừ gian ác, chẳng yêu long." Cứ nghe, trận chiến này kinh tiên động địa, liên ngay cả đại huyền hoàng thành đều bị đánh nát. mà yêu long vừa đi, cái này năm đó huyền đế tạo hạ nhiệt cũng coi là triệt để diệt trừ sạch sẽ. còn trung châu nội địa một cái tươi sáng canh khôn, còn nhân gian một cái thái bình thịnh thế. chư vị nếu không tin, cũng có thể tự mình đi kia trung châu nội địa nhìn qua. nơi đó đã không còn là nhân gian hiểm ác chi địa. trong trà lâu mọi người nhất thời ẩm vang cười một tiếng, cái này có gì có thể không tin? đại huyền nội địa phát sinh chuyện lớn như vậy, ai còn có thể không biết? nên đi cũng sớm đã đi qua, nên nhìn cũng cũng sớm đã nhìn qua. toàn bộ hoàng thành đổ sụp băng vẫn. Khắp nơi đều có hỏa phần vết tích, địa hóa ngưng kết về sau hòn đá màu đen chiếm cứ mỗi một nơi hẻo lánh, có thể tưởng tượng lúc ấy cái chỗ kia đến cùng phát sinh qua sự tình gì. Mà có người càng là thích truy nguyên, tổ chức một đám người tay, đào kia vùi lấp phế tích, muốn tìm xem nhìn, phía dưới này đến cùng có cái y mê hoặc, là có hay không có đại huyền vũ khô. Kết quả, đại huyền vũ khô chưa từng nhìn thấy, ngược lại là gặp được một cái cự đại thủ trưởng ân ký. Bàn tay này ân ký vô cùng to lớn, lúc đầu mọi người chỉ cho là là vực sâu, sâu không thấy đáy. Nhưng bay chung quanh vực sâu một vòng, lại phát hiện cái này vượt sâu năm ngón tay rõ ràng, căn bản chính là bị người một trưởng đánh ra tới. ý thức được điểm này về sau, lúc ấy cái nào đều là trên đỉnh đầu bước lên rõ mát. người nào có thể đánh ra dạng này một trưởng, người nào có dạng này kinh thiên động địa chi năng, vậy sẽ bọn hắn còn không biết nơi đây biến cố, cùng tô mạch có quan hệ. lúc này người hiểu chuyện nhiều mặt rõ xét, cuối cùng tại lạc hà thành một cái trong tự quán, cùng một nữ nhân mang cầm, lúc này mới trách mắng trần tướng. phía sau mới dẫn xuất đại huyền nội địa biến cố nguyên nhân chủ yếu, thế mới biết nguyên lai là tô mạch xâm nhập nơi đây, độc đấu ngự tiền đạo kiếm trạng kinh long hội đơn trưởng chu yêu long đương nhiên vấn đề này nói ra tự nhiên có người tin có người không tin đại viên dưới hoàn thành cái tia trưởng ấn quá lớn sao nhóm có thể là người đánh ra tới tô minh chủ dù là võ công cái thế vô địch thiên hạ cũng trung quy là người không phải tiên á nhưng là không tin người, cũng không có một cái nào dám chạy đến tô Mạch trước mặt để hắn lại đánh một trưởng nhìn xem mà lại so sánh dưới tin tưởng người càng nhiều dù sao vị này tô minh chủ từ xuất đạo giang hồ đến nay chưa bao giờ có đối thủ võ công chỉ cao như vực sâu như ngục khó nghĩ khó giỏ có có thể lý giải được. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tổng thể bốn lón giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là ủng hộ họ Ferlin độc chấm đổi nguyên thần khí, hoặc nguy hệ nạp com đổi nguyên áp chỉ coi là thiên nhân hạ phàm, tuyệt thế vô song. Dạng này người, làm ra chuyện gì, đều là đương nhiên. Tin tức này lan tràn, đi khắp bát phương, thuyết thư người đương nhiên sẽ không đung thừa, chuẩn thế lấy ra, đoạn thành 6636 đoạn, đã nói hơn một tháng. Ở trong biên tạo không biết bao nhiêu giả dối không có thật sự tình, lại cứ có người cũng đối này tin tưởng không nghỉ ngọ để cho người ta dở khóc dở cười. Liền nghe đến cái này, Tuyết thư tiên sinh lúc này cười nói, qua chiến dịch này về sau, Tô Minh chủ trở về Đông Hoang đại địa, dẫn bắt Phương đến châu. Trang diện kia, lón kinh ngạc trời. Cái nào là Đông Hoang thất đại môn phái, gọi thế nào Nam Hải đại thế, Tây Châu là như thế nào cao thủ nhiều như mây, Bắc Xuyên là như thế nào nhân tài đông đúc. Cái này rất nhiều thông trời đại nhân vật, có là tìm tới thành, có là đến tiếp kiến. Oanh oanh liên liệt, liệt, nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng tráng, trọn vẹn kinh lịch hơn tháng mới kết thúc. Đến tận đây, thiên hạ tứ địa, giang hồ tứ phương vào hết tô minh chủ dưới trướng phục lao nhân ra ông ta vì thiên hạ giang hồ minh chủ minh chủ ra lệnh trưởng sinh sát quyền lực tốt lúc này có người ầm vang gọi tốt có người gật đầu cười to nhưng cũng nghe có người cười lạnh một tiếng tốt cái rắm lời vừa nói ra lập tức có người đối chọn mắt nhìn liên nghe đến kia người nói chuyện cười lạnh một tiếng cái gì thiên hạ giang hồ minh chủ nói trắng ra là cùng hoàng đế khác nhau ở chỗ nào theo ta thấy còn không bằng trực tiếp long bảo gia thân tự phong cựu ngũ được rồi đây chính là ngươi có chỗ không biết người kia vừa dứt lời lập tức liền có người phản bác Đại Nguyên Nội Địa trận trên kia vốn là khí vận chỉ tranh, chỉ bất quá Tô Minh Chủ vô tâm đế vị, vì vậy đem kia khí vận đánh tan, này mới khiến kia yêu long có thừa dịp cơ hội. Chuyện này cũng không phải cái gì trong tiểu lâu hoang đường nữ tử lời nói, tại hạ bất tài xuất thân từ Bắc xuyên, lời này chính là từ Bắc xuyên dưỡng kiếm lưu truyền nhân miệng mà ra, tất nhiên không giả. Tô Minh Chủ chém cái này yêu long, độ cái này chẳng thế, nhưng đế vị hắn đến một lần vô tâm, thứ hai khí vận tản ra, muốn lại tụ họp, nương tụ ngũ, nhưng cũng tuyệt không phải một sớm một chiều chỉ sợ này nhân gian mấy trăm năm bên trong đều sẽ không còn có đế vương xuất hiện nhưng đế vương không ra ai đước thúc ra hồ làm sao quản khống võ lâm như thế nào trấn an thiên hạ dân tâm chuyện này cuối cùng đến có một cái rơi vào lúc này mới có mới vị này thuyết thư tiên sinh nói tới thiên hạ các phương đại thế đều nhập lạc hà thành tìm tô minh chủ bài kiến bởi vậy lấy võ lâm tự trị đều thụ tô minh chủ chế ước giàn gùm mới bị sách ra tô minh chủ mặc dù võ công cái thế lại nhàn vân giả hạ không thích câu thúc nhưng vì thiên hạ thương sinh đến cùng cố mà làm làm sao đến tôn giá trong miệng lại nói như vậy khó nghe, nói chuyện lúc trước người kia không nghĩ tới vậy mà thật sự có người ở trước mặt chỉ trích, nhất thời bờ môi chết ấy, nói không ra lời, xoắn suýt nửa ngày về sau, lúc này mới hừ một tiếng, luôn có người không nguyện ý sống ở người nào đó ý chí phía dưới, tiên nhân giáo huân nói cho chúng ta biết, cùng ngày dưới đáy quyền sở hữu thế, tụ tập tại trên người một người lúc, thiên hạ này tất nhiên gặp nạn, yêu nôn hoặc chúng, kia bác xuyên người giang hồ nghe vậy cười lạnh một tiếng, theo ý người, chẳng lẽ để thiên hạ này tiếp tục quần hùng bất cứ, đều có phân tranh, trong mỗi ngày tử thương không ngừng, bách tính dân chúng làm than. Lúc này mới xem như tốt. Ta. Người kia trong lúc nhất thời tìm không thấy câu chuyện phản kích, cuối cùng giận mà đập bàn, đứng dậy nên ngang rời đi. Trong trả lâu lập tức một mảnh gọi tốt thanh âm. Kia bác xuyên người giang hồ liên tục có quyền, cùng mọi người khách khí vài tiếng về sau, nhìn xem bên ngoài sát trời, nhưng lại biến sắc, không được không được, nghe sách nghe quên canh giờ, còn ở nơi này cùng người cãi nhau. Như vậy tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ muốn lầm đại sự. Người ta việc tư, vốn không nên hỏi thăm. Nhưng nghe hắn nói như vậy, đến cùng là có người hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, huynh đại ý muốn đi nơi nào? Chư vị có chỗ không biết, tháng này 27, Tô Minh Chủ Thiên Hạ Tiêu Minh liền muốn chính thức khai trương. Đây chính là từ Tô Minh Chủ đại hôn về sau đầu nhất đảng đại sự. Tại hạ may mắn, chính là Bắc Xuyên trong tiêu của người, lần này cũng tại được mời liệt kê, cái này đến tiến về Lạc Hà thành bái kiến Tô Minh Chủ. Hắn lời nói này xong, mọi người tại đây lập tức hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút giở khóc dở cười. Đều biết vị này Tô Minh Chủ chính là Tiêu cục xuất thần, nhưng mà đến hôm nay cũng sớm đã không cần dựa vào Tiêu cục lưu sinh. Nhưng hắn lại là vô luận như thế nào cũng không quên sơ tâm đều đã thành thiên hạ giang hồ minh chủ, cao cao tại thượng. Lại vẫn cứ như cũ đối cái này Tiêu cục tình hữu độc chung. Ban sơ thời điểm là Đông Hoang Tiêu Minh, phía sau đến Nam Hải, lại có Nam Hải Tiêu Minh. Tây Châu Bắc Xuyên mặc dù là cho rơi xuống, bây giờ rút khoát trực tiếp thành lập Thiên Hạ Tiêu Minh, hiển nhiên là đem hai chỗ này cũng bao quát trong đó. Cái này làm Tiêu cục làm được mức này, cũng là trên trời dưới đất tuyệt vô cẩn hữu. Mọi người tại đây mắt thấy người này muốn đi, lại liền vội vàng hỏi, chỉ có mở Tiêu cục có thể đi sao? Như thế không nói. Vậy là tốt rồi, ta cũng đi theo đến một chút náo nhiệt cùng đi, cùng đi. âm vang ở giữa, không ít người liền động tâm tư. đều là người giang hồ nhà, vĩnh viễn bất tử chính là một viên tham gia náo nhiệt trái tim. nơi nào có náo nhiệt có thể nhìn, nơi nào có gió thu nhưng đánh, đều tuyệt sẽ không bỏ lỡ cơ hội. bọn hắn đám người này giải tán lập tức, thuyết thư nhanh khóc. người ta ăn cái này phần con, là phải xem người. lưu lại càng nhiều người, bọn hắn thuyết thư cẩm cũng càng nhiều. nào có nói đến một nửa, người đều chạy. kể từ đó, hôm nay chẳng phải là đến uống gió tây bắc. lạc hà thành bên trong, hôm nay pháo cùng vang lên, chiến vang trời chính là thiên hạ này tiêu minh treo biển hành ngày ngày chính tử chỉ là cái này tử dương tiêu cục nội trạch bên trong tô mạch ngồi tại trong thư phòng thất vọng mất mát không có thật sự không có làm sao lại không có đâu lúc nào không có hắn tự lẩm bẩm ánh mắt hơi có vẻ trống rỗng hắn không có không phải cái khác chính là từ hắn đi vào trên đời này một mực tới làm bạn hệ thống từ cái này đại huyền nội địa một trận chiến đến nay hắn còn chưa từng chú ý qua hệ thống chủ yếu cũng là bởi vì từ đó về sau hắn cũng chưa từng áp tiêu trong mỗi ngày sự vật bận rộn không ngừng Không phải tiếp kiến thiên hạ này, giang hồ cao thủ chính là ứng phó các loại nguyên do sự việc. Sa không nói, lúc trước hắn phân phó Lý Chính Nguyên đi thăm dò nhìn kia Hiên Viên Tiểu Phiên tình huống. Hiên Viên Tiểu Phiên bị tô Mạch cứu về sau, lại sớm rời đi Tây Châu, tại Nam Hải cùng Từ Lộc từng có tiểu tiểu dây dưa, đối Nam Hải Tiêu Minh tìm hiểu cực kỳ rõ ràng. Sau đó trở về Đông Hoang, nhưng lại không nói lời nào. Thấy thế nào đều tại Lý không hợp. Lý Chính Nguyên được phân phó, liền để Đoạn Tùng đi một chuyến. Kết quả thật đúng là phát hiện vấn đề. Cái này Hiên Viên Tiểu Phiên trên thân bị người động tay động chân thần trí khi có khi không, có khi hết thể bình thường, thần trí hoàn toàn biên mất thời điểm, lại tại dựa theo một cái mệnh lệnh làm việc. Dương Đoạn Tùng phát hiện thời điểm, nàng đang muốn mê hoặc thiên tâm tông khởi sướng giang hồ lệnh, vây công tử Dương Môn tuyên bố tử Dương Môn chính là đại huyền dương nghiện, siêu tập huyền cơ cấu, muốn phục hồi đại huyền. Việc này mặc dù nói đến hoang đường, nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái huyền cơ cấu, cũng đủ để cho người giang hồ ngưng tụ tại một đoàn đối tử Dương Môn khởi sướng vây công. Cũng may Đoạn Tùng phát rất sớm, tại tô mạch tại đại huyền nội địa cùng kinh lăng hội hoàng ngự tiền đạo chu toàn thời điểm. Tử Dương môn bên này cũng đã đem thiên tâm Tông khống chế được. Đem cái này hiên viên tiểu phiến giam, phát hiện nàng tình huống này lúc tốt lúc xấu, mà lại thậm chí lúc thanh tỉnh, hoàn toàn không biết mình đều đang làm cái gì. Nhất thời không chỗ tốt đường, chỉ có thể chờ đợi Tô Mạch trở lại hăng nói. Mà cái này, chỉ là rất nhiều nguyên do sự việc bên trong một kiện. Phía sau thiên đầu và tự, là thật là để cho người ta bận tối mày tối mặt. Nhất là về sau đại hôn, cho Ngụy Tử Y đi cùng nhỏ tư đổ một cái danh phận, càng là qua một đoạn không biết xấu hổ không biết hẹn thời gian. Đợi chờ từ cái này ôn hương bên trong giãy ra muốn tiếp tục làm tiêu cục kết quả thiên hạ này tiêu Minh đều định ra thời gian treo biển hành nghề tô mạch lúc này mới nhớ tới hắn kém chút đều quên hệ thống một tiêu gọi vậy mà không có hồi âm liên tiếp mấy lần hệ thống đều là không tin tức lúc này mới thất vọng mất mát hiểu được hệ thống này không có nhưng đến ngọn nguồn là lúc nào không có hắn vậy mà hoàn toàn không biết lúc đầu hệ thống này cũng không có tồn tại gì cảm giác tại là cái 2G kết toán chầm muốn chết cũng mặc kệ kiểu gì với hắn mà nói đây đều là vô cùng trọng yếu một cái bị vào mặc dù cho tới bây giờ đã không phải là ban sơ như vậy đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi nhưng cũng có thể dậy hoa trên gấm ai có thể nghĩ tới nó cứ như vậy không thấy tung tích chẳng lẽ là ta diệt trận xương ngưng tụ ra yêu long về sau hệ thống cũng đi theo công thành lui thân rồi hay là chạm long trận ngoại trừ chém dụng tổ sư bên ngoài ngay cả ta hệ thống cũng đi theo chém vậy sẽ đúng là cảm thấy dễ dàng rất nhiều chẳng lẽ ngoại trừ khí vận không tại cũng bởi vì hệ thống này biến mất tô mạch gãi đầu một cái không nghĩ ra các mấu chốt trong đó chính buồn dầu thời điểm Liên nghe đến một cái trách trách hô hô thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, "Tô Lama, Tô ma. Ngẩng đầu một cái, làm tiểu phụ nhân ăn mặc ngụy tử địa, tới lúc gấp rút vội vàng chạy tới trong thư phòng. Nhìn thấy Tô Mạch còn ở lại chỗ này ngồi đâu, lập tức trừng mắt, "Ngươi còn không ra? Tất cả mọi người đến." "A, ai cũng đến rồi." Tô Mạch theo bản năng hỏi một câu, "Nam Hải, Cao Thiên Kỳ, còn có ông ngoại của ta, Thầy Châu, Ngọc thư lão nhân, bá ngôn cư sĩ, còn có Bắc Xuyên, có mặt mũi cũng tất cả đều đến." chớ nói chỉ là những cái kia không có nhà, thích lạc đường." Ngươi nói thẳng thạch thăng thiên chẳng phải hết ta. Tô Mạch nghe được cái này nhịn không được nết miệng vui lên. Dù sao đều tới, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, chúng ta Đông Hoang thất Đại phái, Vô Sinh Đường vạn tảng tầm cặp vợ chồng, Ngọc Liêu Sơn trang Liễu trang chủ. Toàn bộ Lạc Hà thành hiện nay đều là kín người hết chỗ, khách sạn không đủ ở, trên đường cái tất cả đều đang đánh chăn đệm nằm dưới đất, còn có đều ở tại trên nóc nhà. Ngụy Tử Y thì tiến lên một bước, lôi kéo Tô Mạch tay, Tiểu Vân tỷ tại bên ngoài bận rộn chân không chạm đất, nhỏ tư đồ cũng là trong trong ngoài ngoài mụ quáng làm việc. Ngươi vừa vẫn rất tốt, còn ở lại chỗ này ngần người. Tranh thủ lúc rảnh rỗi nhưng không có dạng này a. Lại tiếp tục như thế, ta phải để bảo bảo chế rêu ngươi là lớn đồ lười. Liên chưa thấy qua thiên hạ giang hồ minh chủ là ngươi như thế lười. Ngươi gặp qua mấy cái thiên hạ giang hồ minh chủ. Tô Mạch nghe dở khóc dở cười. Ngụy Tử Y quay đầu xem xét hắn một chút, bản cô nương kiến thức rộng rãi, ngươi quản ta đây. Tốt một cái hồ liễu, ta nhìn ngươi là thích ăn đòn a. Tô Mạch gặp này không chịu được cười ha ha một tiếng, trong con ngươi ít nhiều có chút nguy hiểm. Ngụy Tử Y nghe xong lời này, sắc mặt lập tức đỏ lên, không thể hồ nháo Ban đêm ban đêm lại nói tựa hồ là lo lắng tô mạch làm loạn ngụy tử ý gì ý cũng không dám tiếp tục tùy tiện lôi kéo hắn một đường đi tới ngoài cửa mắt thấy trên đỉnh đầu mặt trời trói trang vạn dặm trời trong tô mạch trong lòng cũng là vì đó vừa mở lại nghe được tiếng bước chân nhau nhau mà lên ngã đầu nhìn lên dương tiểu vân ôm bảo bảo Nhỏ tư đổ nhắm mắt theo đuôi nhìn thấy tô mạch về sau hiển nhiên đều nhẹ nhàng thở ra mau tới đi dương tiểu vân đối tô mạch vẫy vẫy tay giờ lành đến tô mạch mỉm cười gật đầu đưa tay đem bảo bảo tiếp vào trong ngực tiểu nha đầu còn không thế nào biết nói chuyện trong tay lại là nắm nuốt một hạt đường phèn, không quan tâm trực tiếp hướng tô mạch miệng bên trong nhét, nhìn tô mạch há mồm nhầm lấy, liền khinh khách trực nhạc. Ngầm hồ không do nói, ăn, ăn, tốt, ăn, tô mạch cười ha ha một tiếng, một tay dẫn dương tiểu vân, bên người đi theo ngụy tử y cùng nhỏ tư đồ, dậm chân ra bên ngoài, một đường đi vào trong tính đường, cả sảnh đường tân khách đều xuất hiện, tứ phương cao thủ tụ trong đó, liền nghe đến, một người cao giọng la lên, tham kiến tô minh chủ, in một sát na, từng tiếng bên tai không dứt, liên tiếp, từ cái này tử dương tiêu cục khuyết tán đến toàn bộ Lạc Hà thành. Lại từ cái này Lạc Hà thành kéo dài đến cả tòa giang hồ. Hết cho bộ, chương 759, phiên ngoại thiếu niên nhập hiệp, một, ngoài cửa sổ là bay tán loạn tuyết trắng, trong phòng là khí thế ngất trời. Một cái mặt mày rất có khở khí thanh niên, cầm trong tay bát rượu, ngay tại cao giọng ồn nào nhân gian tự có chính đạo, giang hồ lúc có hiệp khí. Chúng ta hiệp nghĩa đạo bên trong người, há có thể ngồi nhìn bực này thảm trạng mà khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, tại hạ trương kim đồng cho các vị đánh cái dạng, nhất định phải cùng ma đầu kia, không chết không thôi. Hắn nói nhiệt liệt nhưng mà lại cũng không đạt được đáp lại. Cửa sổ trước mặt, ngay tại nai bắp Ngô Hà Thác Qua Tử quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Cái này đêm tuyết rơi phá lệ lớn. Nhà này lao điếm nửa là khách sạn, nửa là quán rượu. Bây giờ trong tiểu lâu khách nhân đều bị trận này tuyết cho cách tại cái này hoang vắng chỉ địa, ít nhiều có chút kín người hết chỗ cảm giác. Chỉ bất quá nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái đáp lại hắn đều không có, nhiều ít cũng có chút thê lương. Bất quá Hà qua Tử cảm thấy, không có người đáp lại hắn rất bình thường. Nơi này là thiên địa tứ phương bắc xuyên, bắc xuyên cực bắc vạn dặm sông băng phía dưới một chỗ thị trấn nhỏ xem như thiên địa này ở giữa nhất bắc một chỗ hoang vắng chỗ mặc dù cũng có người trong giang hồ bất quá chỉ cần không phải trên giang hồ pha trộn không được bình thường cũng sẽ không hướng trôi như vậy gót khỏi cần phải nói dù cho là kiếp như mặt trời ban trưa 17 năm đến nay như cũ cao cao tại thượng không ai bị nổi giang hồ mình cũng không có cái gì người sẽ hướng nơi này tới nơi này giống như là bị cái này giang hồ trò quên lãng đồng dạng dù cho là sinh ra sự tình gì náo động lên cái gì cổ quái thường thường cũng liền buông sôi bỏ mặc trương kim đồng không phải cái gì hiểu khách Hắn chính là một cái luyện hai ba ngày trang giá bà thức hắn tử, mỗi ngày cầm một thanh không biết từ chỗ nào tìm thấy phá đao, muốn đi kia giang hồ làm đại hiệp. Chỉ tiếc hắn lừa gạt lợi hại, nhưng không có một lần thật dám đi ra cái này thị trấn nhỏ, đặt vào kia phong ba quỷ quyệt giang hồ. Về phần hắn trong miệng nói tới thảm trạng, hắn qua tử nghĩ đến cũng không khỏi dùng mình một cái. Chuyện này xem như mấy năm gần đây đến, phát sinh ở bọn hắn nơi này lớn nhất một chuyện. Ba ngày trước đó, lão cảnh nhà một nhà bốn miệng đống nhiên ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, từ trạng cổ quái, đơn giản không giống người làm. Lão cảnh cùng vợ hắn cùng con trai con dâu, bốn người thi thể đều là tại riêng phần mình gian phòng phát hiện. Toàn thân trên dưới giúp bà, giống như là vỏ cây giả, một giọt máu đều không có. Duy nhất một cái tiểu tôn tử, năm nay còn bất mãn tuổi tròn, lại là không biết tung tích. Trận không lớn, ngày bình thường nói chuyện nhà, đều có thể một lát truyền khắp toàn bộ tiểu chân. Huống chỉ là phát sinh chuyện lớn như vậy. Trong nháy mắt liền cho huyên náo son sao. Có người nói lao cảnh làm việc trái với Lương Tâm, đây là nguy rồi báo ứng. Năm đó kia hiển hách một thời đại huyền quân triều, không phải cũng là bởi vì làm việc trái với Lương Tâm. Lúc này mới đưa tới Lao Thiên ra nổi giận hạ xuống thần phạt, dẫn đến toàn bộ Trung Châu nội địa bị độc vụ trướng khí khốn trụ 300 năm sau. Nếu không phải tô minh chủ lão nhân ra ông ta, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, giải quyết cái này Trung Châu hỏa lớn. Chỉ sợ đến hôm nay, Trung Châu cũng là một mảnh khu vực không người. Nơi nào sẽ có hiện nay cái này trùng kiến phân hoa. Cho nên, có người cho rằng, lão Cảnh tất nhiên cũng là bởi vì có việc đối lý, lúc này mới rơi vào kết cục như thế. Nhưng là cũng có người cho rằng, chưa chắc là Lao Thiên cho lão cảnh báo ứng Có thể là có yêu quái từ vạn dặm sông băng bên trong ra nhắm người mà phệ. Tìm được cái này lão cảnh trong nhà, xem bọn hắn dáng dấp trắng trắng mập mập, lúc này mới thèm ăn nhỏ dãi, ăn trước vì tính. Tóm lại tới nói, lúc ấy là chúng thuyết phân vân, các loại suy đoán nói chuyện không đâu, nhiều vô số kể. Mãi cho đến một cái chân chính người giang hồ nhìn thấy về sau, lúc này mới nói ra, bọn hắn rõ ràng là chết tại một loại tà môn võ công phía dưới, bên này thùy tiểu trấn, chỉ sợ tới giang hồ ma đầu. Tấu chương xong, chương 760, phiên ngoại thiếu niên nhập hiệp, 2, giang hồ ma đầu. Thuyết pháp này mọi người cũng không lạ lắm. Trong trấn có một nhà trà lâu, trong trà lâu có cái mắt bị mù thuyết thư tiên sinh thường xuyên nói giang hồ có sự. Trương Kim Đồng xem như quán trà này khách quen, không có việc gì liền đi. Đi thời điểm mặt mũi tràn đầy chờ mong, lúc đi ra, đầy mặt hướng tới, tựa hồ tràn đầy vô tận động lực. Nhưng là cái này động lực cũng chỉ có thể duy trì hắn đi đến bên ngoài trấn mặt mười dặm. Không đợi trời tối, liền đã có hắn phá đao trở về. Sau đó ngày thứ hai con đi, mà từ biết lao cảnh nhà cái này một nhà là bị trên giang hồ ma đạo cao thủ giết chết lúc này liền có người phát ra năm đó giang hồ minh cho bọn hắn lưu lại bổ câu đưa tin nói rõ tình huống chỉ bất quá bực này trọn vẹn ba ngày nhưng không thấy vết chân người xem chừng cái này giang hồ minh cũng không đem bọn hắn cái này thị chân nhỏ bên trên người thả ở trong lòng dù sao cũng là biên thủy chỉ địa ít ai lui tới vãng lai hành thương đều không có mấy cái ngẫu nhiên tới một cái gương mặt lạ cũng phải bị mọi người tốt tốt vây xem nửa ngày hôm nay tiểu lâu này bên trong vì cái gì nhiều người như vậy còn không phải bởi vì hai ngày trước tới đây buôn bán hối hận ruột đều thành tương đội bị cái này tuyết lón cho khốn trụ sao? Mà lúc trước nhìn ra lão cảnh nhà người một nhà chết tại ma đầu trong tay vị kia người giang hồ, chính là cái này thương đội hộ vệ thủ lĩnh. Hắc Qua tử nghĩ tới chỗ này thời điểm, liền không nhịn được vụng trộm để mắt đi nhìn vị thủ lĩnh này. Mà khi nhìn thấy vị thủ lĩnh này thời điểm, Hắc Qua tử liền có chút không rời mắt nội con người Bởi vì vị thủ lĩnh này là cái cô nương. Chưa hề đều chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy cô nương. Kêu mặt mày giống như là vẽ, mặc một thân màu tím nhạt quần áo, trong ngực ôm một thanh kiếm. Nay lại chính tựa ở trên vết tượng, nhắm mắt dưỡng thần cũng không biết có phải hay không đã nhận ra Hắc Qua tử ánh mắt, nàng đông nhiên mở hai mắt ra. Hai con người bên trong con mang, liền tựa như là địa quang. Hắc Qua Tử chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trong lòng đông Nhân hư, lúc này không còn dám nhìn, vội vàng rụt đầu về. Đợi nửa ngày, lại quay đầu thời điểm, phát hiện vị cô nương này đã một lần nữa nhắm mắt lại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng của hắn thở dài, nếu như hắn tương lai có thể cưới dạng này một cái nàng dâu. a không đúng, cái này sao dám vọng tưởng. Tương lai thế tử, nếu là có cô nương này 1 phần 10, thậm chí cả 1%, Mình cả đời này cũng coi là đáng giá. Nghĩ tới đây, lại nhịn không được ngơ ngác nhìn chằm chằm cô nương này ngây người. Sau một khắc, liền gặp được cô nương này đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt như kiếm, khiến lòng người phát lạnh. Hè qua từ mặt một chút liền trợn nhìn, hoảng hỏng, ác cô nương. Chính vừa nghĩ, liền gặp được cô nương kia nhìn thoáng qua thương đội thủ lĩnh, theo sát lấy bờ môi mấp máy, tựa như là để phân phó cái gì, sau một khắc, thân hình thoát một cái liền nghe đến phần phật một thanh âm vang lên, vậy mà đã từ cái này cửa sổ vọt ra ngoài. Họ, Trương Kim Đồng hai mắt trừng mới mình nói nửa ngày, không có nửa điểm đáp lại. Bây giờ người này nói thế nào đi thì đi. Chẳng lẽ coi là thật có chỗ phát hiện, có đi hay là không? Khi hắn suy nghĩ vấn đề này thời điểm mới phát hiện, mình không biết lúc nào đã xông ra khách sạn. Hắn xác thực như là kia hắc qua tử nói tới đồng dạng, hướng tới giang hồ, nhưng lại e ngại giang hồ. Học được hai ngày trang giá bả thức, tính không được cái gì giang hồ cao thủ. Lại sẽ người đã từ trong khách sạn ra, chẳng lẽ còn có thể dám xịn trở về, nói cho mọi người vô sự phát sinh, tắm một cái ngủ đi. Lại nhìn vị tia thủ lĩnh cô đơn. Giữa không trung chằn chọc khiêu động phương hướng, cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân một cái, dẫn theo trong tay ra truyền bảo đao, hướng phía phương hướng kia tiến đến. Tấu chương xong, chương 761, Phiên ngoại thiếu niên nhậm hiệp, 3, Tuyết dạ, tuyết động rất sâu. Chương Kim Đồng dẫn theo ra truyền bảo đao, chậm rãi từng bước đi trên đường. Hắn vốn cũng không xem như biết cái gì võ công, có cái ba chiêu hai thức có thể bản thân, nhưng tại cái này khinh công một đạo, không nói đến sẽ, thấy cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Mắt thấy cô nương kia thủ lĩnh linh động như yến, mình cũng nghĩ đi theo học nhưng cũng không thể cầm cái thang bò lên trên phòng, quay đầu hạ lại sợ mặt, chẳng phải là càng chậm trễ công phu, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi theo ở phía sau. một bên đi lên phía trước, một bên suy nghĩ cô nương này đến cùng phát hiện cái gì. một đường buôn ba, tuyết lớn đường trượt, lại là lộn nhào. ngẩng đầu đi xem, cũng sớm đã không thấy cô nương kia tung tích. cũng may thị trấn nhỏ không lớn, dọc theo phương hướng một đường đổi theo, đi không lâu lắm, chính cho là mình mất dấu, liền nghe đến đỉnh đình đang đang không ngừng bên hay. đưa mắt nhìn lại, liền thấy trước mắt là một chỗ tòa nhà. tại cái này tiểu trấn sinh sống hơn 20 năm. Hắn đương nhiên sẽ không không biết nơi này. Đây là thị trấn nhà giàu nhất Khâu lão gia nhà. Khâu phủ? Thế nào lại là nơi này? Trương Kim Đồng giật mình trong lòng, Khâu lão gia là nhà giàu, phóng nhãn toàn bộ tiểu trấn, chỉ có nhà hắn có giang hồ cao thủ làm hộ vệ. Cũng bởi vậy, mặc dù lao cảnh ra sự tình gây lòng người bàng hoàng, nhưng Khâu lão gia lại bình chân như vậy, toàn không lo lắng sẽ có giang hồ ma đầu tìm tới cửa, thậm chí đã từng thả ra cô nôn, nếu là ma đầu kia dám đến, liền gọi hắn tới đi không được, chính có thể vì mọi người trừ hại. Ý niệm trong lòng rơi xuống, Trương Kim Đồng nhất thời do dự không biết nên không nên đi vào. Nhưng trong thai binh khí kia giao kích thanh âm càng lúc càng lớn, tựa như càng đấu càng là kịch liệt. Trung binh là cắn răng một cái, dậm chân một cái, đi lên phía trước, ba bước làm hai bước liền đã đi tới trước cửa, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, đại môn căn bản chính là hở khép, đẩy tức mở. Dương mắt nhìn lên, trong thoáng chốc trương kim đồng chỉ cảm thấy mình tựa như là đẩy ra một tòa giang hồ. Đợi chờ lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú đi xem, liền gặp được hai đạo nhân ảnh tại đỉnh viện ở trong bay tán loạn giao thủ. Khi thì thân hình nhất chuyển, đang không mà lên, khi thì thân hình dừng lại, kiếm ra như rồng bóng người giao thủ tốc độ nhanh chóng trương kim đồng chỉ cảm thấy hoa mắt nhìn không rõ ràng nương thần nhìn lại lúc này mới xác định ở trong một người chính là lúc trước trong thương đội cái kia thủ lĩnh cái kia dùng kiếm cô nương đối thủ thì là một thân bạch bởi vì động tác quá nhanh thấy không rõ lắm hình dạng nhưng tướng mạo này tựa hồ cũng không trọng yếu có thể cùng cô nương này đánh nhau tự nhiên là cái kia ma đầu một sát na trương kim đồng đống nhiên vung vẩy trong tay ra truyền bảo đao gầm thét một tiếng tạc tử người dám cô nương chó hoảng sợ ta đến giúp ngươi thoại âm rơi xuống trong miệng ô ô lại nhảy bước nhanh xông về phía trước, vung vẩy trong tay đơn đao muốn chặt. trong lúc giao thủ hai người, tự nhiên là cũng sớm đã phát hiện trương kim đồng đến. cô nương kia lông mày có chút nhễu lên, sử cái mánh khóc, thân hình đã lưu lại, lưu lại người áo trang kia đứng tại tại chỗ, nên đón trương kim đồng. người áo trang kia cũng không biết sao, cũng là chưa từng động đậy, chỉ là quay đầu ngó nhìn, chỉ thấy trương kim đồng cắn răng, từ từ nhắm hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là thấy chết không sợn. nhắm mắt lại, không nhìn thấy dưới chân con đường, đột nhiên dưới chân vạch một cái, cả người xoay người liền muốn ngược lại. Cũng may hắn đến cùng là học qua hai ngày trang giá bà thức, khác sẽ không chí ít còn có cái trầm vai rơi khuỷu tay, bốn bình lớn ngựa có thể vì. Chỉ là cái này ngay miệng, trong tay có đao, lực đạo tất cả đều ngưng tụ tại đến bên trên, cái này trung bình tấn cùng một chỗ, lực đạo lệch ra, chưa từng ngựa mặt té ngã, lại là đầu hướng phía trước sông, bình một tiếng, trực tiếp cho quỷ trên mặt đất. Hắn đoạn đường này vọt tới tốc độ còn nhanh hơn, quỳ xuống không tính, giữ thế không ngớt, quả thực là một đường trượt đến người áo trắng kia trước mặt. Chưa náo minh bạch đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, liền nghe đến người áo trắng kia kinh ngạc mở miệng, huynh đài Người ta bất quá mới gặp, cớ gì đi này đại lễ? Tấu chương xong, chương 762, phiên ngoại thiếu niên nhậm hiệp, 4, chương kim đồng nhất thời xấu hổ giận dữ muốn chết. Đây quả thực là vô cùng độc nhã. Mình là muốn chạm yêu trừ ma, bây giờ chẳng phải là tại ma đầu kia trước mặt nô nhan luôn gối. Lúc này nỗ mà ngẩng đầu, tốt ma đầu, muốn giết cứ giết, muốn dóc thịt liền dóc thịt, làm gì mở miệng chế nhạo. Lao tử võ công thường thường, nhưng cũng tuyệt không thụ ngươi bực này ma đầu khi nhục. Hào hán tử. Trước mặt người áo trắng nghe vậy cười một tiếng, chỉ là nếu như tại hạ coi là thật chính là ma đầu. Tôn giá phần này trượt quỷ mà tới, mặc cho giết gióc thịt có thể vì, cũng là để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn tiếng nói đến tận đây, lại là không nhìn nữa kia Trương Kim Đồng, ngược lại nhìn về phía một bên nữ tử. Nhẹ nhàng cười một tiếng, cô nương có biết, là hiểu lầm tại hạ sao? Cô nương kia trầm mặc nửa ngày, có chút hổ quyền, mới có nhiều đã tội. Ngược lại là không sao. Người áo trắng khẽ lắc đầu, chỉ là trải qua lần này trì hoãn, sợ là vậy chân chính ma đầu đã đi xa. Trương Kim Đồng nghe nói như thế, mới chọn hiểu ra, không phải ngươi. Cũng là đến này lại Hắn mới dám ngẩng đầu đi nhìn cái này người áo trắng hình dạng. Mới đến một lần mất mặt, thứ hai khiếp đảm là thật là không dám ngẩng đầu. Lúc này nhìn thấy, tuyết dạo phía dưới, người này một thân trắng thuần cùng đầy trời tuyết bay hòa hợp một màu. Tuổi còn rất trẻ, đại khái 17-18 tuổi. Vẫn là một thiếu niên lang. Làn da trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, tuấn lang tạm thời không để cập tới, càng có một loại không nói được khí độ mang theo. Nói cười ở giữa đều không chịu được làm cho lòng người bên trong sinh ra hảo cảm. Cái này là ai? Liền nghe người này cười nói, tự nhiên không phải ta thực không dám giấu giếm, chính là tại hạ vì truy ma đầu kia mà tới. Ba ngày trước đó mới tìm được manh mối, một đường chạy đến, đến cùng là lầm cách giờ. Đợi chờ tìm được nơi đây, người một nhà này, đã là ai nói đến chỗ này, khe khẽ thở dài, đi tới một cỗ thi thể trước mặt. Trương Kim Đồng cũng là đến lúc này, mới chú ý tới cái này đầy sân, tất cả đều là nguồn ngang lộn xộn thi thể, mỗi một bộ đều khô quắc đến cực điểm, vặn vẹo đến cực điểm. So với lao cảnh nhà thi thể, tựa như càng tàn khốc hơn mấy phần. Hán hóa huyết thần công càng phát ra tình thâm hóa huyết thần công một mực trầm mặc ít nói nữ tử không chịu được nhẹ giọng mở miệng đây là võ công gì nha thầm cô nương có chỗ không biết người kia cười một tiếng đang muốn mở miệng sắc mặt của cô nương này lập tức biến đổi ngươi biết ta là ai cái này tự nhiên là biết đến người áo trắng cười khẽ nói ra cô nương là xuất thân từ bác xuyên nhìn ngươi xuất thủ đã có thu nguyệt cửa chi thanh nhã cũng có cửu huyền tông sự hảo diệu thời thế hiện nay dùng cái này dương danh người tại hạ chỉ có thể nghĩ đến bác xuyên tâm võ hội hội chủ thẩm thần người này phụ thân xuất thân từ cửu huyền tông mẫu thân đến thu nguyệt cửa trở nhỏ đến hai nhà trưởng đối cho phép, kiêm tu vào một thân, sáng chế ra một môn. Cựu nguyệt kiếm. Nghĩ đến cô nương chính là vị này, thẩm hội chủ chỉ có một thái nữ, Thẩm Niên A. Hào nhân lực. Thẩm Niên nhìn về phía người này ánh mắt không khỏi phức tạp. Mới chạy đến khâu phủ, chọc giận phía dưới chưa từng nhiều lời cũng đã giao thủ. Nhưng khi thấy rõ ràng đối thủ về sau, nàng liền biết người trước mắt này tuyệt không phải là ra tay giết khâu phủ cả nhà người. Đánh thêm mấy chiêu, người này cũng khắp nơi nhường cho, nhưng nàng lại thấy không rõ lắm lai lịch của đối phương. Vốn cho rằng mọi người tám lạng nửa cân, lại không nghĩ rằng Mình ngược lại là bị đối phương nhìn cái rõ ràng, chỉ là nhưng lại không rõ, tôn giá tuổi còn trẻ, như thế nào như vậy kiến thức. Ngươi mới nói, Hóa huyết thần công, lại là cái gì công phu? Tấu chương xong, chương 763, phiên ngoại thiếu niên nhậm hiệp, nam, cô nương xuất thân từ Bắc xuyên, tự nhiên là không biết môn này, năm đó Đông Hoang Ma tông thần công. Thực không giam dâu dếm, năm đó Đông Hoang có ma môn, tên là ưu Tuyển giáo. Trong giáo có bảo điện, tên là ưu Tuyển chân kinh. ưu Tuyển chân kinh bên trong lại có mấy loại truyền thừa, Hóa huyết thần công chính là một trong số đó. Gia phụ từng nói Vũ Chân Kinh mặc dù không được coi thừa, nhưng mà tại huyết nhục một đạo có không thể tưởng tượng chi năng. Chỉ là gần 20 năm trước, Thiên củ Thành trong trận chiến ấy, Vũ giáo chủ bị nhà bị người đánh chết về sau, cái này Vũ tuyển giáo lại bị Đông Hoang Thất Đại môn phái liên tiếp trọng thương. Lúc ấy liền coi như là tuyệt tích giang hồ. Lại không nghĩ, một năm trước đó bỗng nhiên có hóa huyết thần công cao thủ hành ra giang hồ, liên tiếp làm xuống mấy trận huyết án. Ta lúc này mới được gia phụ chỉ mệnh, tiên về truy hung. Nói ra thật xấu hổ, người này gian hoạt, thủ đoạn tàn nhẫn, ta mặc dù nhiều lần đem nó đả thương, hắn lại mỗi lần tại khóc nối thời điểm, luôn có thể nghĩ cách đào thoát. Ta lúc này mới một đường từ Đông Hoang truy đến Bắc Xuyên. Sau khi nói đến đây, cái này người áo trắng thở dài, nếu là ta võ công lại cao hơn một điểm, tâm kế mạnh hơn một phần, cái này Bắc Xuyên thị chân nhỏ nơi biên giới bên trên thẳng án, liền sẽ không phát sinh. Những lời này, Trương Kim Đồng ngược lại là vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Thầm Nghiên lại là nghe trong lòng chấn động. Nhìn người trẻ tuổi kia tuổi tác, bất quá 18-19 tuổi bộ dáng, liền có thể truy sát một cái tu luyện ma công ma đầu. Người này rốt cuộc là ai? cha lại là người nào? Có thể có như vậy vốn liếng kiến thức, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Tâm niệm đến tận đây, liền theo bản năng mở miệng hỏi thăm. Kết quả người áo trắng cười lắc đầu, gia phụ có nghiêm lệnh, đi ra ngoài bên ngoài, không đáp dụng tên tuổi của hắn giả danh lừa bịp. Vì vậy còn xin cô nương thứ lỗi. Thẩm Nghiên lông mày cao lại, nhưng cũng không muốn để người bên ngoài khó xử, liền nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi tới nữa. Ngược lại là Trương Kim Đồng mở miệng nói ra, nếu là dạng này, vậy chúng ta hiện nay nên làm cái gì? Ma đầu kia xuất thủ tàn nhẫn, chúng ta hiệp nghĩa đạo bên trong người, tuyệt không thể làm như không thấy đương muốn chạm yêu trừ ma, còn thiên địa tươi sáng cả khôn, nói hay lắm. người áo trắng lập tức tán thưởng, như thế mới không phụ một thân võ công, không phụ tốt đẹp cảnh xuân tươi đẹp. hừ, thẩm nghiên cười lạnh một tiếng, nói sát từ kim hai, nhưng hôm nay ma đầu kia người ở chỗ nào? vị thiếu hiệp kia, nhưng lại biết, xem như biết đi. hắn tiếng nói đến tận đây, thẩm nghiên lập tức sững sờ, không đợi mở miệng hỏi thăm, tựa như đã nhận ra cái gì, vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, liền nghe đến một tiếng ương lệ từ đỉnh đầu truyền đến, theo sát lấy do táp đè xuống, tuyết này trong đêm. Một con thần ưng đột nhiên mà tới. Cánh tay triển khai, vô cùng to lớn. Để thẩm niên trong lòng hung hăng máy động, theo bản năng rút kiếm nơi tay, làm đề phòng. Thẩm cô nương không cần lo lắng, liền nghe đến người áo trắng kia cười một tiếng, vươn tay ra, quyết nhi tới. Kia thần ưng đốn nhiên rơi xuống, thu hồi hai cánh rơi xuống người áo trắng trên cánh tay. Trên người hắn xuyên đơn bạc, cái này ưng chảo vốn hẳn nên có khai sơn phá thạch chi năng, lại chưa từng tổn thương cánh tay hắn mảy may. Kiêm thả cả hai thái độ thân mật, thần dùng đầu tại cái này, người áo trắng trên mặt nhẹ nhàng ma sát hai lần, theo sát lấy thả người nhảy lên. Tại giữa trời xoay quanh, Tuyết Nhi chính là trong nhà của ta lão nhân. Ta chưa từng xuất sinh, nó cũng đã theo cha ta hành tẩu thiên hạ. Mới ta tại trong nội viện này điều tra, liền để nó đi tìm hiểu tin tức. Hiện nay, đã tìm được người kia chỗ. Hai vị, việc này không nên chậm trễ, lại là như thế nào dự định? Tấu chương xong, chương 764, phiên ngoại thiếu niên nhậm hiệp, 6, tuyết không biết khi nào đã ngừng. Trên đại tuyết sơn, ba đạo nhân hành buôn ba tiến lên. Trương Kim Đồng nhìn xem đêm hạ tuyết trắng, mênh ngông trắng ngần, trong lòng cũng đi theo có chút mê mang. Mình cái này cùng đi theo rồi. Đi lên phía trước, đã là giang hồ, cũng là vực sâu. Hôm nay tuyết sơn này bên trên là bên trên đến, xuống không được phải đi, lại là khó nói. Bất quá phần tâm tư này khi nhìn đến kia Bạch Tỷ tung bay người trẻ tuổi, cùng lãnh được băng xương thẩm nghiên về sau, nhưng lại cưỡng ép đặt ở trong lòng. Có hai vị này tại, nghĩ đến Ma Đầu kia cũng chưa chắc có thể như thế nào qua tháo. Chuyến này nếu là có cơ hội, tại Ma Đầu kia trên thân chặt lên hai đao, dù là đời này lại không nhập giang hồ, đợi chờ cảnh xuân tươi đẹp ra đi, con cháu quấn đầu gối cũng có thể cùng bọn hắn nói một chút. Ra ra năm đó anh hùng sự tích, như thế mới không ngủ công tại thiên địa này ở giữa, đi cái này một lần. Hắn một đường suy nghĩ lung tung, nghĩ bảy nghĩ tám, nhưng lại không biết, người áo trắng kia cùng Thẩm Nghiên đối mặt ở giữa, lẫn nhau ánh mắt cũng là hơi có kinh ngạc. Cái này Trương Kim Đồng Võ công thường thường, nhất định phải nói xem như học được hai tay trang giá bát thức, nhưng nhìn hắn để khí vật khí, hoàn toàn nhất khiếu bất thông. Căn bản chính là một kẻ tay ngang, lại cứ dọc theo con đường này núi, vậy mà chưa từng như thế nào rơi xuống. Mặc dù người áo trắng cùng Thẩm Nghiên đều chưa từng thi triển kinh công, thế nhưng là phần này kéo dài khí lực lại là thực sự để cho người ta không chịu được lau mắt mà nhìn chỉ là đối mặt ở giữa thầm nghiên bờ môi mấp máy thu âm thành tuyến truyền vào người áo trắng kia trong thai. người dẫn hắn đến làm gì hắn mặc dù có chút khí lực nhưng cuối cùng không thông nội công chuyến này tới này nếu là có sai lầm chẳng lẽ không phải hại vô tội cô nương nhìn xem lạnh lùng như băng lại là lòng hiểu nghĩa tại hạ bội phục người áo trắng kia nít miệng lên mỉm cười thẩm nhiên sầm mặt lại cái nào muốn nói với người cười cô nương chớ hoảng sợ Vị nhân huynh này nói không chừng sẽ có đại dụng. Lại nhìn chính là người áo trắng đưa mắt nhìn lại, Thẩm Nghiên còn phải lại hỏi ngay miệng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay, "Đến." Thẩm Nghiên sững sờ, lấy nàng nội công tu vi, cái này người áo trắng nói đến nơi rồi, nàng vậy mà chưa từng phát giác được mảy may dị dạng, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Nhưng mà dương mắt nhìn lên, nhưng không thấy ma đầu tung tích. Nhịn không được lại nhìn người áo trắng kia một chút. Đã thấy hắn đứng chắp tay, tuyết trắng mênh mang phía trên người áo trắng, tay áo tung bay, tựa như muốn theo gió mà đi. Thẩm Nghiên trong lòng máy động nhưng lại nhịn không được ngầm sinh nộ khí, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Liên gặp được người áo trắng chỉ một ngón tay, ngươi nhìn nơi đó. thuận người áo trắng ngón tay nhìn lại, thầm niên lúc này mới trong lòng xếp chặt. liền gặp được cách đó không xa là một chỗ vách núi, vách núi vách đá phía trên có một ngọn núi động, sơn động trước mặt đổ xuất một khối một tấc vương. tại kia một tấc vương ở giữa, huyết quang lập lòe, phá lệ loa mắt. chỉ là cách nơi này tương đối xa, mình mới chỉ cho là ma đầu kia ngay tại lân cận, lại không nghĩ lại còn có như vậy khoảng cách. chính ngưng thần nóng nhìn ở giữa, bỗng nhiên liền gặp được một người mặc huyết bào nam tử từ này trong sân động chậm rãi đi ra trong lực tựa hồ còn ôm thứ gì chỉ là trong lúc nhất thời nhìn không rõ ràng chính em thầm ngưng lông mày thoáng nhìn mắt chỉ thấy người áo trắng không biết lúc nào đã là mặt trầm như nước hắn cầm chỉ bót nhẹ nhàng phun ra khẩu khí cựu anh huyết chỉ thành tại hôm nay trách không được hắn tối nay giết người lấy máu để thử máu là vì cái này cựu anh huyết chỉ làm dẫn a cựu anh huyết chỉ thầm niên chính chăm chú ngắm nhìn chợt nghe được hắn thuyết pháp này không khỏi dùng mình ngươi nói là trong hắn ôm là đứa bé tấu chương xong chương 765 Phiên ngoại thiếu niên nhầm hiệp, bảy, đúng vậy. Người áo trắng khẽ gật đầu, liền nói ra, không kịp làm nhiều giải thích. Nếu như chờ hắn Cửu Anh huyết chỉ thành cửu, Hóa huyết thần công tiến thêm một bước, bằng ta bây giờ cái này gà mở công lực, muốn diệt trừ người này, chỉ sợ không dễ. Chúng ta đi. Tiếng nói đến tận đây, hắn một tay lấy kia như cũ mặt mũi tràn đầy mê mang trường kim đồng cầm trong lòng bàn tay, theo sát lấy phi thân nhảy lên, thẳng đến kia nửa sườn núi mà đi. Thẩm Nghiên biết cửu anh huyết chỉ về sau, càng là lên cơn giận dữ. Lúc này không cần suy nghĩ, Dương gia thân đi đi theo cái này người áo trắng sau lưng ba người trước sau bất quá một lát liền đã lăng không mà tới kia trong ngực ôm anh hải huyết bảo nam tử hình như có cảm giác ngẩng đầu một nhìn lại là cười rốt cuộc đã đến người áo trắng mang theo trương kim đồng vừa mới rơi xuống đất liền nghe đến câu nói này lúc này biến sắc người đang chờ ta chờ trực đã lâu huyết bảo nam tử rối ra ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút trong ngực anh hải mặt đứa bé kia trắng non nả lúc này ngủ say bất tỉnh bị đụng vào thời điểm tay chân ở trong tã lót hơi xê dịch hai lần liền là không động đậy được nữa. Miệng nhỏ trả à nha tức hai lần, nhưng lại không biết lại làm cái gì mộng đẹp. Liền nghe đến kia huyết bảo nam tử cười nói ra, "Tô thần, ngươi một đường từ Đông Hoàng truy ta đến Bắc xuyên, nhiều lần ra tay tàn nhẫn, không muốn để lại ta sống mệnh. Nhưng dù cho là đến hôm nay, ta cũng có một lời hỏi ngươi." Huyết bảo nam tử không nhanh không chậm mở miệng, tựa hồ hoàn toàn chưa từng đem người trước mắt để ở trong lòng. Người áo trắng kia Tô thần cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Hắn cùng người này giao thủ đã lâu, biết rõ người này quỷ kế đa đoan, hắn như vậy có việc võ công tất có cẩm. Lúc này Lưu Tâm xem xét tà Hữu, một bên thuận miệng ứng phó, ô, ngươi hỏi chính là, không có gì không thể đối người nói, tại hạ từ trước đến nay thẳng thắn, thường thường là biết gì nói nấy, tận điều thực. họ tô nói lời này, cũng không sợ thương thiên hại lý sao? Người tô ra nhưng có một cái sẽ nói lời nói thật người, mới còn tốt cả dĩ hạ huyết bào nam tử, nghe nói như thế về sau, không biết thế nào, vậy mà bỗng nhiên liền nổi giận. ngược lại là trương kim đồng cùng kia thẩm nghiên đến tận đây mới biết, nguyên lai like cái này người áo trắng họ tô, lại là cùng giang hồ minh tô minh chủ cùng họ, thẩm nghiên càng là trong lòng ẩn ẩn suy đoán chỉ là cái này suy đoán quá lón mật, không để cho nàng dám tin tưởng mà thôi. Lời này nếu để cho đại tỷ của ta nghe được, không cần liền mà đầu, là có thể đem ngươi cho ăn tươi người tin hay không? Tô Thần Long mày có chút dương lên. Huyết bào nam tử nghe được trong miệng hắn đại tỷ hai chữ, càng là biến sắc. Theo bản năng nhìn một chút xung quanh, cuối cùng lúc này mới cười lạnh một tiếng. Người nào không biết ngươi đại tỷ trời sinh kỳ lưỡi vô cùng, há lại sẽ như ngươi như vậy, buôn ba đến Bắc xuyên. Bây giờ ngươi xuất ra tên tuổi của nàng, coi là có thể dọa sợ ta. Vậy sao ngươi không đem cha người khiêng ra đến? vậy không được, đại tỷ năm lần bảy lượt khuyên bảo ta, đi ra ngoài bên ngoài không thể đem phụ thân tục danh treo ở ngoài miệng. bất quá nếu là hà tới, ngươi có sợ hay không? tô thần mỉm cười khẽ nói, mà cuối cùng cái này ngươi có sợ hay không bốn chữ, đã rơi vào kia huyết bảo nam tử trong thai về sau, lại làm cho người này sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không máu. nhưng là sau một khắc, liền nghe đến hắn cười ha ha một tiếng, đáng tiếc, hôm nay dù là lão nhân gia ông ta đích thân đến, cũng chỉ có thể cho ngươi cái này bất hiếu tử tôn nhặt xác. tiếng nói đến tận đây, liền nghe đến thanh âm sẹo gió đột nhiên mà tới. Hai đạo nhân ảnh một trái một phải, từ trong sơn động kia vào ra. Một người lên trưởng, trưởng thế như hồng, có khai sơn phá thạch chi uy. Một người dương đao, lưới đao đen nhánh, có thiết kim đoạn ngọc chi năng. Hai người đồng thời xuất thủ, trong chốc lát bao phủ Tô Thần trước mặt tả hữu mấy chục chỗ đại huyệt. Liền nghe đến Tô Thần khẽ quát một tiếng, hai trưởng một phần để ép, ông một tiếng, một tầng vô hình khí thuần chợt vang lên. Sau một khắc, liệt diễm như lửa đốt, quanh mình tuyết động trong khoảnh khắc tiêu mất. Theo hắn một tay cùng một chỗ, hóa thủy tuyết động liền theo tâm hắn nghiệm khế động, sát na thành kiếm. Đại Yé nhờ Linh Đinh keng keng keng, phía bên phải lưỡi kiếm ứng hướng hướng lưỡi đao, bên trái lưỡi kiếm trực diện trưởng lực. Hai cỗ lực đạo khoái động sát na, một cỗ ngang ngược không nói đạo lý nội lực, đương nhiên hướng phía bát phương quyết tán. Một mấy mắt, ầm ầm, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt, quanh mình tuyết động băng tán, lan xuống, cái này nho nhỏ nửa sườn núi phía trên, càng là cuốn lên một tầng của phong. Trương Kim đồng võ công yếu ớt, nơi nào thấy qua tình hình như vậy, nhất thời không quan sát phía dưới, toàn bộ liền cho thổi đến lăn lộn đầy đất. cũng may thẩm nghiên tay mắt lanh lệ, một tay lấy bắt lấy lúc này mới miễn đi hắn rơi xuống vách núi bỏ mình chi hiểm nhưng dù là như thế cũng là dọa đến một chán đều là mồ hôi lạnh bị thẩm niên hơi vung tay ném tới một khối đá lớn đằng sau tại miễn cương cư trú nhìn trộm nhìn lại liền gặp được người áo trắng kia đứng tại tại chỗ cũng không biết như thế nào vận dụng quanh mình thủy kiếm loạn vũ nhưng mà hai cái này đối thủ cũng không phải nhân vật tầm thường dùng đao thủ đoạn lăng lệ dùng trưởng cái kia cũng là vì thế tuyệt luân ba người đấu làm một đoàn nhất thời vậy mà lực lượng ngang nhau đang lúc lúc đó đông nhiên nghe tô thần kêu lên một tiếng đau đớn trên mặt đông nhiên một mảnh đen kịt Thân hình hơi lay động ở giữa, một trưởng đã phá vỡ hắn hộ thể cương khí, hung hăng đánh vào ngực phải của hắn. Mặt khác một đao thì là chạy mặt mà tới, mắt thấy liền muốn bổ thực, lại không nghĩ rằng tô thần vậy mà mượn một trưởng này chi lực, thân hình nhanh nhẹn trở ra, dưới chân rơi xuống đất, liệt lảo đảo nghiêng lại lui ba năm bước, cái này mới miễn cưỡng dừng lại thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt hai người kia, Liên gặp được kia dùng đao người giận hiện ra sắc, nhìn hầm hầm kia dùng trưởng, ngươi cùng hắn có phải hay không cùng một bọn? Ngươi có phải hay không coi trọng tên tiểu bạch kiếm này rồi? Đánh dám, dùng trưởng vị này cũng là không chút khách khí tức giật quát, ta ha có thể để ý hắn, tô thần cũng không phục, dựa vào cái gì trúng mắt, thâm niên giật quá, cái này đến lúc nào rồi, ngươi chen miệng gì? trương kim đồng xem bọn hắn nói náo nhiệt, trong lúc nhất thời đều có chút mơ hồ, mấy cái này có phải hay không lẫn nhau ở giữa đều biết ta, làm sao cảm giác, giao tình giống như rất tốt, nhưng là hắn nhìn một chút cái này dùng đao, cùng kia dùng trường, nhìn không được những mày, hai cái này không phải người trẻ tuổi, đều là tuổi trên 50 hàng người, dùng trường chính là nữ tử, dùng dao là người nam tử, nhìn qua đều xem như bề ngoài xấu xí còn có chút xấu, nhưng lại không biết hai người kia là ai. chính mê mang ở giữa liền nghe đến tô thần thở dài, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thiết trưởng hắc đao vậy mà cũng sẽ dùng đầu. hắc hắc, tiểu tử, nhìn ngươi cái này nhỏ số tuổi, hành tẩu giang hồ chỉ sợ không có mấy ngày có thể biết chúng ta hai vợ chồng tên tuổi. xem như ngươi tầm mắt không tệ. bất quá, giang hồ, giang hồ, ngươi cho rằng là tiểu hài tử đóng vai mọi nhà rượu sao? hành tẩu giang hồ, tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. kia ngoại hiệu hắc đao nam tử, mặt mũi tràn đầy vui cười. hắc đao pháp tàn nhẫn. Lúc này cười lên, lại là mặt mày hớn hở. Tựa Như hàng xóm đại ca cùng ngươi chuyển tiếu. Tấu chương xong, chương 766, phiên ngoại thiếu niên nhậm hiệp, 8, chỉ là hắn vừa dứt lời, liền nghe qua một bên thiết trưởng hừ lạnh một tiếng, nhưng là hắn nói cũng không phải sai, đúng là hạ lưu thủ đoạn. Hai người chúng ta cái này số tuổi, đối phó một đứa bé, dùng loại thủ đoạn này, cũng không tính hào quang. Điều này cũng đúng. Hát Đao liên tục gật đầu, việc này lan truyền ra ngoài, khó tránh khỏi để cho người ta khinh thường chúng ta thiết trưởng Hát Đao. Nếu như thế, nếu như thế vậy liền chớ có lan truyền ra ngoài thiết trưởng chứng hắc đao một chút còn không tranh thủ thời gian giết người giết giết giết hắc đao rụt cổ lại cái này giết ưu thoại âm rơi xuống cất bước tiến lên liền muốn giết người trong tay hắc đao mở ra hắn đao pháp đi kỳ quỷ chỉ đạo dù là biết tô thần đã thân chúng cực độc cũng chưa từng có nửa phần kinh thường đi đao lấp lửng khó giỏ không thể tưởng tượng mắt thấy một đao rơi xuống tô thần liền muốn đầu người hai điểm đã thấy lóe lên ánh bạc đinh một tiếng vang đao này đến nửa đường vậy mà quả thực là để cho người ta ngăn cản xuống dưới Thẩm Nghiên không biết lúc nào đã đứng ở Tô Thần trước mặt, chư vị sợ là quên, nơi này không chỉ có chỉ có cái này Tô Thần một người. Cửu Nguyên kiếm pháp. Thiết trưởng gặp này lập tức biến sắc, đại nhân nhà ngươi thế, nhưng là họ Thẩm. Họ Thẩm Vương bắt đạn. Hạ Đao nghe nói như thế càng là sắc mặt đại biến, con ngươi lóe lên, không cần suy nghĩ, liên tiếp ba đao. Một đao hung ác qua một đao, một chiêu nhanh hơn một chiêu. Thẩm Nghiên tại thế hệ trẻ tuổi mặc dù là hoàn toàn xứng đáng cao thủ, nhưng mà đối mặt cái này giang hồ tiền bối, như vậy thủ đoạn quỷ quyệt đao pháp, trong lúc nhất thời cũng là chỉ có chống đỡ chí lực, khó có hoàn thủ trí năng chỉ có thể là ỷ vào cự nguyệt kiếm pháp tinh diệu huyền bí, cái này mới miễn cưỡng duy trì cục diện. Vốn là muốn một bên ngăn cản, một bên để cái này Tô Thần đi trước. Mặc dù là giang hồ gặp lại, nhưng đều là hiệp nghĩa đạo bên trong người. Nàng lúc không đành lòng nhìn Tô Thần cái này một thân võ công, một lời hiệp nghĩa, không duyên cớ bị gian nhân ám toán bỏ mình, muốn xả thân cứu giúp. Lại không nghĩ rằng cái này Hắc Đao nhìn ra mình lai lịch về sau, ra chiêu tuyệt bất dung tình. Bây giờ miễn cưỡng chống cự, đã là gian nan, nơi nào còn có công phu để Tô Thần rời đi? chỉ mong lấy hắn có chút nhát lực, nhìn ra mình đã là nó mạnh hết đà, biết tranh thủ thời gian thoát thân. Ý niệm này đến tận đây, dông nhiên đã cảm thấy hổ khẩu tê dần, trường kiếm trong tay lệch ra, suýt nữa rời khỏi tay. Lại ngẩng đầu, màu đen đao mang đã ngay tại đỉnh đầu. Mắt thấy liền muốn mất mạng tại tại chỗ. Liền nghe đến phần phật một thanh âm vang lên. Hắc đao trong miệng lập tức phát ra ai u một tiếng, người đánh ta. Trong lời nói tràn đầy không có dám tin tưởng, cùng bị quất. Thầm Nghiên trở về từ coi chết, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được kia thiết trưởng đứng tại hắc đao trước mặt, hắc đao ngồi dưới đất ngang đầu nhìn về phía thiết trưởng ánh mắt tất cả đều là tức giận ngược lại là kia thiết trưởng sắc mặt phức tạp nhìn xem chính mình lúc này càng là nhẹ giọng mở miệng cha ngươi cha ngươi hắn còn tốt chứ thẩm nghiên tô thần ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like. thiết trưởng tiền bối vậy mà cùng thẩm tiền bối là tình cũ khu khu quen biết cũ lời này nói ra lập tức dẫn tới hắc đao cùng kia thẩm nghiên đồng thời đối trận mắt nhìn tô thần vội vàng im ngay làm ra một bộ bị thương nặng khó chịu biểu lộ thẩm nghiên nhất thời không đành lòng thế nhưng là lại quay đầu nhìn kia thiết trưởng nhưng lại không biết trả lời như thế nào lời này mới tốt liền nghe đến thiết trưởng thở dài năm đó xuân quang vừa vặn hắn hiệp nghĩa tuổi nhỏ tiên ý nộ mã ngươi ngươi vẫn là không quên hắn được hắc đao nghe đến đó liền đã nghe không nổi nữa vợ chồng chúng ta nhiều năm vậy mà vậy mà ai nha ta không sống được a trong lúc nói chuyện liền muốn cầm đao cắt cổ huyết bào nam tử nhìn đến đây mặt đều đen hắn tìm hai vị này tới là trợ quyền làm sao còn trợ tự sát một cái mà lại bây giờ tình huống này cũng không biết là nên ngăn đón vẫn là không ngăn Ai biết thiết trưởng có phải hay không liền nóng trong hắn trượng phu chết đâu? Cái này, cái này nên làm thế nào cho phải? Lại ngẩng đầu nhìn kia tô thần, sắc mặt càng là phát triển. Tô thần người này xuất thân lợi hại đến cực điểm, một thân võ công càng là tinh diệu. Bây giờ khó khăn lợi dụng tuyết động dấu độc, mượn hắn kia chu lưu thần công để trong đó độc. đem nó đẩy vào tuyệt cảnh. Đây là ngàn năm một thở, tuyệt không lần thứ hai cơ hội tốt. Như vậy tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ khó nói kết quả như thế nào. Không thể dạng này, nhất định phải giết hắn chấm dứt hậu họa. Nghĩ tới đây, hắn đang muốn xuất thủ. Liên nghe đến Thiết trưởng bỗng nhiên cười một tiếng, chỉ tiếc, bây giờ lúc rời thế dễ, ta tuổi tác không còn, hắn cũng khác cưới người khác. Nói không chừng, ngay cả ta là ai, hắn cũng không biết. Lại nói những này đã không có chút ý nghĩa nào, lại cuối cùng không thể để cho hắn biết ta là nhân vật như vậy. Tiểu cô nương, nếu là dị địa gặp lại, ngươi sẽ chết. Ta cuối cùng không thể gặp hắn hậu nhân, nhất là còn không phải cùng ta sinh hạ. Về phần hôm nay gặp lại, kia liền càng đáng chết. Ngươi cũng coi như lấy chết có đạo. Nói tới nói lui, cũng không nói đồng dạng. Thẩm Nghiên cười lạnh một tiếng, ta mang ngoại đạo. Xuất thủ chính là, bản cô nương sợ ngươi sao là? Huyết bào nam tử nghe thấy lời ấy, lập tức cảm thấy tuổi già an lòng, lúc này cười ha ha, tốt tốt tốt, thiết trưởng tiền bối giết bé con này, hắc đao tiền bối hơi rừng, tại hạ cái này giết cái này tô thần, chấm dứt hậu họa, sau ngày hôm nay, tất cả mọi người có thiên đại phú quý. Được. Thiết trưởng cũng là cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy phức tạp, dâm chân hướng về phía trước, trưởng thế cùng một chỗ, thẳng đến thầm nghiên. Huyết bào nam tử thì là thẳng bước tô thần, ngược lại là một mực dấu ở một bên chương kim đồng, lúc này mang thai khẽ động liền nghe đến một thanh âm truyền vào trong thay. lúc này liên tục gật đầu, chỉ là cuối cùng nhưng lại do dự. nhất thời nghiến răng nghiến lợi, nghiến răng cắn răng. lúc này mới nhún người nhảy lên, hướng phía kia huyết bảo nam tử nhường lại sơn động bước nhanh chạy tới. Hát đau không phải là không có chú ý tới hắn, chỉ là này lại hắn chỉ muốn nhìn thê tử đi giết tình nhân của nữ nhi, nơi nào sẽ để ý cái khác sự tình. huyết bảo nam tử quay đầu nóng nhìn một chút, lông mày cau lại, nhưng cũng không để ý tới hắn. lúc này hắn đã cùng kia tô thần giao thủ. hai người kia cả người chúng kịch động, một cái trong ngực ôm hải tử. Đấu nhất thời cũng là khó hòa giải. Liền nghe đến huyết bảo nam tử cười lạnh mở miệng, "Tô Thần, ngươi mệnh số đến tận đây, đã lại không đường sống. Không bằng dứt khoát một chút, để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường." "Chỉ bằng ngươi? Nếu không phải trong tuyết dấu độc, ngươi cũng sớm đã bị ta đánh chết ở dưới lòng bàn tay." Tô Thần cười ha ha ở giữa, nhưng lại liên tiếp ho khan, khóe miệng có máu tươi chảy ra, miễn cưỡng đưa tay ngăn cản bọng máu nam tử thủ đoạn, lại mở miệng cười nói, "Mà lại, ngươi tân tân khổ khổ, thu thập 9 vị anh hải, muốn thành kia cự anh huyết chỉ, bây giờ chỉ sợ là phải thất bại trong gang tấc." "Hừ!" Ngươi ngay cả không biết võ công người, đều dẫn tới trên núi, có thể thấy được đã là hết biện pháp. Bây giờ dù cho là ta đánh mất cửu anh huyết chỉ, cũng bất quá là lại hao chút tay chân chính là mang trở ta thần công đại thành, tung hoành giang hồ. Ha ha, chỉ bất quá ngươi họ tô đã không thấy được. Hán tiếng nói đến tận đây, trướng thế ở giữa huyết quang lấp lóe, hóa huyết thần công vận chuyển đã đến cực hạn. Giơ tay nhấc chân, đều có lón lao thần uy. Mắt thấy tô thần chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ, càng là tâm hoa nổ phóng, chỉ là đánh lấy đánh lấy, hắn lại có chút mê mang. Làm sao không thấy cô nương kia tiếng kêu thảm thiết? Hắc đào tiếng cười tựa như từ vừa rồi liền không có động tĩnh. Cái này Tô Thần, đánh như thế nào lâu như vậy, vẫn là đánh không chết. Chính mê mang ở giữa, một trận phảng phất tuyên cổ vĩnh tồn tiếng trung ầm vang vang lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Thần trên thân ẩn ẩn nổi lên kim quang. Theo sát lấy hai tay một chạm một cầm. Chiêu thức kia hắn gặp qua, đây là đại khai dương tán thủ. Đại xảo nhược quyết, vùng bên trong dấu xảo. Chính là một môn không hề tầm thường thủ đoạn. Chỉ là hắn xưa nay không sợ này công, lúc này theo bản năng đi cản, lại không nghĩ bàn tay đụng một cái phía dưới, tựa như đụng tại bàn uổi bên trên, càng phảng phất chạm đến tiết sơn. liên nghe đến răng rắc răng rắc vài tiếng vang, năm ngón tay đều đứt gãy. theo sát lây trong ngực chậm nhẹ, kia một mực ôm hải tử, đã rơi xuống tô thần trong tay. đến tận đây, huyết bào nam tử lúc này mới như ở trong ngộ mới tỉnh. đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô thần, ngươi. giờ này khắc này, tô thần đứng tại tại chỗ, tóc đen theo gió phất phới, nhẹ nhàng đưa tay dò xét đứa bé kia hơi thở nửa ngày lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói ra, ngủ được một điểm động tĩnh đều không có còn tưởng rằng ngươi chết rồi nữa nha lớn như vậy chiến trận đều chưa từng đưa ngươi bừng tỉnh ngược lại là có chút ra tỷ phong phạm. nói người nào một cái có chút giọng buồn buồn từ cửa sơn động bên kia chuyển đến huyết bào nam tử nghe được cái này động tĩnh toàn bộ da đầu đều nổ đột nhiên quay đầu liền gặp được một cái to mọng thân ảnh long bàn hổ cứ cũng giống như ngồi ở chỗ đó chỉ là nhìn thân hình đại khái là đến trải qua một phen cố gắng lúc này mới có thể từ cửa sơn động chui ra ngoài một bên chương kim đồng đều cho chen lấn giống như không có đồng dạng hắc đao thiết trưởng một bên một cái bị nàng đè xuống đất, không giống như là án lấy một người, ngược lại giống như là án lấy một cái con gà con. Hai người dùng hết toàn lực giãy rủa, lại là ngay cả cái này đại mập mạp một đầu ngón tay đều lây không ra. Thẩm Nghiên đứng ở một bên, chỉ nhìn được nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Thần gặp nàng, thì là mặt mũi tràn đầy ớn hoan, không còn có cái gì bạch ti tung bày khí chất, chạy như bay đến trước mặt, "Đại tỷ, thật sự là ngươi đã đến." "Tiểu tử thúi, Ngược lại là sẽ giải vò. Bây giờ ta ngăn ở nơi này, nhìn hắn còn chạy trốn nơi đâu. Mệt mỏi ta từ Đông Hoang đến Bắc Xuyên, trong thiên hạ ngoại trừ cha bên ngoài chỉ có hắn cái này đại mập mạp nói chuyện ổm ổm ổ mờ khí thế như hồng huyết bào nam tử nghe vậy theo bản năng lui về sau một bước lại nhìn tô thần một chút ngươi ngươi không trúng độc mẫu thân của ta xuất thân từ huyền hồ đình ta thở nhỏ là tại thuốc trong vạc lớn lên há có thể sợ độc nếu là ta thật bị ngươi hạ độc sau khi về nhà mẹ ta là sẽ đánh ta lòng bàn tay ta đều lớn như vậy gánh không nổi người này tô thần khép cười một tiếng bất quá kế sách này sớm định là đoán chắc trong tay ngươi tất nhiên có hải tử lắm chất Về sau mới biết được đại tỷ từ Đông Hoang đến Bắc xuyên giúp ta. Sớm biết nàng đến, cũng không cần như vậy phí sức, để nàng mở miệng một tiếng, đem các ngươi ăn hết chính là. Ăn trước ngươi. Đại Mập mạp hung hăng trừng đệ đệ của mình một chút. Tô Thần lúc này mới cười một tiếng, ngươi không nỡ. Cho nên ngươi liền ỉ lại sủm sinh điều Đại Mập mạp trừng mắt. Thì tính sao? Tô Thần mặt mũi tràn đầy vui cười, lại không nửa phần ổn trọng. Có tin ta hay không nói cho đại ca ngươi, để hắn thu thập ngươi. Đại ca cũng tới bắt xuyên rồi. Tô Thần sắc mặt lập tức biến đổi. Nay cũng không có đại Mập mạp biết miệng trên tay một dùng sức liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên kia hắc đao xương cốt trực tiếp cho bóp yếu nát lúc này mới chống đi tay đến ở trên người tìm tỏi sau một lát móc ra một phong thư giao cho tô thần cha đưa cho ngươi cái này tô thần vội vàng hai tay tiếp nhận cẩn thận mở ra đọc nhanh như gió phía dưới lúc này mới lông mày cao lại cha để cho ta đi xử lý thiên ý sẽ sự tỉnh nhưng cái này không đồng nhất thẳng đều là ngươi cùng đại ca tại làm sao đám người này thủ đoạn lợi hại ta bản lãnh này đều là nửa bình nước đến trước mặt sợ là làm khó sợ cái truy đại mập mạp hư một tiếng Ngươi cứ việc đến liền là, năm đó ta cùng đại ca ngươi không phải cũng là ngươi như vậy thủ đoạn thời điểm, liền ra ngoài ma luận sao? Về phần ta, ta tạm thời đi không được. Chuyến này đến bắt xuyên giúp ngươi, sau khi trở về liền phải bế quan. Cha đem thôn tính công hỗn hợp thành lớn pháp, cái môn này thần công ta đã tu luyện tới đầu. Bây giờ đang muốn đi vu tổn tình, hòa làm một thể. Thuận tiện giống như chân di như vậy, khôi phục bình thường nữ nhân ra thân hình. Ai nha, ngắm lại thì trách cái động. Quay lại nhất định phải để mẫu thân cho ta hảo hảo cách ăn mặc không thể. Tô thần nghe xong ngày máy mắt, để đại nương cho ngươi cách đàn mặc. Ngươi sợ là tìm nhầm người, ngươi là thật ngứa ra a? Có tin ta hay không trở về nói cho nương. Đại tỷ tha mạng, Tô thần vội vàng cầu xin tha thứ. Hai tỷ đệ thuận miệng nhà thoại, lại là hoàn toàn không đem cái này huyết bảo nam tử nhìn ở trong mắt. Hắn trong mắt có chút chuyển động ở giữa, chính là muốn thừa cơ thoát thân. Chuột nghe được mập mạp kia mở miệng, đúng rồi, đem ngươi đem quên đi. Tiếng nói đến tận đây, lấy tay một cẩm, tiếng long ngâm lập tức mà lên. Thẩn ẩn có long tượng tại sau người hiện hiện, trong chốc lát hai đầu hình rồng thi kinh quấn quanh mà đi, trực tiếp đem cái này huyết bảo nam tử bảo phụ trong đó. Cả người không tự chủ được bay về phía cái này đại mập mạp. Huyết bào nam tử nhất thời hãy nhiên, quanh thân lực đạo hiện lên, muốn tránh thoát trói buộc, lại không thể được. Chỉ có thể mắt nhìn thấy kia bồ đoàn đại thủ, một thanh đập vào trên đầu của hắn, liền cái gì cũng không biết. Chuyện chỗ này, ta đi trước một bước. Đại mập mạp lắc lắc tay, nhìn thoáng qua một bên trường kim đồng, đống nhiên khẽ gật đầu, người này ta cũng mang đi, nhìn xem không tệ, quay đầu ném tới trong tiêu cục luyện luyện. A, Tô thần sững còn muốn nói tiếp liền nghe đến một cơn gió lớn đột nhiên mà lên, đại mập mạp trùng thiên tựa như đại thảo, nhẹ lên chính là mấy chục trượng, thân hình mặc dù nặng nghề, lại tựa như có thể cởi gió, lang không hư độ, đả mắt không thấy tung tích, cái này, tô thần gật đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn một chút kia thẩm nghiên, cái này mới miễn cưỡng cười một tiếng, gia tỷ làm việc, tất có nguyên nhân, có lẽ là cùng cái này trường kim đồng hữu duyên, yên tâm đi, chuyện này ta về sau sẽ hảo hảo hỏi một chút, ân, thẩm nghiên nhẹ gật đầu, như thế nói đến, ngươi chúng độc là giả, cứu người là thật là người mang trường kim đồng tới này, là vì che giấu còn có nhân thủ sự thật. đúng vậy, tô thần cười nói, kỳ thật sớm biết là đại tỷ của ta tới, ta cái này điều trùng tiểu kỹ cũng liền không đi khoe khoang. bất quá đại tỷ sau khi nghe xong, ngược lại là nguyện ý dựa theo kế hoạch này làm việc, nói là cách làm như vậy, làm việc ổn thỏa bất quá. có năng tại, chính có thể bảo đảm và nhất, cái này trên giang hồ, giết người dễ dàng cứu người khó, nhất là không thể để cho hải tử có chút tổn thương, chính là đạo lý này. thẩm nghiên khẽ gật đầu, tô thần thì cười nói, còn có cái gì muốn hỏi sao? Thầm Nghiên có chút trầm ngâm, Tô Minh chủ lão nhân ra ông ta, thân thể còn mạnh khỏe. Tô Thần nghe vậy yên lặng cười một tiếng, cũng biết đây là nhất định chuyện không đạt được, lúc này nhẹ gật đầu, chưa bị huynh đệ chúng ta tỉ mỗi năm cái tức chết. Tấu chương xong, chương 767, Phiên ngoại thiếu niên nhậm hiệp, 9, người giang hồ, tới lại đi. Thương đội cái kia nữ hộ vệ thủ lĩnh đi. Cái kia đem người dọa đến lòng người bàng hoàng ma đầu giống như cũng mất tung tích. Bên này tuy Tiểu Trấn lại khôi phục tới bình tĩnh. Hát qua tử sinh hoạt, cũng giống như trước kia, không có chút dùng động nào. Chỉ là trong trà lâu, trong tiểu quán lại là không thấy cái kia khắp nơi khoác lác thân ảnh về sau lục tục Hắc Hoa Tử cũng nghe nói một ít chuyện có người nói Trương Kim Đồng được kỳ ngộ đi phương xa hành hiệp trượng nghĩa đặt xuống thật là lớn tên tuổi cũng có người nói hắn năm đó đi theo người lên núi trừ ma chết tại trên Đại Tuyết Sơn cái gì cũng nói cũng không biết cái nào có thể tin dù sao từ đó về sau Hắc Hoa Tử liền chưa thấy qua người này Giang Hồ Minh người về sau cũng cũng không đến Đại khái, đến cùng là biên thủy chỉ địa không người để ý đi ngày qua ngày năm qua năm thời gian cũng là bình tĩnh Nhưng cũng không biết qua bao lâu, Hạ Qua tự cảm giác chính mình cũng sắp bị chôn ở bên này thủy tuyết động bên trong. Cuối cùng cắn răng một cái, quyết định đi theo thương đội ra ngoài đi một chút. Cũng không có nghĩ đến, vừa ra ngoài chuyến thứ nhất, liền bị Sơn Tặc cho vây lên. Hộ vệ lĩnh đội tiến lên đáp lời, không có hai câu bị người chém đầu. Những này sơn phi hung lợi hại, không nên ra a. Hạ Qua tự biết, mình đây là muốn chết rồi. Chết ở chỗ này cũng rất tốt, chí ít cũng thử một cái, thương cái này thị trấn nhỏ bên ngoài đi một chút. Mặc dù không đi được, nhưng ít gian nếm thử qua không còn là đến chết đều là thị trấn nhỏ bên trong một cái tiểu hòa kế. Không có ai biết, năm đó hắn kỳ thật cũng học qua hai tay trang giá bà thứ, cũng không người nào biết, hắn cái này hai lần so kia trường kim đồng còn muốn lợi hại hơn một chút. Nhưng đối mặt ma đầu kia, hắn không có cậy mạnh, nên lui chật lui, đây cũng là giang hồ. Bây giờ đi tới, mặc dù kết quả không tốt, bất quá, chí ít cũng đã gặp qua giang hồ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn không biết thế nào, bỗng nhiên lại nhớ tới cái kia cơ hồ quên người, cái kia luôn luôn đem giang hồ treo ở bên miệng, nhưng xưa nay không dám giẫm chân người sau đó hắn phát hiện cái này tựa như không phải là của mình hồi ức dù sao trong hồi ức người kia cũng không thể dựa vào một thanh đơn đau liền đem một đám sơn tặc giết người ngã ngựa đổ mau chạy thành sông a hắn thật đi tỏa kia giang hồ a đỡ ẹt buổi tối hôm nay bỗng nhiên ngủ không được liền đem cái này nhỏ phiên ngoại viết xong cung cấp mọi người vui lên số lượng từ có dài có ngắn viết xong liền phát thậm chí không có thẩm bản thảo có lỗi chữ nói nhắc nhở một chút ta quay đầu sửa đổi một chút đến tận đây quyển sách này liền xem như triệt để kết thúc ân phiên ngoại toàn bộ miết phí cũng coi là đền bù một chút lúc ấy phát thu phí hoàn thành cảm nghĩ sai lầm như vậy, chư vị giang hồ gặp lại, tấu chương xong.